chương 410, gặp lại Mạc Hảo chương 410, gặp lại Mạc Hảo làm gì thì làm, no bụng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Triệu Hải thưởng thức bánh mực, hết dĩa này rồi đến dĩa khác. Lâu lâu mới có dịp, phải ăn cho thật đã. Biết đâu không chừng, đây là lần cuối hắn ta được ăn thì sao? Ông chủ, cho một dĩa bánh mực nữa." Triệu Hải cắm mặt mà ăn, vừa ăn vừa nói. "Ông chủ, cho ta một dĩa bánh mực." Một người con gái ngồi vào bàn, đồng thanh với hắn. "Xin lỗi, nhưng mà, chỉ còn một dĩa. Hai vị, không biết là nên nhường cho ai đây?" Chủ tiệm nhẹ giọng mà đáp, vẻ mặt còn là có chút khó xử. Tất nhiên là cho ta rồi, ta tới trước, tới trước được ưu tiên. Triệu Hoài mạnh miệng mà nói, đầu không thèm nhìn lên. Cái giọng này, sao nghe quen quen thế nhở? Hình như là đối phương như mày, không khỏi nghi hoặc. Cho hỏi, chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Đối phương nhìn chăm chăm về phía hắn, cất tiếng thăm giò. Quen mẹ gì? Thấy sang bắt quảng làm họ à? Định giả dạng thành người quen, rồi cướp bánh mực của ta chứ gì? Cho này ta chơi hoài, làm người đi. Và lại, cô nhìn người khác như thế, mất lịch sự lắm. Có biết không hả? Đổi lại, là một gáo nước lạnh của Triệu Hoài. Ngươi không nhìn lại mình đi, trên răng dưới rốn. Nói ra lời này, sao ảo tưởng quá vậy? Người bên cạnh đối phương, lừa tiếng điểm ai? Dưới bóng đèn mờ ảo, nhìn kỹ, hóa ra hai người bọn họ là thị với mạc hảo. Hoan ra gặp mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Cái kiểu nói chuyện chua chát hách dịch này, là hai người các cô à? Triệu hoài ngẩng đầu nhìn lên, lấy khăn giấy lau đi vết bẩn trên miệng. Khuôn mặt của hắn, cứ thế mà trần ngần ra đó. Là ngươi. Thảo nào, lại ham ăn hốt uống đến thế, không biết nhường cho người khác gì cả, thị cứ thế mà xùa sói hắn ta, chút ra cơn giận trong lòng. Nhìn thấy hắn. Là lại không vui. Nhường cái quá gì, là ta đến trước được trước. Các người đến sau thì chịu đi, chịu hoài nên mặt ra đấy, nào đâu có để lời đó vào thai. Quý khách này, ta thấy người ăn cũng nhiều rồi. Hay là, nhường cho hai cô gái này đi, chủ tiệm thấy vậy, ra sức mà hòa hoãn tình hình. Nhường, ta tại sao lại phải nhường? Ta ăn còn chưa đủ nữa là? Còn nữa ta đang bị thương đấy, cần ăn nhiều một chút để hồi phục. So về độ đáng thương, họ hơn ta được sao? Hai người khỏe mạnh, lại dành ăn với một người tàn tật. Chuyện này mà chuyển ra ngoài, còn gì là mặt mũi, thế là? Triệu Hoài dùng vấn đề đạo đức mà trói buộc lấy bọn họ. Chuyện này, ngài đây nói hình như là có chút đúng. Hai cô, nghĩ sao? Chủ tiệm Di rời ánh mắt, nhìn về phía đối phương. Ông chủ, gối lại cho ta. Ta đem về, từ từ ăn, không kịp cho hai người đó phản ứng, Triệu Hoài đắc ý nói tiếp, gợi đòn trong từng quấn khác. Ngài có chắc là muốn ăn không? Lỡ như ăn không nổi thì sao? Chủ tiệm nhẹ cười, nhưng lại sặc mùi nguy hiểm. Có gì mà ăn không nổi, trừ khi là ngươi bỏ độc vào trong đó. Không lẽ, ngươi làm như thế thật? Triệu Hài cười đùa mà đáp, nhưng ẩn ý cũng không kém. Nào có Nào có, ngài buồn vui quá, vui như thế mau chết làm đấy. Nếu như ngài đã muốn, ta nào đâu có dám làm trái. Thuận theo ý ngài vậy, ngài làm lớn mà, chủ tiệm không biết nói gì hơn, chỉ đành tận tâm phục vụ. Hai người này, nói cái gì thế? Không hiểu gì cả, mặc hảo một bên, nghe đến mọi người. Vẫn là như cũ, đi sổ, triệu hài sách lấy một bánh, ung dung rời đi. Quý khách đi thong thả, nhớ bảo trọng. An ngon miệng, làm việc cho thật tốt, tiếng chủ tiệm nói vọng theo, có phần nhiệt tình hơi thái quá. Hoa, ngươi không nhường thật luôn đó à? đã gặp qua nhiều tên khốn nạn nhưng ngươi là tên khốn nạn nhất mà ta từng gặp đến điều cơ bản như ga lăng với con gái cũng không làm được hết nói nổi mà mặc hảo theo sau hắn ta cần nhằn không thôi ta cũng muốn nhường lắm nhưng mà cô ăn không nổi đâu có căn lắm mới ăn được cô đó nhị đi cho khỏe người một lần kia bị chúng độc còn chưa tận hay sao lần này muốn bị nữa hay gì triệu hải buông lời bất cẩn nhưng ẩn trong đó là từng lời nhắc nhở dành cho cô ta nói nhiều như thế không phải là muốn ăn một mình hay sao lại giả vờ gì chứ thì phía sau sát phạt ngôn từ hắn tới chết thì thôi thu xưa không trả, bảo kiếm không lấy lại, là chuyện này còn chưa có kết thúc. Nói khó nghe thế, mà hai cô đi theo ta làm gì vậy? Định bắt cóc cướp bánh ta à? Có cần phải làm như thế không? Bánh của người tàn tật mà cũng muốn cướp, thiếu đạo đức quá rồi đó. Triệu Hải vẫn là như cũ, chê đuổi họ tới cùng. Không phải, chỉ là ta muốn hỏi ngươi, cái người mà trước đây đi chung với người ấy, hắn ta đâu rồi? Sao lại không thấy đâu thế? Mặc hảo ấp đúng mà nói, giọng điệu còn là có chút khác lạ. Là cảnh họa à? Cô hỏi tới cái tên đó làm gì? giữa hai người có chuyện gì mơ sao? triệu hải nghi hoặc mà hỏi, không ít thì nhiều cũng đã đoán được một số chuyện. mơ ám gì cơ chứ, ta ta không thấy nên hỏi cho có thôi. vậy rốt cuộc hắn giờ ở đâu thế? đang làm gì vậy? có thể để ta gặp mặt một chút có được không? mạc hảo thẹn thùng mà nói, lộ rõ vẻ háo hức chờ mong. cái điệu này quen quen lắm nè. E hềm, ta ăn non nên có chút khát nước, uống cho dễ tiêu một chút, mới nhớ ra nhiều chuyện được. nhớ lấy nước ngọt có ga, chua chua ngọt ngọt ta mới chịu. triệu hải thừa dịp này liền làm khó làm dễ bọn họ đủ điều. thị nước ngay lập tức mạc hảo ra lệnh. Tiểu người thực sự làm như thế luôn. Nghĩ sao, em như này mà mua uống cho cái tên khốn đó uống. Người hết thương em rồi phải không? Thị Uy Quất mà nói, còn không quên lườm lấy Triệu Hải một cái. Thị, giúp ta lần này đi. Em cũng đâu có muốn, ta đích thân đi mua. Mặc hảo dỗ mọi đối phương, ra sức chiều lòng hắn ta. Mặc dù không cam lòng, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Thị đành chấp hành mệnh lệnh, mua nước cho Triệu Hải. Hắn thì thong thả bước từng bước, đáp ý tận trời. Khó khăn lắm mới có cơ hội, không biết nắm bắt thì thật là có lỗi với bản thân. Nè, nước của ngươi đây, một lúc lâu sau thì mới trở lại, tay cầm một lon nước ngọt đập thẳng vào người hắn, đau điếng. Hoa, cô muốn giết người à? Làm gì gây thế? Đừng thấy ta còn một tay mà muốn bắt nạn, nhắc nhở cho cô biết này. Cô đâu không lại ta đâu, chỉ khiến bản thân chịu thiệt mà thôi. chịu Hoài vẻ mặt nhăn nhó nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ vốn có. Hừ, thì Hư lạnh một tiếng, chẳng thèm đối thoại đến hắn. Không sao, không sao. Đây, ngươi uống đi. Uống đi rồi nói cho ta biết, Cảnh hòa đang ở đâu. Thế vậy, Mặc Hảo đành xoa dịu tình hình bằng cách phục vụ hắn ta chu đáo hết mức có thể. Mở lon nước ra, dâng tận miệng như cô còn được, tự được, không tệ. Cảnh hòa ấy à, chắc có lẽ là đang ở hướng đó. trong một chiếc phi thuyền lớn, cô đến đó mà tìm đi. triệu hải sau khi uống một ngụm nước ngọt, tâm tình cũng thoải mái hơn. liền từ tay, mà chỉ đường cho bọn họ. đi thôi. sau khi có được thông tin mình muốn, mặc hảo liền sâu ngã hắn ta, đội đội vàng vàng, theo hướng chỉ định mà đến. chương 411, mặc hảo, cảnh hòa, đi dạo chương 411, mặc hảo, cảnh hòa, đi dạo chẳng mấy chốc, mặc hảo đã đến nơi cần đến. trước mắt là một khoảng trống với từng chiếc phi thuyền lớn nhìn sơ qua một lượng mơ mơ hồ hồ thấy được bóng dáng người mà bản thân cần tìm không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp theo bóng hình đó mà đến cảnh hòa là ngươi sao mặc hảo vui vẻ chạy tới háo hức nói người thiếu niên đó quay đầu về sau ông trời không phụ lòng người người mà cô ta muốn gặp cuối cùng cũng thấy cảnh hòa nghe được tiếng ai đó gọi liền quay người trở lại mắt thấy là hai người con gái đang băng băng tới mình cô cô là cảnh hòa nhớ mày trong giây lát vẫn chưa nhớ ra đối phương là ai là mặc hảo không phải chúng ta trước đó đã từng gặp nhau ở tại bờ biển hay sao Sao ngươi mau như thế? Mạc Hảo tiết lời, còn là có chút hờn dối. À, là cô hả? Tìm ta có việc gì không? Nhìn về bọn họ, Cảnh Hòa đã nhớ ra phần nào. Không có chuyện gì, không tìm người được sao? Ngươi đó, đúng là đồ vô tâm mà. Mặc Hảo quanh tay trước ngực, cao giọng nói: Nếu như không có chuyện gì thì thôi vậy, ta còn có việc cần phải làm. Tạm biệt. Lời vừa dứt, Cảnh Hòa đã có ý định rời đi. Sau sự việc lần trước, không liên quan đến bọn họ vẫn là tốt hơn. vậy ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi. Chưa nói được hai ba câu nữa, là ngươi muốn rời đi rồi. Không lẽ nói chuyện với ta? làm cho ngươi khó chịu hay sao? Nghe được lời ấy, Mặc Hảo lộ ra vẻ mặt không vui. Kèm theo đó là từng lời bán than. Vậy cô muốn cái gì ở ta? Cảnh hòa khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Chúng ta hay là cùng nhau di dạo một chút đi, bồi dưỡng tình cảm. Không phải là tìm hiểu về nhau, cũng không phải là quan tâm hỏi thăm nhau mới đúng. Nhân tiện ôn lại chuyện xưa, Mặc Hảo ngạn ngụm, khuôn mặt đã đỏ hơn lửa. Thiếu nữ e hẹn, chính là cái dáng vẻ này. Hình như làm như vậy không được tốt cho lắm thì phải. Dù sao ta và cô cũng không thân quen lắm, lỡ như để người khác nhìn thấy. Ảnh hưởng đến danh tiếng của cô mất, cảnh hòa khéo léo từ chối. Để bích hạ thấy được thì hắn coi như toang. Không sao đâu, đi thôi, không để đối phương kịp thời phản ứng. Mặc hảo đã lôi hắn ta đi. Việc mà cô ta muốn làm, nào đâu có cần phải để ý đến sắc mặt bất kỳ một ai. Tiểu thư, người làm như này, còn gì là mặt mũi của hoàng gia nữa? Người có nên cân nhắc lại một chút hay không? chứng kiến một màn trước mặt, thì liền cất tiếng quên can. Nói nhỏ vào tai Mặc hảo, đôi lời nhắc nhở. Chuyện của ta, em bất để ý lại đi. Em đó, làm lỡ nhân duyên của ta, ta hỏi tội em. Mạc hảo liếc xéo đối phương một cái, dọa cho thị không dám nói thêm lời nào. Thế là, Mạc hảo lôi lôi kéo kéo cảnh hòa đi từ nơi này đến nơi khác, ngắm nghĩa cảnh vật nơi đây. Dù việc này trước đó đã làm hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng đây có lẽ là lần vui nhất của cô ta. Cảnh đẹp cũng vì đó mà trở nên xuân sắc lạ thường. Một bên khác, Triệu Hoài sau khi hết giá trị lợi dụng, bị hai người bọn họ vứt bỏ qua một bên. Không còn cách nào khác, đành lê lết tấm thân này trở về phi thuyền. Chơi như thế là đủ rồi, đã đến lúc làm việc nên làm. Vắt tranh bỏ bỏ, còn hơn cả ta nữa. Hạt dự, lòng người Triệu Hoài thở dài một hơi, toàn thân yếu ớt. Loại chuyện như này, sớm đã quen thuộc. Nhưng mỗi lần trải qua, tâm tình không khỏi trống trải. Xem đây như một bài học vậy, sau này lừa người cho nó dễ. Triệu Hoài, tiếp theo đây ngươi định làm gì? Chuyện mà kẻ đó ra phó, ta thấy không đơn giản đâu. Giờ vợ bất chợt lên tiếng, cảnh báo sự tình. Chuẩn bị trước đã, rồi tùy cơ hành động sau. Muốn ta bán mạng, nằm mơ đi. Nhưng mà nhiệm vụ này, không thể không làm. Trực trực, phiền phức thật đấy. Triệu Hoài than ngắn thở dài, suy tư đủ đường. Mới tránh cho bản thân rơi vào thế yếu nhưng hiện hai chuyện đó để sau đi ta ấy mà bận rộn lắm đấy còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm đâu dư hơi mà quan tâm ba cái chuyện không đâu bất quá không hoàn thành nhiệm vụ bị cái lao giả đó trừng trị thừa sống thiếu chết mà thôi có gì đâu mà lo lắng cái bộ dạng không sợ trời không sợ đất này của triệu hoài quả thật là rất cởi đòn hoa nói nghe nhẹ thế người không biết còn tưởng ngươi cứng lắm nhưng đâu có hay ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ mà chuyện gì cũng dám làm toàn món giờ vừa bung lời chế dê khinh thường lộ rõ sì, ngươi không biết sao ta một đời liêm tiết chống lại gian ác, loại chuyện trái với đạo đức lương tâm, ta quyết không làm. Triệu Hoài mạnh miệng mà nói, một thân khí thế ngời ngời. đúng rồi, người có lương tâm với đạo đức ai đâu mà làm trái. Lưu Minh bày đặt giả danh tri thức, người ta lại cười cho. đường nước, giờ vừa càng lớn tới. nói đến độ, hắn cứng luôn học. chuyện quan trọng cần phải làm mà Triệu Hoài nói, không gì khác ngoài việc dỗ ngọt Diệp Ninh. làm sai thì phải chịu, đây cũng là điều hiển nhiên. hắn lân la đi đến phòng cô ta, nửa muốn nửa lại không. sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. cốc cốc cốc, có ai không? Triệu Hoài gõ cửa nhẹ giọng mà nói, không có ai cả, cút về đi, đổi lại là gáo nước lạnh từ Diệp Ninh. Xem ra còn chưa hết giận hờn. Hâyi, giận gì không biết nữa, có đem bánh đến cho cô này. An không?" Triệu Hải mở cửa bước vào, quét mắt ngang một lượt. Những gì hắn ta thấy được là một căn phòng vô cùng xa hoa lộng lẫy, khác xa với căn phòng mà hắn ta đang ở, người so với người, trung quy vẫn là cách biệt quá lớn. Diệp Linh ngồi trên một chiếc ghế rắc ngọc, thưởng thức bánh ngọt, "Trá ngon." Tay ôm hồ ly nhỏ, "Còn cần bước ve. Tuy nhiên, lại không thấy chúng đâu. Đây chẳng phải thời cơ tốt để hắn làm lành hay sao? Tới đây làm gì? Diệp Ninh ngẩng cao đầu, chẳng thèm đối hỏi tới hắn ta nữa. Nhưng nhịn không nổi mà liếc nhìn trộm lấy hắn một cái. É hèm không phải là sợ cô đói không có gì ăn hay sao? Tìm được món ngon, ta nghĩ đến cô đầu tiên đấy. Triệu Hải cười tươi như hoa, cố gắng mà xoa dịu tình hình. Vậy người thứ hai thứ ba là ai? Nói đi, Diệp Ninh hỏi như hỏi cùng, sắc mặt ưu ám của độ. Hoa, có cần nhất thiết phải như thế không? Làm gì có người thứ hai thứ ba ở đây? Cô không ăn thì thôi, ta đem về. Nói rồi, Triệu Hải xoay lưng lại, ý định rời đi. Hắn ta đây là đang muốn, Diệp Linh mở lời giữ bản thân ở lại. Chỉ có như vậy, hắn mới danh chính ngôn thuận mà bước vào. Chung mà trở về bất thình lình, còn có cái mà nói, ít nhất là tránh được một trận chiến không đáng có. Sao còn chưa gọi ta nữa? Dân thật rồi à? Chậc, đành phải mặt dày mày dạn vậy. Mọi chuyện dường như không diễn ra như những gì mà Triệu Mai muốn, đành phải tìm cách khác vậy. Khoan đã, ngay lúc hắn ta đàn đo, Diệp Linh lại lên tiếng. Triệu Hoài chỉ chờ có thế, nhanh như chớp mà ngồi xuống đối diện với cô ta. Đặt một bánh mực lên bàn, tạo tiền đề cho những bước về sau. Bước đầu đã thành, những bước sau đây càng là đơn giản hơn nhiều. Chương 412, hòa giải chương 412, hòa giải bầu không khí giữa Triệu Hoài và Diệp Linh, không biết vì sao lại rơi vào trầm lắng. Trong nhất thời, hắn vẫn chưa biết mở lời sao cho phải. Còn về phần cô ta, cơn giận vẫn chưa nguôi, còn không làm gì đó, thật là khó chịu trong lòng. E hèm, bánh ngon lắm, ăn một ít đi. Triệu Hoài mở hộp bánh ra, hương thơm ngào ngạt. Là thành hay bại, tất cả đều dựa vào thứ này. Không thèm. Diệp Linh ngẩng cao đầu, dứt khoát từ chối. Không ăn chứ gì, vậy thì ta ăn. ăn hết thì dáng mà chịu. Triệu Hải đã không còn đường để quay đầu, đến bước nào thì hay bước đó vậy. Nói là làm, Triệu Hải thưởng thức từng viên một. Vẻ thỏa mãn đều hiện rõ hết trên khuôn mặt, cùng với đó là từng lời khen hắn ta dành cho món bánh mực. Một màn này, thành công thu hút lấy sự chú ý của đối phương. Ngon quá đi mất, ai mà không được ăn. Chắc tiếc lắm nhở, Triệu Hải tấm tắc mà khen, khơi gợi sự tò mò hết mức có thể. Diệp Linh nhịn không được, liếc mắt nhìn xuống, nhưng sự tiêu hãnh của bản thân không cho phép cô ta cúi đầu. Lâu lâu mới có dịp làm có được hắn, dễ dàng bỏ qua. Sau này không phải sẽ bị bắt nạt dài dài hay sao? Thừa, thừa, thừa. Tâm tình giận dỗi của thiếu nữ đều được Diệp Ninh biểu hiện hết ra ngoài. Thừa, thừa, thừa. Khu khu khu. Triệu Hải nhái theo giọng cô ta, kết quả là họ xả sủa. Không sao chứ. Ngay lập tức, Diệp Ninh đã rót cho hắn một ly trà, tận tình mà quan tâm. Xem tí thì bị sắp chết, nhưng giờ đã không sao rồi. Không giận nữa à? Thời cơ đã tới. Triệu Hải còn không nắm bắt thì đợi tới bao giờ? Đưa mắt nhìn về cô ta, nhẹ cười đáp ý không thèm nói chuyện với anh nữa. Đi đây, Diệp Ninh bị hắn ta nhìn lấu. Còn ngồi đây lâu e là không ổn. Thế là đứng dậy, ý định rời đi. đây giận gì mà lâu thế không biết nữa. Xem kìa, có xấu không chứ? Ngày xưa đang yêu biết bao, giờ thì... Chậc chậc chậc, khó mà nói thành lời, triệu hài tuổi lưng về sau, cố tình mà châm chọc lấy đối phương. Giờ thì sao? Là chơi người ta xấu có phải không? hừ, đồ tuổi, Diệp Ninh dậm chân thật mạnh xuống đất, biểu thị tâm tình. đấy, còn biết mắng người nữa à? Cô đây là hiểu lầm ý ta rồi, càng là đáng yêu mới đúng chứ? nhan sắc người gặp người yêu như thế kia, ai dám chê xấu ta bẻ cổ kẻ đó cho cô coi, triệu hải lời lẽ ngoan ngoãn, như rót mật vào tai người nghe, khen ngợi hết lời, ra sức mà dỗ rảnh. nói như thế còn nghe được, có phúc phần mà không biết hưởng, cũng chỉ có mình anh thôi, diệp đinh giờ đây đã tươi tắn hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ hờn dỗi như vừa nãy, xem ra cách thức này của hắn ta quả thật là hữu dụng, nào, ăn một miếng đi, tâm ý của ta cả đó, đi đâu không biết nữa, giận hờn như thế là đủ rồi, còn giận nữa là không ai do đâu đấy, ý đồ bước đầu đã thành, triệu hải chỉ cần từ tốn mà hoàn thành những bước sau. Thì chuyện này xem như không có gì là khó cả. A a a, Diệp Linh ngồi xuống, mở to miệng, hai mắt nhắm nghiền, háo hức mà chờ đợi. Thật luôn đó à. Hát Dụ, đành chiều chứ biết sao giờ. Ai bảo ta có mắt không trồng chọc giận cô làm gì? Xem như chỗ tội vậy, thế là không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc làm theo ý muốn của cô ta. Triệu Hoài gấp lấy một viên bánh, nhẹ đút cho đối phương. Ngươi đang làm gì tiểu thư nhà ta thế? Giữa lúc này, người không nên xuất hiện nhất lại xuất hiện. Không biết từ bao giờ, chúng đã đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả vẻ mặt đã trở nên âm u đến đáng sợ. Làm gì là làm gì, không thấy sao mà còn hỏi. Nơi đây không có chỗ của ngươi đâu, đi chỗ khác mà chơi đi, đáp lại là những lời xua đuổi của Triệu Hải. Khó khăn lắm mới đi đến bước này, không thể công cấp được. Tên khốn nhà ngươi, nhân lúc ta không có đây, định dở trò với tiểu thư nhà ta sao? Tìm chết, chung dồn lực vào tay, không để đối phương kịp thời phản ứng, đã đánh ra một trường khí. Vậy, ngươi định đánh nhau ở đây thật đó à? Nghĩ kỹ lại đi, Triệu Hải đỡ lấy, cả người đều bị đẩy lùi về sau. Mặc dù không gây ra thương tổn nhưng chuyện tốt của hắn đã bị cắn ngang đúng là không nên ra tay ở đây vậy thì chúng ta ra ngoài trước mắt chúng đã tún lấy cổ áo hắn ta trung dừng tay thấy thế diệp minh liền nói lời căn ngăn trung lại chẳng để lời đó vào hai trực tiếp đem đối phương ném thẳng ra ngoài từ cửa kính cũng may độ cao nơi này cũng chỉ tương đương với ba tầng lầu ngoài việc lăn lộn vài vòng trên mặt đất ra cùng với đó là xây sắc nhẹ thì triệu Hoài không sao cả á a a cái lưng của ta đau chết mất triệu Hoài lom khom đứng dậy đưa tay xoa lưng khuôn mặt nhăn nhó không thôi tên cún kia chịu chết đi Chúng đánh ra vô số quyền khí, đều nhắm vào hắn. Thu hận trước đó chính là nguồn cơn cho sự việc lần này. "Hoa, ngươi điên rồi à? Ta và cô ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi quản nhiều chuyện như thế, không phải sao?" Vừa nói, Triệu Hải vừa tránh, bởi vì giờ không phải là lúc giao chiến vô bổ như thế này. "Ngươi mê hoặc tiểu thư nhà ta, sao mà không liên quan đến ta cho được? Tên cốn nhà ngươi, còn không mau chịu tội." Chúng càng đánh càng hăng, đòn nào đòn nấy như là muốn lấy mạng đối phương vậy. Trong trận chiến này, Triệu Hải hoàn toàn nằm ở thế yếu. Hắn ta chỉ có thể tránh né tạm thời giữ an toàn cho bản thân. nhưng đứng trước thế như trẻ chết kia, còn tiếp tục như này thì quả thật là không ổn. còn đánh nữa, ta chờ mặt thật đấy. đừng thấy ta nhường, mà muốn làm gì thì làm. trong tình thế này, triệu hoài vẫn là mạnh miệng cho được. còn ra muộn, vậy ngươi không nhường thử xem nào. đã thành ra như thế, cứ thích giữa họa và thân. vậy thì để ta chịu ngươi vậy, đối với lời đe dọa đó, chúng chẳng hề để vào thai. cứu mạng với, có kẻ ăn hiếp người tàn tật đây này, đúng là mất hết tính người, không bằng cầm thú mà, tưởng thế nào, hóa ra đây là cách của triệu hoài, cũng không nằm ngoài dự liệu làm ấy tiếng hét của hắn ta vang vọng khắp nơi và tất nhiên thu hút không ít người xem sự tình này cũng chẳng mới lạ gì bọn họ cũng quá là quen đi dù sao những chuyện như này cũng không phải là lần một lần hai chuyện gì thế lại là triệu hoài nữa à sao mỗi lần có chuyện đều là hắn cứ vậy không hắn thì ai xem ra là gây sự với người ta rồi bị đánh nên mới lạ như cắt tiết thế kia có gì mà ngạc nhiên đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn ấy mà không gây sự là chịu không nổi đám người bọn họ đứng trên phi thuyền tận tình mà quan sát khó lắm mới có cơ hội thư giản Không hưởng thụ thật là có lỗi với bản thân, thiên thể bình phẩm cũng coi như là góp vui, như này thì còn gì bằng. Tên cuốn này, im lặng cho ta, chung cung quyền đánh tới, ép cho đối phương phải ngậm miệng lại. Con để hắn nói, thật là mất mặt chết đi được. Cứu mạng với, có tên điên đánh người kia, nhưng như thế, cũng không thể ngăn cản được Triệu Hải tiếp tục kêu đảo. Chương 413, hồ sơ, thanh đạt, hợp tác chương 413, hồ sơ, thanh đạt, hợp tác dưới thế cường công của chúng, Triệu Hải một đường tránh né. Tạm thời có thể ứng phó, nhưng về lâu về dài thì khó mà nói rõ. Chỉ có điều là, yếu mà hắn chờ đợi chờ hoài đợi mãi lại chẳng thấy đâu, hét đến khan cả họng, sao lại chẳng thấy ai ra căn thế? này, cũng quá là vô tâm đi. triệu hoài lòng thầm mắng, đều gạo trong vô vọng, trung thì tay đấm chân đá, liên tục ra chiêu, ép đối phương rơi vào thế bị động. nhưng như vậy, muốn đánh bại triệu hoài cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, dần ra lớn nước nhưng chẳng chiếm được chút ưu thế nào cả, trung còn không mau tay dừng lại, ngươi làm gì thế? anh ấy đang bị thương đấy, diệp linh lúc này mới xuất hiện, lớn tiếng mà căng ngăn. tiểu thư, người nghe được lời đó, chung cường lại một nhịp, lộ ra vẻ khó xử. Ha, nghe thấy gì không? Cô ta kêu dừng lại kìa, ngươi dám làm trái sao? Triệu Hoài Đắc ý nói, hạ thấp cảnh giác, vì tiểu thư cho dù có là dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không ngại chi. Thì chút chuyện nhỏ này, sao làm khó được ta? Trung lẩm bẩm trong miệng, khí tức còn là có chút khác lạ. Nhân lúc đối phương không chú ý, Trung lao nhanh về phía trước, đấm ra một đấm. Triệu Hoài không kịp trở tay, lãnh chọn một đòn vào bụng, đau điếng cả người, miệng sùi bọt mép, ngã lăn ra đó, quần quại trên đất. Tên tiểu nhân bị ổi này, lại ra tay đánh lén, ngươi có đạo đức hay không thế? Loại chuyện như này mà cũng làm cho được, Triệu Hoài ôm bụng, ra sức mà mắng mỏ. Một tên vô sỉ lại chửi người khác bị hoại, cũng xem như là chuyện lạ hiếm thấy. Triệu Hoài, anh không sao chứ? Trung, Diệp Ninh từ xa chạy lại, ân cần hỏi han. Còn không quên, liếc nhìn cảnh cáo lấy Trung. Tiểu thư, ta cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Nếu như người cảm thấy ta làm sai, thì cứ trừng phạt lấy ta đi. Ta cam tâm tình nguyện vì người mà chịu phạt. Trung khẳng khái mà nói, một thân kiên định. Người tức chết ta mất. Đợi đó đi, ta sẽ hỏi tội ngươi sau. Diệp Linh muốn mắng nhưng lại không đành lòng mắng, chỉ đành hợp được cho qua. "Ê da, đau chết mất. Cứ như này ngoài, chắc sống không lâu quá." Triệu hoài rên rỉ từng hồi, giả vờ đau đớn. "Một quên đó, thì ăn nhầm gì tới hắn." "Không sao, không sao. Mau hết thôi, mau hết thôi." "Về đi, em giúp thuốc cho." Diệp Linh dịu lấy hắn, thận tâm chăm sóc. "A ha ha, Triệu hoài rên la thẳng thiết, bày ra dáng vẻ đáng thương. Kế hoạch làm lệnh đã thành công chỉ là không ngờ nó lại thành ra như thế này. Không sao, chỉ cần thành công là được." "Tiểu Thương, người vì sao lại trở nên như này?" Tất cả đều là tại hắn, trung siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn đầy nộ khí mà nhìn về triệu hoài. hết rồi đó à? nhanh thế? ta còn tưởng đánh đến long trời lợ đất luôn cơ chứ. một khán giả cho hay, vẻ mặt tiếc nuối không ít. cuộc vui chúng tàn, nhàm chán quá đi mất. triệu hoài bị đấm vào bụng, nhưng không hiểu vì sao trên mặt lại có vết thương. tất nhiên là do hắn tự mình làm ra rồi. không làm như vậy, sao mà diệp ninh thương xót cho được? vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, đây cũng xem như là chuyện thường tình với hắn. A nhẹ nhẹ nhẹ thôi, triệu hoài giả vờ nhưng giả vờ phải cho giống. Diệp Ninh dùng vải trắng lau đi vết thương trên mặt hắn, hắn liền thuận thế, giả vờ đau đớn mà kêu lên. Chúng tại sao lại ra tay nặng như này? Chắc là không cố ý đâu. Thấy vậy thôi, chứ chung tốt lắm. Diệp Ninh thay đối Phương, nói đỡ vài lời. Không cố ý mà thành ra như này rồi, còn cố ý chắc là ta chết mất. Triệu Hải cố tình nói móc chung, dễ gì cho qua chuyện này? Chúng tôi được rồi. Còn nói tiếp, ta khác gì một tên nhỏ nhen? Mặc dù chuyện này là thật, Triệu Hải ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng sớm đã ghi thủ. Ánh mắt ta vô tình chạm nhau, bầu không khí trong giây lát đã trở nên nóng bừng. Diệp Ninh thẹn thùng, quay mặt sang hướng khác. Tâm tình thiếu nữ như mùa xuân vơi vối, ngập tràn ánh nắng. Khi yêu, mấy ai mà được bình tê quỷ sứ hả, Diệp Ninh miệng cười khúc khích, mơ về biển cảnh không xa. Nơi mà chỉ có hai người chúng ta và những đứa trẻ. Cô cười cái quái gì thế? Cho con bỏ gì nữa đây? Triệu Hải đần mặt ra, không khỏi khó hiểu. Hi hi, ha ha, Diệp Ninh vẫn còn đắm chìm trong mơ tưởng, chưa thoát ra được. Không ổn rồi, không ổn rồi. Chuẩn trước vậy, cô ta mà đi lên, cắn luôn ta cũng không chừng. Sự tình bất thường, ý định đã thành. Giờ là lúc nên rút lui. Bảo toàn tính mạng là trên hết. Triệu Hoài liếc mắt nhìn về xung quanh, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Thứ mà hắn ta tìm, không gì khác ngoài Hồ Nhã. Cô ta giờ đây đang nằm cuộn mình trong chăn ấm. Thấy vậy, hắn cũng yên lòng hơn rất nhiều. Cô tạm thời ở với cô ta đi, an toàn hơn là ở với ta, nào rảnh thì tìm cô sau." Triệu Hoài nói nhỏ với Hồ Nhã, sau đó lãnh đạm mà rời đi. "Vừa Triệu Hoài, anh đâu rồi?" Đến khi hồi thần trở lại, Diệp Linh lại không thấy bóng dáng đối phương đâu. Điều này khiến cho cô ta nhất thời ngỡ ngác. Trở lại với Thanh Đan tình hình có vẻ không khả quan hơn Triệu Hoài là bao. Trong một quán ăn, hắn ngồi đối diện với Hồ Sở. Sau khi bị cô ta trêu vừa một phen, vẻ mặt hắn hình như không được tốt cho lắm thì phải. Một màu ưu ám, như khí Anốt. Vui lắm có phải không? Giữa đường giữa phố, lại gieo tiếng oan cho ta. Không biết, mục đích thật sự lần này của cô là gì đây, lại chơi lớn như vậy, thanh ngạc cảnh giác là có đó, liền cất tiếng thăm dò. Tất nhiên là tìm ngươi hợp tác rồi, còn phải hỏi nữa sao? Hồ Sở ngoài mặt bình thản nhưng tâm tư thì lại tham sâu khó dò. Hợp tác? Hai người chúng ta, không phải yêu người chúng ta Có gì để hợp tác?" Thanh đạt nhíu mày, đôi phần ngờ ngực. Trải qua vụ việc lần trước, hắn lần này đã có cho mình kinh nghiệm. "Đừng vũ phàm thế chứ. Chuyện này ta đảm bảo với ngươi, có lợi chứ không hại." Hồ Sở vừa nói vừa nháy một bên mắt, bên hoặc đối phương. Một ánh mắt nụ cười đã làm say đắm không biết bao nhiêu là người. "Bất trợ thủ đoạn lại đi, không có tác dụng với ta đâu." Thanh đạt mạnh miệng mà nói, mười phần kiên định. "Vậy sao? Thế thì cho ta hỏi, sao nước dãi của ngươi cứ chảy dòng thế?" Này, cũng quá là bất đồng với lời ngươi đó." Hồ Sở nhẹ chỉ tay vào mặt hắn, yêu kiều trong từng lời nói lẫn hành động. Khụ chắc là do ta đói đó mà. Mỗi lần ta đói là như vậy, không có gì là bất thường cả. Thanh ngạt đưa tay lau đi nước dãi đang chảy dài. Tìm cho mình một cái cớ, lắp liếm cho qua. Ê eh hèm, nói chuyện chính đi. Rốt cuộc là hợp tác chuyện gì? Và lại, cô vì sao lại tìm đến ta, nói tới nói lui, đây mới chính là ý mà Thanh Đạt muốn hỏi. Bởi vì ngươi rất hợp khẩu bị ta. Thế nào, như vậy đã đủ chưa? Còn về hợp tác cái gì, ngươi phải đồng ý với ta trước đã. Ta mới có thể nói rõ cho ngươi biết sau, hồ sơ điểm đạm mà đáp, nhưng không kém phần bí ẩn. Thế cơ hả? còn hợp khẩu vị nữa. Không phải cô nói, Triệu Hải thực lực hơn ta sao? Sao không tìm hắn đi? Lời này nói ra, Thanh Đạt có chút khác lạ. Chương 414, phải kiềm chế lại chương 414, phải kiềm chế lại hồ sở lần này tìm đến Thanh Đạt, là vì muốn hợp tác một lần nữa. Nhưng vì lần trước đó, bản thân bị lừa, nên lần này, hắn đã cảnh giác hơn hẳn. Mặc dù như thế, Hải Mỹ nhân vẫn là khó quá nhất. Lòng không yên định, chịu thiệt như chơi. Triệu Hải sao? Hắn ta à, cũng không tệ. Nhưng có điều, hắn gian xảo quá đi, ta không thích cho lắm hồ sơ nhấp nhả ly trà trong tay, nhẹ giọng mà nói: ta biết ngay mà, hắn sao tốt hơn ta được? anh đây là nhất, là nhất. nghe được lời đó, thanh đặt lòng thầm đắc ý nhưng mà, hợp tác với hắn cũng không phải là không được. nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng nên cân nhắc xem sao. biết đâu, có được niềm vui ngoài ý muốn thì sao? hồ sở nói tiếp, khóe miệng nét lên nụ cười. không chỉ đẹp, mà còn là mê người. khoan đã, ta lừa với cô chút thôi. hắn ăn người không nhà xương, đáng sợ vô cùng. cô mà là quạng, hắn ăn luôn cả cô cũng không chừng. thấy vậy thôi, chứ hắn ghê gớm lắm vì không muốn bản thân trở thành kẻ dư thừa, thanh đạt liền đem triệu hoài nói xấu hết cỡ. ô vậy cơ à, ngươi không nói là ta không biết đâu đấy? vậy hợp tác với hắn, không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? cũng may là có ngươi nhắc nhở, phần ân tình này không biết báo đáp sao đây? váy áo của hồ sở, thuận nhiên tuốt xuống, lộ ra bờ vai trắng xẹo. thanh đạt nhìn đến nổi, nước miếng chảy ròng. nhưng phải dặn lòng, cố kiềm chế lại. bằng không tiếp này, coi như bỏ. kuku, cô làm gì thế? sát dụng sao? đây cũng xem thường ta quá đi, ta là loại người đó à? đúng vậy, ta chính là loại người đó. Nói đi, rốt cuộc là cô muốn ta giúp gì? vẻ thèm thuồng đều lộ rõ trên khuôn mặt thanh đạt, thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống còn gái nhà người ta vậy. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã kiềm chế hắn lại. Trong vương đô của đào Hoa đảo Quốc giấu một bí mật động trời. Dựa vào thân phận một trong mười người đứng đầu của ti, ngươi có thể dễ dàng tiếp cận nơi đó. Còn cụ thể như nào, ngày sau ta sẽ nói rõ cho ngươi biết. Nói rồi, hồ sơ cũng theo đó mà biến mất. Còn ở lại đây lâu, e là nguy hiểm cận kề. Chạy rồi sao? Nhanh thế, còn muốn cùng cô đảm đạo nhân sinh? Vậy mà, chậm chậm chậm, ruồng thật đấy, thanh đạt lưỡi không khỏi tiếp bối. Lúc này hắn đã trở về dáng vẻ bình thường, ánh mắt nhìn về hướng cô ta rời đi, khó mà do nông sâu trong đó. Một bên khác, cảnh hòa cùng với mạc hảo vui vừa có nhau. Có điều là vẻ mặt của hai người bọn họ có chút khác nhau thì phải. Nàng thì cười hết mắt, tận tình hưởng thụ khoảng thời gian này. Trang thì thơ, nếu như không muốn nói là vô cảm. Chơi đủ chưa? Ta muốn về, ta mệt lắm rồi đấy. Cảnh hòa giờ đây như thể bị rút cạn sinh lực vậy. Chúng ta hay là đi dạo thêm một vòng nữa đi, hiếm lắm mới có cơ hội. Nói rồi không để hắn ta từ chối, Mạc Hảo đã dứt khoát kéo hắn đi. Sở dĩ Cảnh Hòa đòi về là vì hắn ta sợ, sợ rằng Bích Hạ bắt gặp cảnh này thì coi như toang. Mặc dù cô ta không quan tâm tới, nhưng khó tránh khỏi hiểu lầm. Đến lúc đó, muốn giải thích rõ, khó như lên trời. Ý nghĩa như rằng, sợ cái gì là cái đó đến. Trên đường phố tấp nập này, ta vô tình bắt gặp nhau. Xa xa là bóng dáng người thương. Mặc dù có chút mờ ảo, nhưng đủ để hắn ta nhận ra. Đó là ai? Bích Hạ. Thế này, cô đi chân lạnh toát. Nhược tuyết, cậu xem kìa. Đồ ở đây, đẹp quá đi mất. Mắt thấy, La Bích hạ khoát tay nước tuyết, cùng nhau dạo phố. Hai người bọn họ, nói nói cười cười, vui vẻ vô cùng. Cảnh Hòa cả người cứng đờ, như thể hóa đá. Điều mà hắn ta không mong muốn nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra. Nàng ấy? Nàng ấy? Sao lại xuất hiện ở đây? Chết ta mất, Cảnh Hòa đột xoay đầu sang hướng khác, người run cầm cập. Cảnh Hòa, chuyện gì thế? Người sao vậy? Thấy lạ, mặc Hạo liền cất tiếng hỏi han. "Ta không, sao? Hay là chúng ta đi đường khác có được không? Ta cảm thấy, con đường này hình như không an toàn cho lắm." Cảnh Hoa tìm cho mình một lý do tránh gặp mặt Bích hạ tránh như tránh tà. Sao vậy? Nơi đây có gì bất thường? Sao ta lại cảm nhận không được? Mặc Hảo nhìn về xung quanh một lượt, cố tìm ra điểm không đúng trong lời mà hắn ta nói. Tiểu thương, tên này dường như có cái gì đó, rất chi là kỳ lạ. Ngươi có nên xem xét lại không? Thì một bên nhỏ tiếng vẫn là khuyên nhủ như cũ. Thì em nói gì thế? Chắc có lẽ là hắn ta vậy thôi. Nên mới như vậy, có gì đâu mà kỳ. Mặc Hảo lời lẽ nhẹ nhàng, thấy hắn ta giải thích phần nào. Hạt đúng là tình yêu làm mù con mắt mà. Nói gì cũng không nghe, mong là người sau này đừng có mà hối hận đấy, thì lầm bẩm trong miệng, nhẹ lắc đầu ngao ngán. "Còn nói gì nữa, chúng ta đi thôi, cảnh hòa giờ đây, 36 kế, chạy trước là thượng sách." Hai người bọn họ còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hắn ta đã trực tiếp lôi Mạc thảo đi, nhanh đến mức thì khó mà theo kịp. Sau một hồi bộ chạy, mệt mỏi cả hơi thai. sức cùng lực kiệt, hắn mới chịu dừng lại. "Này, có khác gì đòi mạng? Buông tay, buông tay. Ta chạy không nổi nữa rồi. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tại sao chúng ta lại phải chạy? Mặc Hảo như muốn ngã ngụy ra đất, dựa lưng vào một bức tường lớn mà thở hổn hển. Từ nhỏ cho tới giờ, nào có trải qua loại chuyện như này? Cô không cảm thấy, như vậy rất kích thích sao? Cảnh Hoa cười cười mà đáp, tâm tình đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Nói, ngươi định dở trò gì với tiểu thư nhà ta? Nói mau, thì ép hắn ta vào tường, siết chặt lấy cổ mà cha hỏi. Bé bảy, bình tĩnh lại chút đi. Ta thì có thể làm gì? Cô đây là vu van cho ta đấy. Cảnh hòa yếu đất, vô lực chống trả. Thị, tay. Em làm gì thế? Lỡ như làm bị thương đến cảnh hòa thì sao?" mặc Hào thấy vậy, liền cắt tiếng căng ngăn. "Tiểu Thương, người làm em tức chết mất, biết là bản thân không thể làm gì hơn, thì đành xoay mặt sang hướng khác. Mắt không thấy, là tim cũng đau." "Phù, xem tí thì chết, cũng may là ta nhân trí." Bây giờ thì không sợ nữa rồi, Cảnh Hòa lòng thâm đắc ý, tự cho mình là tài giỏi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao chúng ta lại chạy thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" mặc Hào nhìn về hắn ta, nghiêm giọng mà hỏi. "Chuyện gì là chuyện gì? Ai biết gì đâu à, Cảnh Hòa ý định giả khờ quaội, nhưng coi bộ chuyện này khó rồi đây. Ngươi mặc hảo tức lắm, muốn đấm luôn cả hắn, nhưng phải dặn lòng, kiềm chế lại. Có gì đâu mà giận, đây coi như khởi động gần thôi đi. Thể thao sức khỏe rồi rào, chăm chỉ luyện tập, tôi gân mà luyện cốt, Cảnh Hòa nói lời lấp liếm cho qua, cố mà lừa bằng được cô ta. Chơi đã không còn sớm nữa rồi, hôm nay đến đây thôi. Ta về trước đây, hơn hết thảy, Cảnh Hòa giờ đây muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chơi còn chưa tối cơ mà. Ngươi về sớm thế, mới bước được một bước, Mạc Hảo đã nắm lấy tay hắn ta mà giữ lại. Chương 415, Cảnh Hòa, tiểu lầm không đáng có chương 415, Cảnh Hòa Diệu Lâm không đang có mắt thấy là tình hình không ổn, Cảnh Hòa không có lựa chọn nào ngoài việc trốn tránh. Bằng không, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Xui rủi gặp phải biết hạn, để cô ta thấy được cảnh này. Đợi, còn gì để liên tiếc? Chơi còn chưa tối cơ mà, ngươi về sống thế. Ở lại một chút nữa đi, ta đãi ngươi ăn món ngon nơi đây." mặc hảo nắm lấy cánh tay đối phương, gắng sức níu kéo. "Ăn? Cô buông tha ta đi mà, ta nuốt không trôi đâu. Chết người đấy, tha cho ta đi." Cảnh Hòa lộ ra vẻ mặt khó xử, khổ sở mà nói. "Ngươi nói gì thế, ta nghe không hiểu. Tại sao lại chết người?" có vấn đề gì ạ ngươi nói rõ ra xem nào. Mạc Hảo nhìn về hắn ta, một mặt nướng ác. Ta có nói, cô cũng không hiểu đâu. chuyện này liên quan đến mạng người, cô buông tay ta ra đi. coi như, ta xin cô có được không hả? hết cách, cảnh hòa chỉ đành hạ mình. còn tiếp tục dây dưa kéo dài, nói không chừng họa tới lúc nào lại không hay. ngươi làm gì thế? ta có làm gì ngươi đâu? sao lại sợ hãi như thế kia? ý gì đây? trước biểu hiện bất thường của đối phương, Mạc Hảo càng lá tơ tối. đang lúc cảnh không biết phải giải thích làm sao để cô ta hiểu. chuyện mà hắn ta không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Vì động tính giữa hai người bọn họ quá lớn, thành công thu hút lấy sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong đó, có cả Bích Hạ. Con trai thời nay đúng là tệ bạc mà. Con gái nhà người ta đã nói như vậy rồi, còn muốn bắt tranh bỏ vò. Thật là hết nói nổi mà, một người qua đường, vương lời cảm thán. Cái loại này, là cặn bã trong cặn bã. Trông rõ đẹp đẽ, không ngờ lại là cái loại này, một người khác thấy vậy, cũng nói lời phụ hoạ. Nghe được những lời đó, cảnh hòa mới nhận ra tình hình nó bất ổn như nào. Hắn muốn giải thích hiểu lầm, nhưng lời đến cổ lại không sao nói ra. Bởi vì hắn ta đã thấy thứ không muốn thấy nhất, Bích Hạ. Mọi chuyện đã dần trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Bích Hạ, cô, cô nghe ta giải thích, cảnh hòa mặt cắt không còn giọt máu, ta đúng mà nói từng chữ. Không ngờ ngươi lại tệ đến mức độ này. Đuổng công trước đây, ta còn tưởng ngươi là người tốt. Ta đúng thật là mù mắt mà. Miêu Tuyết, chúng ta đi thôi, Bích Hạ chứng kiến một phần, liền cho rằng hắn ta thật sự như những gì bọn họ nói. Nào đâu có nghe những lời giải thích vô nghĩa đó. Ta, ta không có. Oan, oan quá đi mất, cảnh hòa có tắm cạn nước biển đi chăng nữa cũng rửa không sạch nổi và nước này. cô ta là ai thế? sao trong ngươi lại như kẻ mất hồn thế kia? có ai nói cho ta biết là chuyện gì đang xảy ra không hả? một màn này, mặc hảo không sao hiểu rõ cho được. dễ hiểu thôi, chắc cô ta có quan hệ mờ ám gì với hắn. thấy được hai người đi chung với nhau, nên hiểu lầm. suy ra người là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. như này cũng quá thất đức quá đi. thị tận tường giải thích, còn nhân cơ hội này mà nói xéo cô ta. thị, chuyện em nói là thật sao? không lý nào, sao có thể như thế được? cảnh hòa Ngươi còn không mau cho ta một lời giải thích, nghe được lời đó, mặc hảo như đánh mất lý trí vậy. Mỗi tình đầu, mới vừa chấm nở. Không nở lại ngang trái như này. Ta đã nói với cô rồi, về đi mà không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, thành ra cớ sự như hiện tại. Giải thích, ta không biết giải thích sao cho cô ta hiểu nữa đây. Cô, tự mình chơi đi. Ta không dành đâu, mà chơi với cô nữa, nói rồi, cảnh hòa vội vã đuổi theo biết hạ. Mặc cho mặc hảo, đứng đở ra đó. Người mình yêu và người yêu mình, nó chính là cái dáng vẻ này đây thân là công chúa của đào hoa đào quốc, mạc hảo từ nhỏ đã được mọi người bao quanh, trở thành đứa trẻ được yêu chiều nhất, muốn gì được đấy. không ngờ bây giờ lại trải qua cú sốc đầu đời này. nhất thời vẫn chưa tiêu hóa kịp. tiểu thư hả, cô không sao đấy chứ? người nói gì đi, sao lại yên lặng thế này? đừng dọa em sợ mà. người sao vậy? mắt thấy là mạc hảo hóa đá, một chút cử động cũng không. thị đống chốc lại trở nên lo lắng, cô ta mà xảy ra chuyện gì? bản thân cũng đừng hòng yên ổn. thưa a hua a, cái đồ bội bà đó, khốn nạn quá đi. thưa a hua a, hắn, hắn ta thích hắn đến như vậy, hắn, hắn lại, thua A, Mặc Hảo ôm chặt lấy thị, khóc lóc kể lệ, ngoan nào ngoan nào, không có kẻ này thì có người khác, người cần gì vì một nhành hoa mà bỏ cả khu rừng, như này, có xấu không cơ chứ, thị lợi lời an ủi, vô về lấy tâm tình thiếu nữ bị tổn thương của đối phương, nhưng mà, nó không được như ý, Thu A, đổi lại, là Mạc Hảo khóc càng dữ dội hơn, thị bất lực ngậm nuối, cắn răng mà chịu được, ai bảo đối phương làm lớn đối phương có quyền, bích hạ sau khi thấy cảnh tượng mập mờ của cảnh hòa và Mặc trái tim như thất lại, bố dĩ với những chuyện trước đây, hảo cảm đối với hắn đã gia tăng không ít. nhưng chỉ vì chuyện ban nãy, tất cả đều mất sạch. bích hạ, cậu sao thế? trước đây không phải là không thích hắn sao? giờ sao lại? nhược tuyết thấy lạ, liền dò hỏi xem sao? không có gì cả, chúng ta về thôi. mặc kệ hắn, bích hạ tâm tình trống rỗng, đáp lời một cách qua loa. trên đường trở về, vô tình gặp phải triệu hải. hắn còn chưa kịp mở miệng, bích hạ đã hét lớn, tránh ra. qua, an phải thuốc xuống sao? gì mà hét lây vậy? ta có thủ với cô à? này hình như có thì phải, triệu hải suy rủi làm sao? hay cảnh hòa lãnh nạ, tên khốn kiếp này, ngươi còn không mau tránh ra, Chắn đường qua đấy, đúng là khốn nạn như nhau mà. Bất hạ nhìn thấy hắn, cơn giận trong lòng trực tiếp bùng phát. Thế là, hắn lãnh đủ, ta làm gì? Chấm hỏi. Cô vô lý vừa vừa thôi chứ, mắc gì nổi giận với ta? Đừng thấy ta hiền rồi làm tới nhé, một vừa hai phải ta còn nhịn. Còn làm tới, ta ăn thua đủ đấy. Triệu Hải làm sao chịu được cảnh này, liền lớn tiếng mà đáp. Triệu Hải, đừng nói nữa. Bất hạ không được vui, ngươi nhìn một chút đi. Nhược Tuyết nhẹ lắc đầu, ra hiệu cho hắn dừng lại. Cô ta không được vui thì liên quan gì đến ta? Bộ ta cho cả, xui xẻo. Mà chuyện gì thế? Nói tới nói lui, Triệu Hải cũng không bỏ được cái tận nhiều chuyện này của hắn. Chuyện là như thế này này, Nhược Tuyết ghé sát vào hai đối phương mà nói nhỏ. Khu, khu, Nhược Tuyết, chúng ta đi thôi. Nói chuyện với cái loại người này làm gì? Chỉ tổ tổn mình. Lời vừa dứt, Bích Hạ đã lôi đối phương đi. Để Nhược Tuyết nói rõ sự tình, bản thân sẽ mất mặt đến chết mất. Nhất là nói cho Triệu Hải biết, thì sớm muộn gì cả cái học viện cũng biết. vậy ta còn chưa nghe gì mà, kể hết đi rồi đi. Làm vậy mà coi được sao? Tiếng Triệu Hoài vọng theo trong vô vọng, mắt thấy chính là bọn họ dần xa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà giận thế kia? Tomo thật đấy, phải nghe ngóng xem sao mới được, Triệu Hoài khóe miệng nhếch lên lộ cười, tính người mất dần. Khó lắm cơ hội này, hắn dễ gì cho qua. Chương 416, hiểu lầm Thai bay vạ gió chương 416, hiểu lầm Thai bay vạ gió sau khi Bích Hạ và Nhược Tuyết rời đi không lâu, lại đến cảnh hòa hớt hại chạy đến. Hắn thấy Triệu Hoài, lại không nói lời nào mà trực tiếp lướt qua. Biểu tình trên mặt, còn là có chút thất lập nhưng không kém phần lo hô. Hoa, cái tên này, làm cái quái gì thế? Lương ta hả? Mấy người các ngươi, chơi cái trò gì vậy, Triệu Hải roi mắt nhìn theo, tò mò không thôi. Lý sự, ra đây đi. Có chuyện cho ngươi làm đây, làm ăn lớn đấy, những chuyện như này, tất nhiên là phải tìm đến đối phương. Ai kêu ta đó, có ta đây. Làm ăn lớn là lớn như thế nào, ngươi nói ta nghe coi, lý sự bất tình lính xuất hiện, vỗ mạnh vào vai hắn. Và, gì như ma vậy? Các ngươi giết rồi, chơi cái trò gì không ấy? Chơi như vậy, vui lắm sao, Triệu Hải nhìn về đối phương, bất lực không kém. Không phải ngươi kêu ta sao, còn phản nản gì nữa Nói chuyện chính đi. Ta đây bận làm đấy, lý sự quanh tay trước ngực, cao giọng mà nói: "Ngươi nói xem, giữa Bích Hạ và Cảnh Hòa đã xảy ra chuyện gì? Sao lại giận dỗi thế kia? Cắn lộn với nhau à?" Nhìn bọn họ, giống như chiến tranh lạnh vậy đó, xét về độ hung hớt, triệu bại đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất cả. "Ngươi nhiều chuyện thế, chuyện riêng tư của người ta mà cũng muốn biết. Loại chuyện trái với đạo đức lương tâm này, ta không nói đâu." Lý sự giọng điệu khinh miệt, chế môi mà trên ai. Nhiều chuyện gì chứ, đây gọi là quan tâm. Còn nữa, ngươi cũng như ta thôi. Làm chó gì có đạo đức, bày đặt thanh cao. Làm cho ai xem thế?" Ta khinh, Triệu Hải lời lẽ sao bén, chẳng hề kém cạnh. "Nói đi, giá như nào? Đừng tưởng là ta không biết ý ngươi." Vứt giả vừa lại, "Cho một cái giá rồi chúng ta cùng nhau thương lượng." Triệu Hải nói tiếp, "Đây mới là trọng điểm của câu chuyện." "He he, đùa chút, gì mà căng dữ vậy? 10000, ta kể đầu đôi câu chuyện cho ngươi nghe." Lý Sự nhẹ cười, giơ ra một ngón tay. "Giá hơi cao đấy, 500 là đủ. Ngươi đó, cũng quá là tham lam đi. Chuyện có chút ép mà hét giá cho cao, nuốt không trôi đâu." Triệu Hải lắc đầu, "Hạ giá hết mức có thể. 500 thì 500 bậy đầu đôi câu chuyện là như này này. đó chỉ có nhiêu đó thôi. ngươi muốn nữa cũng không có đâu. đạt được thỏa thuận, lý sự ghé vào hai đối phương, nói rõ sự tình. thì ra là như vậy, thảo nào. chật chật trong giây lát, triệu hải đã rơi vào suy tư. ngươi nghĩ gì vậy? lại âm mưu chuyện xấu nữa à? Thưa nước đục thả câu, ngươi chỉ đến thế thôi sao? lý sự ghé sát vào mặt đối phương, nhìn cho thật kỹ. dọa cho hắn được phen dần này. cái tên cún này ngươi làm gì vậy? định ngủ chết ta à? tránh xa ra chút coi. toàn là nghĩ xấu cho ta. Ai mà không biết ta là người tốt chính hiệu. Người đó, bất nghi thần nghi quỷ lại đi, Triệu Hải có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Người tốt? Không có người tốt nào nói mình là người tốt cả, chỉ có người xấu mới nói như vậy thôi. Cái đức hạnh của ngươi, ta còn không hiểu, Lý Sự lời lẽ rạch giỏi, xem đối phương còn giả vờ đến bao giờ. Khu khụ, chuyện đó chúng ta để qua một bên đi. Nói chuyện chính nè, ngươi có bản đồ Vương Đô của Đào Hoa đảo quốc hay không? Cho ta một bản. Thảo nào lại đặt tên là Lý Sự, thì ra như này. Triệu Hải ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng sớm đã mắng mỏ đối phương. Nhìn thấu tâm tư của hắn, không mắng mới là lạ. Thứ đồ đó, ngươi cần làm gì? Không rẻ đâu đấy. Lý sự khóe môi nết lên nụ cười, khó mà do nông sâu. Bao nhiêu cũng mua, đưa đây. Ta có chuyện cần làm, ngươi không cần phải biết đâu. Biết nhiều chỉ tổ thị thân, nói không chừng chết lúc nào lại không hay. Triệu Hải trầm giọng mà nói, giọng điệu này khiến cho con người ta không rét cũng run. Gì đây vậy? Đây này, cầm lấy đi. Ta không hỏi nữa. 5.000, nhớ trả tiền cho ta đấy. Nghe được lời đó, Lý sự bị dọa xanh mặt sau khi giao ra một thanh lũ ép xì bé nhỏ, liền gấp gáp trốn nhanh. còn ở lại đây lâu, thật là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. đi sớm thế sao? không ở lại nói chuyện chút à? ở lại đi, ta nói cho nghe. triệu hải đạt được ý muốn, nhẹ cười hài lòng. nhưng ẩn trong đó là một số chuyện mà chỉ có một mình hắn ta hiểu rõ. bản thân phải làm gì? một bên khác, cảnh hòa đứng trước cửa phong bích hạng, giải thích trong vô vọng. mắt thấy ai nghe, cô ta đều tin những gì mình chứng kiến là thật. cho dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa, cũng đều không nghe lọt vào tai. bích Hạ, câu nghe ta giải thích đi mà mọi chuyện không như những gì mà cô thấy đâu, cho ta một cơ hội có được không hả? Cảnh Hòa vừa nói vừa gõ cửa, ra sức mà cứu vãn tình hình. Ngươi cút về đi, giữa ta và ngươi không có gì để giải thích cả. Đi mà giải thích với cô ta ấy, Minh hạ phũ phảng từ chối, giọng điệu lộ rõ sự bất mãn. Thật mà, cô nghe ta nói này, giữa hai người bọn ta không có quan hệ gì cả, là cô ta rủ ta đi dạo, ta đâu thể nào từ chối được. Dù sao người ta cũng là con gái, ra mặt mỏng, ta cũng bất đắc dĩ lắm, chứ có muốn đâu. Cảnh Hòa tiếp tục công cuộc giải thích của mình, thành thật mà khai báo nhưng đáng tiếc lại không được hưởng khoan hồng vậy ngươi đi mà đi dạo với cô ta đi ở đây giải thích làm gì ra mặt mỏng cơ à nghe hay đấy đổi lại là bích hạ càng hờ, hờ dối bích hạ không phải nên cho hắn ta giải thích hay sao biết đâu giữa hai người thật sự có hiểu lầm nhược tuyết thấy vậy nói thay hắn ta phần nào không trừng phạt hắn ta một chút hắn lấy gì để mà hối lỗi không hối lỗi hắn đâu biết bản thân sai ở đâu nhược tuyết à đối với đám con trai này chúng ta phải cứng rắn lên bằng không người chịu thiệt chính là chúng ta bích hạ lời lẽ hùng hồn quyết không để chuyện này dễ dàng cho qua nhưng như vậy cũng khó cho hắn ta quá đi Lỡ như hắn chịu không nổi từ bỏ thì sao nhược tuyết tiếp tục khuyên can lựa lợi mà nói nhược tuyết à cậu lo xa quá rồi đó mình xinh đẹp như hoa thế này lẽ nào chỉ có mình hắn ta theo đuổi sao mình không tin ngoài hắn ra thì không còn ai nữa bích hạ hất óc tự tin mà nói Tùy cậu vậy nhưng phải biết điểm dừng đừng để mọi chuyện đi xa tránh cho phiền phức không đáng có xảy ra nhược tuyết cũng không thể nói gì hơn khuyên nhủ vài lời rồi thôi biết rồi biết rồi đợi cho mình trừng phạt hắn ta đủ tất nhiên sẽ dừng cậu đó cứ lo xa mãi nói thì nói thế thôi, bế hạ dễ gì cho qua chuyện này. Bên ngoài, cảnh hòa vẫn là như cũ. Têu gào trong vô vọng, nhưng chẳng một ai để ý đến hắn. Cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, giải thích ra sao, tất cả đều chỉ là vô dụng, khiến cho hắn dần trở nên lục trí. Người têu như này, có dắt cả cổ họng, cô ta cũng không nghe đâu. Trợ trợ, đáng thương quá đi mất. Sao lại ra nông nổi này thế? Thanh âm vang lên phía sau cảnh hòa, nghe sơ qua đã biết là không có ý tốt. Là người sao? Cảnh hòa quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức thay đổi. Chương 417. Vương cung đào hoa đảo quốc chương 417, vương cung đào hoa đảo quốc đang lúc cảnh hòa không biết phải làm sao mới phải, thì vị cứu tinh của hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện. Triệu hai bước tới, tư thế lên ngang, nhẹ cười nham hiểm, không biết lại định dở trò gì đây. Người tới đây làm gì? Không bận nữa sao? Cảnh hòa thái độ thờ ơ lạnh nhạt, khác xa ngày thường. đây ngươi nói gì thế? Không lẽ là vì ta không khen ngươi lấy một câu, nên lòng sinh bất mãn sao? Sì, chỉ là chút chuyện nhỏ đó, đã vội vui mừng. Sau này làm sao làm chuyện lớn? Bây giờ thành ra như này, đã sáng mắt ra chưa? Triệu Hoài Điềm đạo mà nói bình thản như không, một thân đạo lý ngời ngời. Người, ta, thật như vậy sao? Là ta hiểu lầm người, ta nghe được lời ấy, cảnh hòa dường như đã ngộ ra gì đó. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Tuổi trẻ ai chẳng mắc sai lầm, biết sai mà sửa mới là điều nên làm. Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi nên mới làm như vậy. Hạt dĩ, nội khổ tâm này ai hiểu? Triệu Hoài lời ngon tiếng ngọt, chỉ tốn chút nước bọt đã khiến cho đối phương tin sai cổ. Ngươi cứ điên cuồng ngủ vắng như thế này, bảo sao cô ta lại không để ý đến ngươi? Thử lạc mềm buộc chặt xem biết đâu có niềm vui ngoài ý muốn thì sao? Triệu Hoài nói tiếp, sặt mùi dăn trá. lặc mềm một chặt, làm như vậy được sao? Lỡ như Cảnh Hoa nhỏ giọng mà nói, đôi phần quan ngại. Cô ta tức giận là vì cô ta ghen, mà cô ta ghen đồng nghĩa với việc là cô ta có phần nào cảm tình với ngươi. giờ, ngươi thử phất lờ cô ta thử xem, xem đến lúc đó biểu hiện của cô ta ra sao? Lấy lùi làm tiến, đó mới là cách hay. Triệu Hoài nhẹ cười âm hiểm, bảy mưu mà tính kế. thật sao? nhưng mà Cảnh hòa nửa tin nửa ngờ, do dự mãi không quyết, không nhưng nhị gì hết, đi thôi. người làm đại sự phải mưu mô một chút mới gây dựng nên đại nghiệp. người đó hèn như thế này, cô ta lại khinh cho. lời này nói ra, triệu hải cũng không kém phần lý lẽ. nói rồi, mặc cho đối phương cũng nữa, triệu hải cũng lôi kéo hắn đi cho bằng được. bích hạ bên trong không nghe thấy tiếng ồn ào nữa, khó tránh khỏi tò mò chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Liên mở cửa ra xem sự tình như nào. sao lại yên nắng thế kia? xảy ra chuyện gì hả? đến khi cửa được mở ra, một bóng người cô ta cũng không thấy. tâm tình mới dịu đi phần nào, giờ đã sụp sôi trở lại. đồ khốn! Chỉ mới một chút như vậy đã bỏ cuộc thì đừng hòng ta tha lỗi cho ngươi." Bích Hạ hét lớn, sau đó thì giận dữ mà đóng sầm cửa lại. Một bên khác, Cảnh Hòa bị đối phương lôi lôi kéo kéo, có phản kháng nhưng không đáng kể. Đầu không ngừng nhìn về phía sau, đáng tiếc đến khi Bích Hạ mở cửa ra, hắn đã khuất bóng. Họ cứ như thế, vô tình mà bỏ lỡ lấy nhau. Bực, người buông ta ra đi." Ta cảm thấy Bích Hạ dường như đã tha lỗi cho ta thì phải. Để ta quay lại, tiếp tục hối lỗi thì hay hơn. Cảnh Hòa muốn quay trở lại, nhưng đối phương lại ngăn ngăn. Giờ mà để hắn ta quay lại đó, thì mọi công sức của Triệu Hải coi như đổ sông đổ bể. Dễ gì chuyện đó xảy ra. Cái đồ cứng đầu cứng cổ này, sao ta nói hoài nói mãi mà ngươi nghe không hiểu thế? Cho dù ngươi có ăn năn sám hối đến chết, cô ta cũng không để ý đến ngươi đâu. Ngươi mà quay lại đó, chỉ tổ phí công. Theo ta, đảm bảo với ngươi đâu lại vào đấy. Có khi, cô ta lại mê ngươi như điếu đổ cũng không chừng." Triệu Hoài vô ngực, tự tin mà nói. "Thật không đó, ngươi đừng có mà lừa ta." Cảnh Hòa hỏi lại một lần nữa, nhằm củng cố niềm tin của bản thân. "Thật cứ tin ở ta là được, mọi chuyện cứ để đó ta lo." Triệu lời nói chắc nịch, nhưng chắc hẳn là thật. Cảnh Hòa cũng không còn cách nào khác, ngoài việc tin tưởng, tin hắn, chắc sẽ ổn, ổn mới sợ. Thời gian dần trôi, Cảnh Hòa nghe theo sự sắp của Triệu Hải. Đã qua ba ngày, hắn không bén mảng tìm gặp Bích Hạ nữa, mà thay vào đó là chuyên tâm ở yên trong phòng, chuẩn bị cho một màn về sau. Mười người đầu bảng, ngoài việc nhận được phần thưởng do học viện để ra, thì còn được phép tiến vào vương cung của Đảo Hoa Đảo Quốc, nhận lấy phần thưởng nơi đây. Mục đích chính là duy trì tình hữu nghị giữa hai bên. Mười người đầu bảng, bao gồm Cảnh Hòa, Chí Nhược Tuyết, Mị Duên, Văn Thành, Hùng Như, Thanh Đạt. A Nhiên, Minh Tự, mấy người bọn họ sẽ tiến vào Vương Cung mà tiếp nhận bệ dựa. Ngoài ra, những học viên có thân phận không tầm thường cũng được mời. Vương Cung của Đào Hoa Đào Quốc được xây dựng vô cùng hùng tráng. Lớp ngoài cùng là một bức tường thành kiên cố, khó mà xâm nhập. Bên trong mang đậm phong cách hiện đại nhưng đan xen với đó là nét đẹp cổ kính, càng làm cho nơi đây trở nên nguy nga tráng lệ. Giữa đại điện có ngai vàng trên cao, xung quanh bốn bề rắc ngọc, từng cây trụ đều là cổ thụ, một người ôm không hết. Nhưng đối với 10 người đứng đầu này, cái nhìn mỗi người đều là khác nhau. Có người đã quá quen thuộc nên chẳng lấy gì làm lạ. Có người lại chố mắt ra mà nhìn, được fan kinh ngạc. Các vị đều là thiên kiêu đứng đầu, hôm nay có thể gặp mặt. Đó là vinh hạnh của ta, không biết từ bao giờ, trên ngai vàng kia đã có một người đàn ông ngồi vào. Tư thế uy nghiêm, thanh âm vang dền nhưng lại có chút nũng nượm. Nhìn kỹ, dáng vẻ đối phương chỉ ngoài 50, tóc đã bạc đi phần nào. Ánh mắt lãnh đạm, hàng râu thẳng tắp, nét mặt góc cạnh, thần sắc phải nói là hơn người. Khiến cho bọn họ nhất thời không biết phải làm sao mới phải. Khu khụ, đó là quốc vương của Đào Hoa đào quốc, các em còn không chào hỏi lấy một tiếng, công mượt bên cạnh mở lời, bọn họ mới chắp tay hành lễ. Ha ha, không cần nhất thiết phải như thế đâu, cứ tự nhiên là được. Mặc Can, quốc vương của đảo Hoa Đảo quốc, trên người là một bộ đồ màu vàng liền thân, nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng. Vệ ngoài thân thiện, nhưng lại thăm sâu khó giỏ. Không tệ không tệ, đều là nhân tài hiếm có. Nhưng mà không biết, so với những kim vệ mà ta đào tạo ra, ai sẽ mạnh hơn đây? Chậc, thật là muốn biết mà. Mặc Can ánh mắt dán chặt lên mấy người bọn họ, đặc biệt nhất vẫn là kỹ càng quan sát lấy câu nguyện. Lời này nói ra, y đổ lộ rõ trên mặt chữ. Nếu như ngài muốn, có thể tổ chức một trận giao hữu, để hai bên phân tài cao thấp xem như thắt chặt tình hữu nghị giữa chúng ta, câu nguyện tiếp lời, mục đích cũng không hề nhỏ. vậy thì phải hỏi xem, những vị tiên tiêu ở đây có đồng ý hay không mới được. chuyện này ta đâu thể tự mình làm chủ, mặc căn nhẹ cười hòa nhã, thư tình mà giả ý tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. thế nào, các ngươi có muốn tham gia hay không? trí toàn bước lên một bước, quay đầu về sau mà nhìn lấy bọn họ, tự tin mà nói, vẻ mặt ấy không khỏi nản mạn. chỉ là so tài thôi mà, có gì phải sợ? đánh, tại sao lại không? cảnh hòa bước tới hai bước, cao giọng và đẩy khí phách. người đó, không biết học hai cái thói làm màu này. Đi theo cái tên Triệu Hải đó giết rồi, ngâm cùng thật đấy, Văn Thành lúc này mới lên tiếng, thận ý cũng tính là không ít. Thế là, một trận giao hữu giữa hai bên được diễn ra vào năm ngày sau. 10 học viên đứng đầu đối chiến Kim vệ. Kim vệ là những nhân tài của Đào hoa đào quốc, tuổi không quá 25. Ngoài mặt là giao hữu nhưng thật chất là ngầm tranh đấu với nhau. Ai ai cũng đều có tâm tư của riêng mình. Chương 418, gặp lại người. Chương 418, gặp lại người. Lại nói đến Triệu Hải, muốn tiến vào Vương cung thì có hai cách cơ bản. Một là nằm trong 10 người đứng đầu, hai là được mời cả hai hắn đều không có nhưng thực ra còn có một cách khác nữa mỗi người được mời đều có thể dẫn theo một người tùy tùng hắn có thể dựa vào cách này mà thâm nhập vào trong ngặt nổi một điều người diệp ninh dẫn theo lại là trung hắn gần như không có cơ hội xem ra phải đánh chủ ý lên người khác mới được có điều là người khác ở đây là ai đến chính hắn còn không biết nữa là ai đây ai đây mẹ tiếp sao đến lúc cần lại không có ai thế biết vậy ngay từ đầu danh hạm nhất luôn cho rồi triệu mài lang thang trên phố vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng y đã ngươi không có mắt à đụng chết ta rồi, đau quá đi mất. Triệu hài mắt nhắm mắt mở, vô tình va phải người khác. Đối phương liếu yếu đào tơ, đụng một phát là ngã ra đó. keo ngọt trên tay cũng rơi xuống đất. Tâm tình vì thế phần nào cáu gắt, nhưng nào đâu có ngờ tới, hắn lại là người cô không muốn gặp phải nhất. Cái giọng này, sao nghe quen thế nhở? Hình như là chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Triệu Hải nhíu mày, chăm chăm nhìn về cô gái trước mắt. Sao lại là tên này? Xui quá đi mất. Đối phương nội lấy tay che mặt, không ngừng tránh né ánh mắt của hắn ta. Không sao, không sao chỉ là vô tình đụng chúng mà thôi. Chúng ta ai đi đường lấy là được rồi. Đối phương như thể sợ hãi một thứ gì đó ở hắn ta, muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng mọi chuyện nào đâu có dễ dàng. Khoan đã, đi bộ thế là lôi của ta cơ mà. Cô đi như thế này, ta cảm thấy không thoải mái lắm, phải bồi thường thiệt hại cho cô mới được. đúng không? Hải Quỳ, Triệu Hoài đứng chắn trước mặt cô ta, ngăn không cho chạy mất. Bởi vì hắn sớm đã nhìn ra thân phận của đối phương. Anh trai hả? Anh nhận lầm người rồi. Cô ta là người cá, còn ta là con người. Sao lại cùng một người được? Đối phương ra sức mà phủ nhận, nhưng lại giấu đầu lòi đôi, để cho hắn ta nắm được yếu điểm. "Ồ, thế cơ à? Vậy tại sao cô lại biết cô ta là người cá?" Nói nghe xem nào, Triệu Hoài nở ra nụ cười thân thiện, nhưng mang đến cho người khác cái cảm giác gian ác đến cực điểm. "Chuyện này, nó, anh trai à, lâu quá không gặp, ta nhớ người chết mất. Lần chia tay trước đó, còn chưa nói lời từ biệt. Lần này gặp vỡ, đúng là duyên phận mà." Chết tiệt, tại sao hắn lại nhận ra ta cơ chứ? Rõ ràng đã che mặt rất kỹ rồi mà. "Huhu, hết cách, Hải Quỷ Chỉ đành thừa nhận." Hạ tay xuống, tươi cười mà nói, ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng đã khóc không thành tiếng. Nhận rồi sao? Chậm chật chậm, ta còn tưởng phải như trước đây. Nặng tay một chút, cô mới chịu nhận. Hạ rượu, cô làm ta mừng hụt một phen đấy. Triệu Hải giơ bàn tay lên cao, siết chặt rồi thu lại. Một màn này là đang thị uy với đối phương. Tây, làm người ai làm thế? Chúng ta có gì thì từ từ mà nói. Động tay động chân, không hay lắm đâu. Nội sợ với hắn ta là vẫn còn đó, Hải quỳ càng là rẻ dàng hơn. Lần trước bị hắn rút không ít là máu, lần này không biết sẽ sao đây. Ta nhớ không lầm. Cô còn nợ ta thứ gì đó thì phải. Hay ra, xem tác địa, là một viên thủy tinh cũng không nhớ. Bây giờ, có phải là nên đưa cho ta rồi không? Đây, mới chính là trọng tâm mà Triệu Hải muốn nói tới. Chỉ là hắn ta sẽ không nợ, bản thân còn thu mạch được niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, anh trai cũng thẳng thắn quá rồi đấy. Hôm nay gặp nhau như thế là đủ rồi. Ta đây còn có việc, đi trước đây. Mắt thấy tình hình không ổn, Hải Quỳ liền đánh bài chuẩn. Nhưng đang tiếp, chỉ mới vừa xoay người về sau, cổ áo đã bị hắn ta túng chặt, muốn chạy cũng chạy không nổi. Một câu cũng anh trai hai câu cũng anh trai, thật là làm cho người ta không nỡ mà. Hạt dĩ, nhưng dám bịt đồ của ta, không chết thì cũng mất một lớp, ra, triệu hải buông lợi doãn ạc, thuận thế treo đuổi đối phương. Anh trai hả, món đồ đó không có ở đây. Hay là, ngươi buông ta ra trước đi. Ta về nhà lấy đưa cho ngươi sau. Như vậy, có được không hả? Bất quỷ nháy nháy mắt, bày ra biểu cảm đáng thương mà cầu xin. Lây, thanh niên trai tráng, ban ngày ban mặt lại ướt hiếp gái nhà lành, còn không mau thả người, muốn chết hay gì? Đang lúc hai người bọn họ dây dưa với nhau, thì bất chợt một thanh âm truyền đến đưa mắt nhìn tới là một nam thanh niên tầm tuổi 20. dáng người cũng được xem là lửng lững, nhan sắc tầm thường nhưng khí chất thì ngợi ngợi như ánh ban trưa. mắt thấy là chuyện bất bình, không thể làm ngơ. chuyện nhà ngươi hả? ai mượn quan tâm? cút cút cút. đừng có mà xỉ, ta và cho giờ, triệu hoài chẳng buồn nhìn tới hắn ta, liền nói lời xua đuổi. mặc dù ngươi bị thương nhưng dù sao cũng là đàn ông, lại ra tay đút hiếp con gái nhà lành như này, có quá đáng không chứ? đối phương tận tình quên đủ, làm việc trợn nghĩa. rồi mắt mơ gì tới ngươi? làm chuyện, nói cho ngươi biết trên đời này có nhiều chuyện ngươi muốn quản cũng quản không nổi đâu thực lực không có chỉ tổ chốt họa vào thân triệu hải thái độ thờ ơ nào đâu có để hắn ta vào mắt anh trai ơi cứu mạng tên này giết người cướp của không chuyện ác gì là không làm ta mà rơi vào tay hắn chết mất hải quỳ vờ khóc lóc hướng kẻ đó cầu tình cứu tinh đây rồi còn không nắm bắt thì thật là ngu ngốc ai nói là ta không có thực lực bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn một là buông tay ta xem như không có chuyện gì hai là ta đập ngươi một trận thừa sống thiếu chết ngươi chọn đi đối phương phát động khí tức ấy vậy mà lại là cấp 4 trung cấp, đây cũng được xem là thiếu niên anh tài, thế cơ à? Ta sợ quá đấy. Ngươi nói gì cơ? Nói lại xem nào, đổi lại là một màn dừng dưng của triệu hải, Rượu mời không uống lại muốn rượu phạt, vậy thì ta đành chiếu theo ý muốn của ngươi vậy. Hắn ta lớn dọn mà nói, sợ rằng còn không làm gì thì hải quỷ nguy mất. Nói rồi, đối phương lao nhanh như chớp, ra đòn với triệu hải. Hắn ta thì hay rồi, trực tiếp đem hải quỷ làm bia đỡ đạn. tên đó thấy vậy cũng đội thu tay lại, không dám làm cản, tránh việc ngoài ý muốn xảy ra. Sao? Không đánh dám ra tay hả? Mạnh miệng lắm mà. Còn cô nữa, muốn chết thì cứ tự nhiên lên tiếng. Ta không ngại đâu, thoải mái, thoải mái. Triệu Hải nhẹ cười mà nói, nhưng rất chi gợi đòn. Nhưng mà ta ngại. Anh trai hả? Chơi như vậy sẽ chết người đó. Thả ta ra trước đi, rồi hai người muốn làm gì thì làm. Hải quỷ giờ đây trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Một man vừa rồi, dọa cho cô ta hú hồn hủ bía. Tiết kia, người ta đã nói đến như vậy rồi, ngươi còn không mau thả người? Lấy con gái nhà người ta ra làm gì nữa, ngươi có phải là đàn ông hay không vậy? Đối phương lớn tiếng chất vấn. Vẻ bức xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt. Ta có là đàn ông hay không, liên quan gì đến ngươi? Ngươi nhiều chuyện thật đấy, chuyện gì cũng muốn quản, nhưng thực lực thì không, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà, Triệu Hải vẫn là như cũ, treo ngươi tên đó. Chương 419, cha hỏi Hải Quỷ chương 419, cha hỏi Hải Quỷ Triệu Hải vô tình gặp lại Hải Quỷ, liền cùng cô ta tương thân tương ái. Một tay túm cổ, ngăn không cho cô ta chạy mất. Nhưng bất ngờ, giữa đường lại có thiếu niên nhảy ra. Trước mắt vì hành động của hắn ta, liền nĩa hiệp mà ra tay tương trợ. Ngươi, hiệp người quá đáng, đối phương đánh thì đánh không được. Nói thì nói không lại hắn. Ngoài việc tức giận, mắng nhiếc thì không làm được gì cả. Ta qua đáng đó, thì sao? Cày hả? Làm gì nhau nào? Vậy nhà mách mẹ à, Triệu hải được cả, càng là phết lối. Người? Khốn nạn. Tại sao trên đời, lại có loại người như ngươi chứ? Trần đời chưa thấy qua, tên nào khốn kiếp như ngươi cả, đối phương mang lớn, chút ra cơn giận trong lòng. Nói đủ chưa? Đủ rồi thì phân đi, chó nước no trong. Phiên phức, Triệu hải lãnh đạm mà nói, nghiêm túc hơn hẳn. Một màn náo loạn này của bọn họ, tất nhiên là thu hút không ít người vây xem Ai nấy cũng đều là một mặt nóng hớt. Chăm chú quan sát, thậm chí còn thuận miệng mà bàn tán sôi nổi. Bầu không khí nơi đây cũng gì đó mà trở nên náo nhiệt. Một nữ hai trai, chuyện tình nang trai à? Không đúng, này giống với đánh đen hơn. Đánh đen quá gì, rõ ràng là nhà gái ngăn cấm, không cho nhà trai lại gần. Tôi, chắc trở tình yêu, càng nói bọn họ lại càng hăng, suy diễn đủ điều. Người trong cuộc càng nghe càng thấy sai. Tên đó thấy vậy, chỉ đành lên tiếng biện minh. Còn để họ nói, thật là không biết sẽ nói ra câu chuyện ly kỳ huyền bí gì đây. Vậy, hắn ta hứa hiệp gái nhà lành ta chỉ là người qua đường thôi, ra tay cứu giúp. các người đừng nói nữa, cũng giúp một tay đi. tên đó tội thanh minh, tránh cho mọi chuyện đi quá xa. thì ra là vậy, bọn ta còn tưởng. nhưng mà, người đâu? đến khi bọn họ quay đầu nhìn lại, triệu hải và hải quỷ không biết đã biến mất từ bao giờ, khiến cho đám người này nhất thời ngây ra đó. như con mai vàng ngơ ác, dẫm nát cả vườn hoa. một bên khác, triệu hải nhân lúc bọn họ không chú ý thế là một đường chạy trốn, tránh cho những phiền phức không đáng có xảy ra. dù sao bản thân vẫn còn bị thương, tránh đi thì hơn. mắc ông lại nằm ra đó thì khổ. Cô đấy, yên thân yên phận chút đi. Lạc quạng, ta cắt cái giờ, Triệu Hoài buông lời đe dọa, lời này tất nhiên là không dạ. Tại một góc nhỏ, Hải Quỷ từng bước từng bước bị hắn ép lui về sau, vẻ mặt lộ rõ sợ hãi nhưng không kém phần bất lực. Còn hắn, gian ác đến cực điểm. Trong mắt cô ta, Triệu Hoài không khác gì ác ma tái thế cả. "Anh trai, anh làm gì thế?" "Người ta sợ." Hải Quỷ run run giọng, như thể sắp nếu tới nơi vậy. "Làm gì?" Cô nói xem, ta nên làm gì đây? Hứa mà không giữ lời, nên giải quyết sao đây ta?" Triệu Hải bình thản mà đáp. Càng như này đối phương càng sợ hai bội phận. Thà cho ta đi mà, ta không phải là không muốn giao. mà là vì lý do bất đắc dĩ nên giao ra không được." Hải Quỷ cực lực giải thích nhưng hắn nào đâu có nghe lọt vào tai. "Thế cơ hả? Vậy không phải ta đang làm khó cô sao? Khốn nạn quá đi mất. Mà hình như ta là một tên khốn nạn thì phải." Chậc chập chậc, phải làm gì mới xưng với cái danh khốn nạn đây? Triệu Hải bóp miệng cô ta, nhẹ cười nham nhở. "Đừng mà, coi như ta xin người đấy, thà cho ta đi. Ngươi còn quá đáng." Ta la lên đó, bất lực, Hải Quỷ chỉ có thể hạ mình cầu xin. Nhưng sai lầm lớn nhất của cô ta, đó chính là uy hiếm hắn. La lên cơ hả? Sợ quá đi mất. Hù ai thế? Có ngon thì la đi, la lên ta nghe xem nào, triệu hoài giờ đây, như thú giữ nhìn mồi. dọa cho đối phương, cả người run rẩy. Đừng mà. Như này, không có vui đâu, tha cho ta đi. Năn nỉ đấy, hải quỷ vô lực phản kháng, yếu đuối đến không thể nào yếu đuối hơn được nữa. Tha cho cô cũng được nhưng mà ta hỏi gì thì phải trả lời đấy. Thanh thật bảo nếu như có nửa câu giả dối. Vậy thì đừng trách ta ra tay không nhận tình, đây mới thật sự là mục đích chính của Triệu Hoài. Trước một màn này, Hải Quý Chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý dù sao, cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Làm vật ý hắn, bạn thân chỉ tổ chịu thiệt. Ai bảo hắn là người nắm giữ thế cục trong tay? Tại sao cô lại xuất hiện tại đây? Và lại, đôi của cô đâu rồi? Sao lại có cặp chân thế kia? Triệu Hoài thu tay lại, nét mặt đã hài hòa hơn nhiều. Chuyện này, không nói ra được không? Hải Quý hít lấy một hơi dài, bình thản nói, "Hừ." Triệu Hoài nhíu mày, sắc mặt thay đổi. "Đùa không vui, hắn đã căng." Ta nói, ta nói thật ra chuyện này nguyên nhân rất sâu xa, phải kể đến 100 năm trước khi mà nơi đây thiên tai liên miên, yêu ma thường xuyên tấn công, bọn họ mới cầu xin sự bảo hộ của biển cả, cầu cho mưa thuận gió hòa. đáp lại lời gọi đó, tộc nhân của ta, tộc người cá mới bảo hộ bọn họ, tránh hai bay hỏa gió. đổi lại hàng năm họ sẽ cung cấp một số cống phẩm cho tộc nhân của ta. xem như hai bên cùng nhau có lợi, hải quy tường tận giải thích, nói rõ sự tình. còn về chuyện đuôi của ta tại sao lại biến thành chân, tất nhiên là có nguyên do của nó rồi. là nhờ vào mật kỹ của tộc ta thay ra đổi thịt. Như vậy sẽ dễ dàng di chuyển trên bờ hơn. Ngươi không nhớ lần trước sao? Chính là vì lần đó, ta mới học mật kỹ này, không để cho người khác chiếm lợi nữa." khốn nạn Hải Quỷ nói tiếp, còn không quên mắng xéo đối phương. "Vậy sao? Nhưng chỉ dựa vào một mình cô thì có thể làm được gì? Chói gà còn không chặt, nói gì đến bảo hộ người khác?" Triệu Mai tiếp tục thăm dò, biết càng nhiều đối với hắn ta càng có lợi. Tất nhiên là không chỉ có một mình ta rồi, hơn 10 người lận. Ta khó khăn lắm mới trốn khỏi bọn họ, lén ra ngoài chơi. Không ngờ, lại gặp phải ngươi. Xem như xui xẻo vậy. Hải Quỳ nói lời oán than, nét mặt còn là có chút ưu sầu. Vậy là ta làm phiền cô rồi, đúng là không nên mà. Thế thì tạm biệt, chúng ta chia đôi con đường từ đây. Đột nhiên, Triệu Hoài lại trở nên tử tế đến lạ. Thật sao? Nghe được lời đó, Hải Quỳ vui mừng con siết. Có cái gì đấy, đùa chút thôi mà tự mở. Làm gì có chuyện ngon ăn đến thế, bất mộng tưởng lại đi. Ngay lập tức, Triệu Hoài đã rội cho cô ta một gáo nước lạnh. Nói đi, cô có được mời vào trong vương cung hay không? Triệu Hoài đưa tay sờ cảm, nghi hoặc mà nhìn về cô ta. Có. Hải Quý không kiềm nghĩ nhiều, đã vội vã mà đáp. Trong giây lát. Triệu Hải đã rơi vào suy tư. Mắt thấy đối phương không nói năng gì nữa, Hải Quỷ liền muốn nhân cơ hội này mà trốn đi. Cẩn thận luồn lách, âm thầm hết mức có thể. Là sống hay chết, thì phải xem bản thân có thành công trốn khỏi nơi đây hay không. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai Hải Quỳ. Theo đó là một giọng nói âm trầm vang lên, "Đi đâu đấy? Chuyện của chúng ta còn chưa xong, cô lại muốn chạy? Muốn chết hay gì?" Hán, thật là biết rõ người. "Có đi đâu đâu. Anh trai đừng có làm như thế, ta sợ." Một màn này, Hải Quỷ giật bắn mình, trái tim như muốn nhảy ra ngoài lòng ngực vậy. Trường 420, gặp mặt, tộc nhân tộc người cá Trường 420, gặp mặt, tộc nhân tộc người cá Triệu Hoài sau khi có được thông tin mà mình muốn, liền thả Hải Quỷ đi. Nhưng mà, làm gì có chuyện đơn giản như thế? Tất nhiên, là hắn cũng đi theo cô ta rồi. Dễ gì, hắn buông tha miếng ngồi ngon này. Anh trai, như này không tốt đâu. Ta không cần người hộ tống, hay là người đi về đi, Hải Quỷ muốn đuổi hắn đi, nhưng việc này còn khó hơn cô ta nghĩ nhiều. Đâu có được, làm người tốt thì tốt đến cùng. Lỡ như giữa đường, cô gặp chuyện gì thì sao? Ta nào đâu có yên tâm, Triệu hải theo sắc không rời. Nhẹ cười nghiêm hiểm. Đi với ngươi mới là có chuyện ấy. Hừm, khó lắm mới có cơ hội lên bờ trên trời. Không ngờ gặp phải cái tên này, đúng là xui xẻo tám đời mà. Hải Quỳ ngoài mặt gượng cười nhưng trong lòng sớm đã mắng nhất hắn ta không ngừng. Tới nơi rồi, ngươi có phải là nên về rồi không? Trước một khách sạn, Hải Quý bỗng nhiên lên tiếng, vẫn là cái ý định ban nãy. Đã tới rồi à? Cô không mời ta vào chơi sao? Uống tí nước rồi về cũng tính là không mượn, nói rồi, Triệu Hải trực tiếp lôi cô ta vào trong, mặc cho đối phương có phản kháng ra sao đi chăng nữa. "Ê, như này không được đâu." Hải Quỷ ra sức chống cự, nhưng tất cả cũng chỉ bằng không. Giữa lúc cả hai đang lôi lôi kéo kéo nhau ở giữa đại sảnh, thì một nhóm người không biết từ đâu chạy tới. Nhìn trông dáng vẻ, phần nào giống với Hải Quỷ. Đây, có lẽ là tộc nhân của cô ta. Vừa hay, Triệu Hải lại muốn gặp mặt nói chuyện với bọn họ. "Hải Quỷ, con đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Có biết là mọi người lo lắng cho con lắm không hả?" Một người lớn tuổi bức ra, râu trắng bạc lơ. Tay chúng vậy, giọng khàn khàn mà lên tiếng. "Ông ba, con Hải Quỷ đúng, không biết trả lời sao cho phải. Còn ngươi là ai?" Tại sao lại lôi lôi kéo kéo Hải Quỷ nhà chúng ta?" Một thanh niên nhìn chằm chằm về Triệu Hoài, lớn tiếng mà chất vấn. "Hải Tinh, tộc nhân tộc người cá, thích thầm Hải Quỷ." E èm, "Xin tự giới thiệu, ta là Triệu Hoài, bạn của Hải Quỷ tiểu thư đây. Là ta thấy cô ta đi lạc, nên mới dẫn về đây." Triệu Hoài điểm đạm mà đáp, chẳng chút e ngại. "Chúng ta là bạn từ lúc nào thế?" "Đây ra, đau đau đau." Hải Quỷ còn chưa nói hết câu, hắn phía sau đã nhéo một cái đau điếng cả người. Thần sắc nhéo mó, không nói nên lời. cụ, nói gì thế? Không phải chúng ta là bạn tốt của nhau hay sao?" Cô mau quên qua rồi đấy, Triệu Hải đây là đang nhắc nhở cô ta, nói năng không cẩn thận là liệu hồn với hắn. "Bạn tốt, thân phận của chúng ta đặc biệt, làm sao Hải Quỳ lại có bạn trên bờ được?" Người tóc trắng kia như mày, không khỏi hoài nghi. "Tất nhiên là ta biết thân phận của các người đặc biệt, chuyện này, chúng ta có phải là nên tìm một nơi nào đó kín đáo, cho chuyện tiếp hay không?" Triệu Hải cẩn trọng liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, "Ngươi không phải nên về hay sao?" Lại còn đòi. "Ha tên con này, chỉ biết ứ thiết ta là giỏi." Hải Quỳ sắc mặt đông chốc trở nên nhỏ. Tất nhiên là hắn ta phía sau dở trò rồi, vẫn là như cũ, đưa tay méo lấy phần hông của cô ta. Cô tốt nhất là nên ăn nói cho cẩn thận bảo, biết thân biết phận một chút đi. Làm hỏng chuyện lớn của ta, ta không tha cho cô đâu đấy, triệu Hoài ghé sát hai cô ta, bung lời đe dọa, đồng thời cũng cùng lúc thu tay lại, tránh cho người khác nhìn thấy tình nghi. Hải tình vô tình thấy được những hành động đó, tưởng là họ thân mật với nhau, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ, bàn tay siết chặt. Nào đâu có biết rõ sự tình, hải quỳ khổ sở ra sao, bị hắn ta chèn ép đến mức nào, triệu hải giờ đây trong một căn phòng kín đối mặt là tộc nhân tộc người cá. Hắn điền nhiên như thường, thưởng thức trà bánh. Thật là xem bản thân, chẳng phải người ngoài. Kuku, khu, chàng trai trẻ, có phải chúng ta nên nói gì đó không? Người cứ ăn uống như thế này mãi, hình như không được hợp lý cho lắm thì phải. Thế vậy, ông ba chỉ đành mở lời trước. Nói, nói gì giờ? Triệu Hoài giả vờ ngây ngô mà đáp, còn thuận tay mà bóc bánh bỏ vào miệng. Người không phải là nói, có chuyện cần bàn với chúng ta sao? Người trẻ các ngươi, đúng là mau quên mà. Trước những hành động đó của đối phương, ông ba vẫn là bình tĩnh như cũ. Ông ba, rõ ràng là hắn đang chơi chúng ta cần gì phải nhiều lời với hắn, hải tình bên cạnh, sớm đã nhịn không nổi nữa rồi. thu cướp người tỉnh, quyết không đội trời chung. Vậy, hey, gì mà nóng giật thế? bình tĩnh lại xem nào. tộc ngươi cá mấy người, quên năm suốt tháng ở dưới biển, lẽ nào không biết lòng người khó đoán à? cũng phải thôi, có chơi với ai đâu mà biết. đợi đến khi nào bị người ta tính kế, lúc đó sẽ rõ. lời này, triệu hải chính là cố ý lòng người khó đoán. bị người ta tính kế? lời này là sao? nghe được lời đó, sắc mặt ông ba dường như có thay đổi. nếp nhăn trên trán dính liền vào nhau, tay cũng cầm chặt gậy hơn nghĩa trên mặt chữ ông còn không hiểu sao? Nếu như ta nhớ không lầm máu người cá hình như rất hữu dụng mấy người các ngươi hàng năm đều cho bọn họ không ít nếu như một ngày nào đó đám người kia trở mặt trở nên tham lam hơn cảm thấy như này không đủ muốn nhiều hơn nữa các ngươi phải làm sao đây? Trợ trợ trợ nghĩ thôi là biết khó rồi triệu hải từ tốn mà nói nhưng từng câu từng chữ lại nặng nề không thôi bọn họ mà ở đây ngươi nói tới lẽ nào ông ba rút lấy hàm dâu trắng của mình nét mặt trầm ngâm lộ rõ đúng vậy triệu hải khẳng khái mà đáp lời lẽ chắc địch còn có đúng hay không thì hắn không biết Không lý nào, bọn họ cần dựa vào chúng ta mới có thể duy trì được cuộc sống. Sao lại dám đòi hỏi? Hải Đình chán ngang, hắn không sao tin vào những lời đó cho được, Mặt khác, là muốn làm khó đối phương. Bây giờ, so với 100 năm trước được sao? Lúc đó người ta còn yếu, nên mới cần đến các ngươi. Bây giờ thì sao? Bọn họ lớn mạnh rồi, đủ sức để chèn ép các ngươi. Họ còn cần nhìn đến sắc mặt của các ngươi nữa à? Đùa vui đấy. Đến lúc họ bắt các ngươi nuốt lại, rút cạn máu. Xem lời ta nói có đúng hay không? Triệu Hải cầm một miếng bánh lên, nhẹ tay bóp nát. Sau đó Cho tất cả vào miệng. Không thể, không thể, một màn này, chính là ngụ ý mà hắn muốn nói. Hoa, Triệu Hoài, ngươi chia rẽ cảm tình trăm năm của người ta. Này, cũng quá thất đức đi, giờ vơ bất trợt lên tiếng, đôi phần niệm ai. Thất đức phải gì? Ta đây là, đang cảnh báo cho bọn họ đấy. Long ngươi không phòng, sớm muộn gì cũng bị người ta chơi chết. Và lại, bọn họ đối với ta cực kỳ hữu dụng. Đặc biệt là hải quỷ, phải thu về dưới trướng mới được. Không chia rẽ hai bên, ta nào đâu có cơ hội, Triệu Hoài giờ đây, sật mùi gian tả. Dựa vào đâu? Lão đây có thể tin ngươi? Ngươi trẻ à, nói chuyện không bằng không chứng, không ai tin đâu đó. Sau một hồi suy tư, ông ba mới nói tiếp, nhẹ nhàng nhưng đầy cẩn trọng. Bằng chứng sao? Thứ đó hiện giờ ta không có. Nếu như có cơ hội vào trong vô cùng, ta có thể chứng minh cho lão xem. Đáng tiếc, ta lại không có cơ hội đó. Nói nhiều đến như thế, đây mới là mục đích thực sự của Triệu Hải. Chương 421, Hải Quỳ, đề nghị hợp tác chương 421, Hải Quỳ, đề nghị hợp tác Triệu Hải sau khi gặp mặt tộc người cá, liền hư tình giả ý mà nói xấu đặt điều với bọn họ. Nguyên nhân chỉ đơn giản là muốn lợi dụng. nhưng mỗi lời mà hắn nói lại khiến cho bọn họ suy tư không thôi. trong nhất thời, khó mà phân biệt là đúng hay sai. trời đã không còn sớm, ta về trước đây. ý định đã thành, triệu hoài liền đánh bài chuồn. còn ở lại đây lâu, chỉ thiệt chứ không lợi. Khoan đã, ông ba giọng điệu khăn đặc, còn là có chút âm trầm hiếm thấy. có chuyện gì sao? ta bận lắm đấy. triệu hoài xoay đầu nhìn lại, tay đã đặt lên nắm cửa. cần nhất là rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. người không phải là nói, bản thân rất dèn sao? sao giờ lại rời đi sớm thế? hải qui thấy vậy, liền căn ngăn ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, nói cũng nói rồi. Cô còn muốn gì ở ta nữa? Nếu như có cơ hội, ngày sau chúng ta nói tiếp. Triệu Hải mở cửa, dứt khoát rời đi. Gieo vào lòng họ hạt giống của sự nghi ngờ, chỉ chờ đợi ngày nó nảy mầm nữa là xong. Ông ba, chúng ta phải làm sao đây? Chuyện mà hắn ta nói, không phải là không có lý. Lỡ như là thật hại quỷ giờ đây, lo ngại không ít. Chuyện này, ta phải xem sao cái đã. Không thể vì lời nói vô căn cứ mà tin tưởng hoàn toàn được. Cũng như hắn ta nói, lòng người khó đoán. Chúng ta không có gì để tin tưởng hắn cả ông ba ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng. Thời gian dần trôi, ba ngày sau, không hẹn mà Hải quỷ lại tìm đến hắn trong một quán năn nhỏ. Triệu Hải mỗi ngày đều đặt đến đây ba lần, cốt yếu là để cho bọn họ nắm bắt được hành tung của bản thân. Chờ đợi lâu đến như vậy, xem như không được công. Xin chào, anh trai lâu quá không gặp, Hải Quý bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, thật ra cũng không bất ngờ làm ấy. Là cô à? Tìm ta có chuyện gì đây? Nhìn mặt thế kia, chắc hẳn không phải là chuyện tốt lành gì rồi. Triệu Hải nhìn thấy cô ta, chẳng buồn nhìn tới, tiếp tục mà thưởng thức đồ ăn ngon tại đây nào là hải sản, mì bò, vịt quay, gà nướng đều có đủ. Anh trai không nhớ lần trước sao? Chuyện mà chúng ta nói đó. Lần này ta đến, tất nhiên là có liên quan đến vấn đề đó rồi. Hải Quỳ chẳng chút e ngại, liền ngồi vào bàn cùng với hắn. Chưa gấp được miếng nào, đã bị hắn dùng đũa đánh vào tay. Vậy, ai cho mà ăn thế? Chuyện trước đó là chuyện gì? Sao ta không nhớ vậy? Triệu Hải giả vờ ngu ngơ, nhưng thật chất đang âm thầm tính kế đối phương. Ngươi quên rồi sao? Là thật hay giả thế? Đừng có keo kiệt như thế mà, cho ta ăn với. Hải Quý quyết không bỏ cuộc, tranh ăn cho bằng được. Ai cho mà ăn? Ta dạo này trí nhớ không tốt lắm, có một số chuyện nhớ không ra. Ai bảo, đang bị thương nên cần tĩnh dưỡng chứ. Không nhớ một số chuyện cũng là điều hiển nhiên, triệu hoài gấp thức ăn cho vào miệng, từ tốn mà nhai. Phong thái chậm rãi nhưng ẩn trong đó là mưu mô chồng chất vô mô. Dẫn dắt đối phương, từng bước sập bẫy. "Đây, anh trai mau cái thế, là chuyện liên quan đến tộc nhân của ta." Ông ba nhờ ta truyền lời, người muốn gặp người, đông chốc, Hải Quỷ ghé sát hai hắn, quan sát xung quanh một lượt, rồi mới nhỏ giọng mà cắt tiếng, "Gặp ta." "Gặp ta làm gì?" Ta có biết gì đâu ạ? Ta nghĩ kỹ lại rồi, đó là chuyện của mấy người, ta không nên xen vào thì hơn. Mắc công, chết như thế nào cũng không biết, ngược lại, Triệu Hải chẳng có chút nào gọi là để tâm tới. Sao lại như vậy? Người trước đó không có nói như này, mà trước thái độ hờ hững đó, Hải Quỳ không khỏi lo lắng trong lòng. Cô thử nghĩ mà xem, ta và các người không thân cũng chẳng tiếc, cần gì vì các người mà chịu khổ, đắc tội người ta. Đây, ta không khỏe, chơi không nổi. Các người tự mình lo đi, không đợi cô ta nói hết, Triệu Hải đã xua xua tay từ chối. Hoa, nói như thế đâu có được trước đây không phải, ngươi đã từng lấy máu của ta sao? ngươi, không ít thì nhiều, có máu người cá chạy trong người. nói không liên can, thì thật không đúng mà. Hải Quỳ chỉ thẳng vào mặt hắn ta, nhắc lại chuyện xưa. ép cho hắn có muốn hay không cũng phải giúp. nói thế thì chịu rồi, xem ra ta không giúp không được. phục vụ, tính tiền, tới đây, triệu Hải cũng không giả vờ nữa. còn giả vờ nữa, cô ta từ bỏ thì coi như toang. tới đây, tới đây, phục vụ quán ăn bước tới, đưa hóa đơn cho hắn. đưa cho ta làm gì? đưa cho cô ta kia tiền. triệu Hải hất mặt về phía Hải Quý, tỏ rõ ý đồ. Cô ta lúc này đang say sưa gặm đồ ăn, nào đâu có biết nguy hiểm cận kề. Tiểu thư, mời người thanh toán, phục vụ hướng Hải quỳ, Nhẹ giọng mà nói. Gì? Tại sao lại là ta? Trong khi hắn mới là người gọi. Hải Quỷ đưa mắt nhìn tới Triệu Hoài, vẻ mặt bàng hoàng đến ngơ ngác, có hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nói cho cô biết, ta từ trước đến nay đi ăn không bao giờ trả tiền. Cô không trả cũng được, vậy thì chúng ta chia tay nhau từ đây. Đừng có nói đến, hợp tác hợp tiếp gì nữa. Triệu Hoài bình thản mà nói, nhưng đầy gian trá. Thôi được rồi, để ta. Khổ thế không biết. Bao nhiêu vậy, không còn cách nào khác. Hải Quý chỉ đành đồng ý với yêu cầu của hắn ta. "Không nhiều, chỉ 120.250 đồng. Mời người thanh toán, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, phục vụ đưa hóa đơn tới trước mặt cô ta." tươi cười mà đáp, Gì mà 120.250 đồng giữ vậy. Các ngươi ăn cơ à, nghe được cái ra đó, Hải Quý shop ta đó. E hèm, đây là chi phí 3 ngày của quý khách năm đây. Và lại, quý khách nói chuyện cho đàng hoàng vào. Cửa tiệm chúng tôi buôn bán đàng hoàng, quý khách mà buôn an. Đấm bỏ mẹ quý khách giờ." Phục vụ nhẹ nhàng mà nói nhưng lại dọa cho cô ta được phen sợ hãi. hu Tiền tiết kiệm của ta, cả năm trời để dành. Còn chưa kịp hưởng thụ nữa, hu hu, có nạn quá đi mất, Hải Quỷ cắn răng, nước mắt lưng tròng, cố chịu đựng mà thanh toán. Biết vậy, ngay từ đầu đã không gặp hắn ta rồi. Nói gì nữa, đi thôi. Gì cũng có cái giá của nó, ta cũng vậy. Đâu phải muốn mời ta là dễ, Triệu Hải đứng dậy, túm lấy cổ áo cô ta mà lôi đi. Đối phương giờ đây đã hồn bay phách lạc. Nào đâu có biết, trời trăng gió mây là gì. Triệu Hải tay sách Hải Quỷ, tìm đến nơi ở của tộc người cá. Đám người họ trông thấy một màn này, không khỏi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu chứng kiến, có kẻ khinh thường tộc nhân tộc người cá đến vậy. Phải biết người dân ở Đào Hoa Đảo Quốc đều nhất mực tôn kính họ. Đâu có ai cả gan như thế kia. Ngươi đây là đang làm gì thế?" Ông ba cất tiếng, dò hỏi tình hình. "Tên con kia, ngươi đã làm gì Hải Quỳ rồi?" Hải Tình bên cạnh thì không như vậy, hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, mà lao nhanh đến đối phương. "Ngươi, làm gì thế?" Triệu Hoài vứt cô ta cho hắn, tự nhiên mà ngồi xuống ghế, bình thản đến lạ. "Cô ta ấy hả? Bất tỉnh rồi, ta có lòng tốt mang về đây. Các ngươi lại đối xử với ta như này, thất vọng quá đấy." Triệu nói tiếp. Giọng điệu âm trầm khó mà rõ nông sâu. Chương 422, Triệu Hải, thành công xâm nhập Vương cung chương 422, Triệu Hải, thành công xâm nhập Vương cung Triệu Hải một lần nữa đối mặt với tộc nhân tộc người cá, hắn chẳng có chút nào gọi là bận tâm cả. Vắt chân lên ghế, tự nhiên như ở nhà. Còn về phần Hải Quỳ thì thảm rồi, bị hắn ta chơi một bố. Chấn thương tâm lý, đến giờ vẫn còn toát mà nằm đó. Hải Quỳ, Hải Quỳ, cô không sao chứ? Hải tình ôm lấy cô ta, lấy người mà gọi. Cô ta chỉ mất một chút thôi, lấy vàng bạc châu đáo gì đó mà đắp lên. Không quá ba giây, Cô ta át hẳn sẽ tỉnh lại, hung thủ của chuyện này, Triệu Hải. Giờ đây đang nhàn nhã mà rung đùi. Ngươi, cái tên khốn tiết kia, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đấy. Khiến cho Hải quỷ thành ra thế này, tội của ngươi không nhỏ đâu. Hải tình nét mặt dở dữ, lớn tiếng mà quát. Ái cha cha, sú lông lên ve thế, biết mắng người nữa cơ à? Xích trên cổ đâu, sao lại thả rông thế kia? Triệu Hải lời nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần xéo sắt Ngươi, cái tên khốn tiết này, tìm chết. Hải Tịnh siết chặt nằm đấm, căm phẫn tổ độ. Kuku, đừng đua nữa, nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Ngay lúc hải tỉnh sắp động thủ tới nơi, ông ba liền cất tiếng căng ngăn. Chuyện chính? Chuyện chính gì cơ chứ? Các người nói rõ xem nào. Ta có nhiều chuyện chính cần phải làm làm đấy, triệu hoài đến lúc này, vẫn là giả ngơ tới cùng. Chàng trai trẻ, chúng ta nói tiếp câu chuyện giang dỡ lần trước đi. Như thế này, ta đem ngươi vào trong vương cung. Ngươi thay ta điều tra một số chuyện. Thế nào, như vậy có được không? Ông ba ôn tồn mà nói, nhưng mỗi một cử chỉ của đối phương đều cẩn thận quan sát lấy. đây nhà bao việc, ta rảnh đâu mà làm việc cho các người? Thật là xem ta, vô công rồi nghề hạ. Triệu Hải cũng chẳng hề kém cạnh, một chút cảm xúc cũng không để lộ. Tất nhiên, ngươi sẽ không phải là làm công công. Tộc ngươi cá chúng ta, không thiếu nhất chính là kỳ chân dị bảo. Ông ba đưa tay vẫy vẫy, cao giọng nói: "Đây, ta là loại người đó sao?" Thành Giao, không biết bao giờ mới bắt đầu hành động đây. Triệu Hải lật mặt còn nhanh hơn là lật bánh tráng. Hai ngày sau, bọn ta sẽ tiến vào vương cung. Đến lúc đó, ngươi cứ đi cùng là được. Mọi chuyện đều trông cậy ở ngươi, đừng làm ta thất vọng đấy. Bang không, chật chật, ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ông ba nói tiếp, thần ý cũng tính là không ít được thôi, hai ngày sau gặp lại. Ta về trước đây, còn bao việc phải lo. Triệu Hoài đứng dậy, thông thả rời đi. Ý muốn đã thành, nhưng gian nan phía trước còn đó. Mọi hành động về sau càng là phải cẩn trọng. Ông ba, chúng ta vì sao lại tin tưởng hắn? Lỡ như lời kia là giả thì sao? Chúng ta không phải sẽ đắc tội với đám người hoàng gia đó sao? Người cá bên cạnh chứng kiến một màn này, nghi hoặc mà hỏi. Tha tin là thật còn hơn là không, phải biết đề phòng. Chuyện này liên quan đến tổn vong sau này của tộc người cá, chúng ta không thể làm ngơ, phải điều tra thực hư mới được. Tránh cho bản thân. Triệu Thiệt lúc nào lại không hay, ông ba điểm đạm mà đáp, nhưng ánh mắt nhìn về phía cửa lại cực kỳ sắc sảo. Hai ngày sau, Triệu Mải cải trang thành tộc nhân tộc người cá, dễ dàng thâm nhập vào bên trong Vương cung không chút trở ngại. Bước đầu kế hoạch xem như thành công, từng bước tiếp theo đã không còn trở ngại quá nhiều. Một đám người bọn họ, từ đầu cho tới chân, một thân màu trắng, thêm vào đó là mũ trùng đầu che nửa khuôn mặt. Đây là trang phục truyền thống của tộc người cá, mỗi lần vào Vương cung, đại diện cho thân phận tôn quý, cũng như phần nào che giấu danh tính. Vương cung hóa ra là như này, không tệ, không tệ. Triệu Hải vừa đi vừa quan sát, tiện cho hành động về sau. Nhìn đồ nhà quê nhà ngươi tiệm, có gì mà trầm chổn dữ vậy? Nơi đây lớn thì có lớn thật nhưng không bằng vương cung nhà ta. Ngươi đó, bớt quê mùa lại đi. Hải Quý nhìn thấy biểu hiện bất thường của hắn, liền buông lời chế giễu. Cô là nhất rồi, là thứ hai thì không ai chủ nhận. Ai mà qua cô được, giàu mà được cái cửa. Triệu Hải liền thuận thế, mang xéo cô ta. Ngươi, hừ, cái đồ khốn kia, Hải Quý dậm chân thật mạnh xuống đất, giận dỗi mà bước lên trước một bước. Lại là hừ, bộ các người thích hừ làm sao? Thật là không hiểu nổi, các ngươi nghĩ gì mà triệu hoài nhẹ lắc đầu, cảm thán không thành lời. thứ xa, một thân ảnh vội vã bước tới, khí tức tỏa ra, đoán chừng là siêu biệt giả. là một người đàn ông, dáng người nghiêm trang, phục trang màu vàng, hoa tiết chi mưng, nhìn trông uy man cực kỳ. các vị, đã lâu không gặp, trần hạo thống soái của kim vệ. là trần hạo thống soái sao? lâu qua không gặp, ngươi khỏe chứ? ông ba đáp lời, dường như rất thân quen với đối phương. nhờ vào phúc phần của người, rất khỏe là đáng khát. như là năm nay, nhiều hơn một người thì phải. trần hạo tươi cười mà đáp, lại nhìn về bọn họ. Thắc mắc mà hỏi là đứa cháu nhỏ của ta ấy mà cứ đòi nặng nặc đi theo, gì mà tham quan cảnh sát nhân gian một lần cho biết, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đưa nó đi theo. thông xoái, không có vấn đề gì chứ, ông ba ôn tồn mà nói, lựa lời lấp liếm cho qua. là cháu trai của ngươi thì có vấn đề gì cơ chứ? các vị đã vất vả rồi, xin mời đi theo lối này, để tiện nghỉ ngơi. Trần Hạo thấy vậy, cũng không tiện hỏi gì thêm. tránh cho hỏa khí hai bên, tổn hại không đáng có. dưới sự sắp xếp của Trần Hạo, hai người một phòng. Triệu Hải thì may mắn hết cỡ, ở cùng với Hải tình Hoàn Giang ngõ hẹp mà gặp phải cảnh này thì thật là không biết nói gì hơn. E là ngày tháng sau này của hắn không dễ sống rồi đây. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt thèm thuồng thế làm gì? Đừng có nói là, ngươi là cái đó đó đó nha, hai người hai giường, đối diện với nhau. Mặc dù căn phòng này rộng rãi, nhưng không tránh được ánh mắt ta vô tình chạm phải. Thế là Triệu Hải thuần thế liền trêu đùa đối phương. Ngươi tốt nhất là nên câm miệng đi. Đừng để ta phải dùng đến vũ lực, cái tên khốn kiếp kia. Mặc dù phẫn nộ nhưng Hải vẫn phải kiềm chế lại, sợ rằng giữa hai người xảy ra chuyện gì, ông ba sớm đã dặn dò không được làm càn. hắn có tức như thế nào đi chăng nữa vì đại nghiệp chỉ là nhịn. thế cơ à? ngươi làm ta sợ quá đấy, sợ đến phát run luôn rồi này. triệu mai được đã, càng là treo ngươi đối phương. ngươi thèm đòn à? vậy thì để ta chiều ngươi vậy, trước một màn này, hải tình có nhịn cũng nhịn không nổi. muốn đánh ta sao? dựa vào một mình ngươi, e là không ổn đâu. triệu mai nhẹ cười khinh bỉ, quyết gợi đòn đến cùng. đây là ngươi ép ta đấy. hải tình siết chặt nắm đấm, khí tức tỏa ra mãnh liệt vô cùng. đang lúc bầu không khí căng thẳng leo thang, tiếng gõ cửa lại vang lên. kèm theo đó là thanh âm thúc giục. Hai người các ngươi, nhanh ra đời đi. Có chuyện hay để xem này. Hải tinh gần như đã có ý định ra tay, nhưng chút lý trí cuối cùng đã kịp thời ngăn hắn ta lại. Có điều, chuyện này hắn nhớ kỹ rồi, có cơ hội, nhất định đáp lễ với đối phương sau. Chương 423, huynh như đối chiến Kim Anh chương 423, huynh như đối chiến Kim Anh ngày so tài đã đến, 10 người đầu bảng thì có 3 người không tham gia. Minh tự trước đó, đối chiến hai thủ yêu. Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng cơ thể bị tổn thương quá nửa, cần thời gian nghỉ ngơi, chỉ đành quan sát. An nhiên vì một vài lý do, không tiện tham gia và một người nữa, từ đầu cho tới giờ không xuất hiện. Thế là màn so tài này chỉ có 7 người ra trận. Mặc dù như thế, uy phong của bọn họ cũng không hề giảm sút. Trận chiến đầu tiên, Huynh như là người mở màn. mặc can thì ngự trên ghế cao, tiện để quan sát. Ngôi cạnh là ông ba, trần hào thì đứng hầu đằng sau. Dưới sàn đấu, hai bên hai đội, ánh mắt nhìn nhau, sặc mùi thuốc súng. ngài nói xem, trận chiến này bên nào sẽ giành lấy chiến thắng? mặc can nhìn về ông ba, khách khí mà nói, bên nào thắng sao? khó đến đây, lão thật là không biết. đều là thiên kiêu như nhau. Ai thắng ai thua khó mà nói rõ. Ông ba liếc nhìn một lượt, điểm đáp đáp. Vậy à? Vậy chi bằng chúng ta đánh cược một chút đi, xem như gia tăng thú vị cho cuộc vui. Mặc Can cười cười nói nói, xem ra tâm tình cực kỳ hứng khởi. Đánh cược, đánh cược cái gì đây? Ông ba nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm. Ta đặt cược kĩ nghệ, ngài đặt được học viện. Ai thua thì đại lễ năm nay nhiều thêm một chút. Chỉ một chút thôi, ngài cảm thấy sao? Mặc Can nói tiếp, giọng điệu âm trầm, e là mọi chuyện không đơn giản. Một chút, một chút này, rốt cuộc là bao nhiêu? Ông ba vẫn dâu, trợn mặt mà lên tiếng gấp đôi năm ngoái, mặc can lời lẽ dứt khoát, dường như đã có chuẩn bị từ trước. Ngài thật là muốn cược như vậy, một chút này cũng lớn quá rồi đấy. Nghe được lời đó, ông ba ngoài mặt thì bình thản, nhưng trong lòng tự mình đã có tính toán. Cược nhỏ mà thôi, ngài không thích thì thôi vậy. Tình hữu nghị giữa chúng ta, đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà dãn đứt. Ngài nói có phải không? Mặc can lời này rõ ràng, nhưng vẻ mặt lại ẩn hiện một chút tiếc mới Ai nói là ta không thích, rất thích là đằng khác. Ta cũng thật là muốn xem, nhân tài mà người bồi dưỡng, nó rốt cuộc là như nào. Thế thì ta đành phục bồi vậy, tránh cho ngài mất đi nha hứng. Xem ra lời mà thằng nhóc kia nói cũng có vài phần đúng. Ông ba thua thế, liền đồng ý cá cược với đối phương. Cũng như phần nào tham dò lấy mặc can. Ha ha ha, như vậy thì còn gì bằng. Mặc can cười lớn một phen, ý muốn đã thỏa, không vui mới là lạ ấy. Dưới sàn đấu, đối thủ của hình như là một cô gái, tuổi tầm hai mươi mấy. Nhìn trông có chút bụi trần. Lại nói đến trang phục của kĩ vệ, chủ đạo là màu đen, tô điểm chấm vàng. Càng khiến cho đối phương thêm phần bí mãnh. Kim Anh, Kim Bệ, Xin Linh Giáo, đối phương chất tay, túi người hành lễ trao màn như này, không chê vào đâu được. Hình Như, học viện ngự quy, mời. Cô ta thấy vậy, cũng giới thiệu sơ lược qua bản thân. Lời vừa dứt, đối phương đã lao nhanh đến, trường kiếm trong tay, sắc bén dị thường. Lưỡi kiếm cong cong, nhưng tốc độ ra đòn thì không sao xem thường cho được. Tia sáng lóe qua, kiếm đã kề cổ. Một màn này, nhanh đến kinh người. Cú may là hình Như kịp thời lui người, mới tránh được một màn thua trông thấy. Liên thuận thế phản đòn, vung kiếm đáp trả. Nhưng đối phương cũng phải là quả hờ mềm, lập tức đưa kiếm đỡ lấy. Trận chiến của hai người bọn họ, cứ thế mà diễn ra gây cấn vô cùng chỉ cần lơ là một giây thôi, tháng mưa liền phân định. người đánh ta chém, gió bay phơi phới, hoa nhường như thẹn, nhưng chẳng phải là liêu yếu đảo tơ. lại nói đến triệu hoài, được hải quỷ dẫn dắt, đứng ở chỗ không xa, trên lầu mà nhìn xuống phía dưới. tất nhiên, sẽ không thiếu phần hải tình. ba người họ, hắn thì quan sát tình hình, hai người kia thì ánh mắt không rời hắn, chả hiểu kiểu gì. tất nhiên bọn họ, mỗi người đều có mục đích riêng của mình. các ngươi nhìn ta như thế làm gì? ta biết là ta đẹp trai rồi, nhưng không cần phải tỏa ra thèm thuồng đến thế. người ta lại đánh giá cho. Triệu Hoài thất mặt, bày ra dáng vẻ cao ngạo mà nói: Ta thật là không biết, ngươi lấy đâu tự tin mà nói câu này? Buông tốt đi, đừng có như này nữa. Cắn người ta thì lại khổ. Hải tình thấy vậy, liền vung lời rêu cợt lấy hắn: Không sao đâu, xấu không phải là cái tội, chỉ là tội cho mấy đứa xấu cứ ảo tưởng suốt ngày. Tội quá đi mất. Hải Quy cái bên cũng đội húa theo, chê mai thầm tệ, trả lại thủ xưa. Hoa, có cần phải nói như thế không? Ta thấy bản thân cũng đâu có tệ như lời các ngươi nói. Trợ trợ, có phải là các ngươi ghen ăn tức ở không hả? Đổi lại là Triệu hài mỉm cười khinh bỉ bọn họ, gợi đòn trong từng khoảnh khắc. Người, khốn kiếp thật. Nay không còn thuộc diện ảo tưởng nữa, mà là thần kinh nặng rồi, Hải Quỷ lườm lấy hắn ta, địa mai thành lời. Hải Quỷ, đừng nói chuyện với hắn nữa. Chúng ta mặc kệ hắn đi, tập trung vào trận chiến giới kia thì hơn. Mắt thấy cô ta có chút quan tâm hắn, Hải tình liền ra sức mà chia cắt bọn họ. Hạt Dụ, xấu thì chúng nó khinh, đẹp thì chúng nó ghét, có tí nhan sắc, nó cũng miệt thị cho được. Hạt Dụ chán, Triệu Bài thở dài một hơi, ánh mắt xa sam. Trận chiến giữa mình Như và Kim Anh, càng ngày càng quyết liệt. Thanh âm vũ khí chạm nhau, vang lên liên hồi. Từng kiếm từng kiếm, đều là dốc sức mà đánh. Khí tức hai bên tỏa ra, mạnh mẽ không thôi. Huynh như tụ khí vào kiếm, chém ra một đường. Đối phương thấy vậy, liền lách người tránh né. Chỉ mới vừa chớp mắt, cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt. Thừa thế xông lên, ra đòn đánh tới, ý đồ triệt để đánh bại đối thủ. Trước tình thế này, Kim Anh lập tức lui người về sau một bước. Nhưng khó tránh khỏi lưỡi kiếm của kẻ địch, trên cánh tay phải liền xuất hiện vết máu, chảy dài xuống mặt đất. Mặc dù như thế, cô ta vẫn nhịn đau, cầm chặt kiếm, phản công trong nháy mắt một kiếm này chém tới, huỳnh như không chút khó khăn đã chặn đứng. nhưng đó lại là hỏa mù mà đối phương tung ra, nhằm đánh lạc hướng cô ta. một quyền tiếp theo đây mới thực sự là đòn kích sát, là thành hay bại đều trông chờ ở đó. trong nhất thời, huỳnh như không sao phản ứng cho kịp. một quyền giáng thẳng vào ngực, liền đem cô ta trực tiếp đánh văng khỏi sàn đấu. điều này đồng nghĩa với việc cô ta đã thua, thua một cách bất cẩn và đầy tức tưởi. cho dù có như thế, cũng chẳng thay đổi được gì. đã nhường, im anh chấp tay hành lễ, theo đó mà lui người khỏi sàn đấu, để lại nơi đây ánh mắt không cam tâm của huỳnh như. Hình Như, cô không sao chứ? Bị thương có nặng không? Mỹ Duyên ngay lập tức đã kể cận kế bên, nói lời quan tâm. Thương nhẹ mà thôi, nhưng đáng tiếc là để thua, làm mất mặt học viện, Hình Như siết chặt bàn tay, nét mặt không khỏi ưu ám. Không sao, còn chưa đến nỗi nào. Cậu nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho bọn ta là được, Mỹ Duyên lời nói nhẹ nhàng, vô vẻ lấy đối phương. Mặc dù mình như không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ đánh lui xuống, dưỡng tâm chỉ thương. Chương 424, trận 2, thay ngắt chương 424, trận 2, thay mở đầu, đã là một trận thua. Ông ba vẫn điềm đạm như thường, mà không biến sắc. Nhưng bàn tay đã siết chặt từ lúc nào. Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt hài lòng của Mạc Can bên cạnh nhưng không thể hiện quá rõ. Hai người bọn họ đều có tâm tư của riêng mình. Nào đâu có để đối phương dễ dàng nắm bắt. Học viện gì thế kia, mở màn đã thua. Không biết tiếp theo đây có làm nên cơm cháo gì không nữa. Ông ba vẫn đâu, cố giữ cho bản thân trông tự nhiên hết mức có thể. Ha ha ha, chỉ may mắn thắng mà thôi. Không có gì đáng ngại cả, ngài không cần phải bận tâm, Mạc Can cười lớn, lòng thầm đáp ý mới thua có một trận, ta cũng đâu có gấp gì chúng ta cứ chờ xem đi, ông ba trầm trọng, điềm đạm mà đã. trên lầu cao, triệu hải chứng kiến tất cả, ung dung thong thả, chẳng có chút nào gọi là bận tâm. tay cầm quả táo, cắn một miếng lớn, như thế, mọi chuyện đều không liên can đến hắn, thoải mái tận hưởng, nhàn nhã xem trò vui. cô gái kia vậy mà lại thua, rõ ràng là chiếm ưu thế, lại bị đối phương một đòn đánh bại, chắc tức lắm nhở, chứng kiến tất cả, hải quỳ không khỏi tức mới. nhìn mặt như khi ăn nốt thế kia, không tức mới là, là ấy. bất cần để thua, đó xem như bài học dành cho cô ta vậy. chưa đến phút cuối chưa biết mọi chuyện ra sao đâu, vậy nên ở đời cẩn thận mới là hơn. Triệu Hoài, cái Đức Hạnh không ra gì nhưng hở một tí là thích nói đạo lý. Ngươi bất sàng luôn lại đi, làm như mình giỏi lắm không bằng. Ngươi mà giỏi thì đã ở dưới kia rồi, đâu có đứng đây mà gặp táo. Có một số người cứ thích thể hiện nhưng thực lực lại không có. đúng là cái loại khoe mẽ chẳng được tích sự gì. Hải tình nhìn bề hắn, khinh thường mà nói. Ngươi là nhất ời, ta chỉ là hạng tôm cát thôi, làm sao so được? Không nói nữa là được chứ gì? Triệu Hoài cũng chẳng hề kém cạnh, niệm ai đối phương cho bằng được. Ngươi mặc cho Hải tình tức giận ra sao? hắn chẳng mải mai quan tâm tới, tiếp tục mà gầm táo. sao hai người các ngươi cứ gây lộn hoài thế? không cảm thấy phiền sao? tiên lặng một chút đi. trận thứ hai bắt đầu rồi kìa. hải Quỳ đưa tay chống cằm, dựa người lên lan can, háo hức mà nhìn về phía dưới, ánh mắt không khỏi chờ mong. đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến những màn so tài hấp dẫn như thế. trận thứ hai người ra sân là thanh đạn. với màn thua vừa rồi, hắn nhất định phải thắng trận này. vì thể diện của bản thân, cũng như xứng danh với hai trư tiên tiêu. còn thua nữa, mặt mũi không những mất sạch mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn và hồ sơ đối thủ của hắn cuối cùng cũng lên sân, mắt thấy là một người to con, cao hơn hai m. Mỗi bước đi của tên đó, mặt đất đều rung chuyển không ít. Tay phải cầm truy sát lớn, gai nhọn phủ kín. Đánh chúng một đòn thôi, không chết thì cũng còn nửa mạng. hoa có luận không vậy? Bảo ta đánh với hắn, khác gì bảo ta đi tìm chết? Có thể đổi cho ta một đối thủ khác, dễ đánh hơn một chút có được không? Thấy được cái dáng vẻ này của đối phương, thanh đặt liền không muốn đánh nữa. Thể diện cái quái gì, mạng mình mới là quan trọng nhất. Muốn đổi người, cần gì phải phức tạp như vậy? Bất quá ta nhường người bà chiêu. Như vậy là được chứ gì? Đối phương lớn tiếng mà nói, ngạo mạn tận trời. Đây là ngươi nói đấy nhé, đừng có mà hối hận. Nghe được lời đó, khóe môi thanh đạt liền nếp lên nụ cười nham hiểm. Chớp mắt, dưới chân hắn đã lom xuống một lô lớn, còn hắn thì lại không thấy đâu. Chỉ nghe thấy một tiếng binh phát ra, mười phần chói thai. Còn về phần thanh đạt, thì đang ôm chân mình mà lăn lóc dưới mặt đất. Mẹ kiếp, người ngươi làm bằng sắt đã à? cứng thế không biết nữa, đau chết ta rồi. Theo đó là từng tiếng mắng chửi vang lên. Một chiêu, còn hai chiêu nữa. Ngươi mà không nhanh lên, ta ra tay đấy Đối phương đáp ý nhưng không quên việc chính cần làm ngươi, ngươi đừng có mà khi người quả đáng. xem chiều, thanh đạt khó khăn đứng dậy, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng. nói rồi, hắn tụ khí vào tay, đánh ra một quyền mạnh nhất có thể. kết quả không ngoài dự đoán, lần này hắn ôm tay mà ngã quỵ xuống đất. vẻ mặt nhăn nhó hết cỡ, đau không gì tả nổi. như thế, bản thân đấm vào miếng sắt cứng vậy. a a a, con mẹ nó. đùa nhau à? nay cũng quá là vô lý đi, sao lại cứng như thế được? thanh đạt nhìn về đối phương, lộ do vẻ mặt mang. nói cho ngươi biết, ngươi có đánh đấm bao nhiêu đi chẳng nữa cũng không thể làm ta bị thương đâu. đừng nói là ba chiêu, trăm chiêu cũng vậy. người đó chịu thua đi. tránh cho bản thân bớt đi phần nào đau khổ. đối phương nói tiếp, khí tức tỏa ra là tầng tầng lớp lớp dày đặc, bao quanh cơ thể. xem ra lời mà hắn ta nói không giả chút nào. trận chiến này nhàng chán quá đi. trên lợi thế kia, nhìn thôi cũng biết là ai thắng rồi. hải quỳ trên cao quan sát, thất vọng tràn trề. đã nói với cô rồi, chưa đến hồi kết thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. tên đó nghiêm túc rồi. trận chiến này giờ mới chính thức bắt đầu. Triệu Hải bóp vụn hạt táo trong tay, thổi bay nó theo làn gió thổi. Chính thức bắt đầu. Như vậy là sao? Lẽ nào trận đấu này còn chưa bắt đầu? Hải Quy nhăn mặt, bộ não của cô ta không cho phép cô ta hiểu những gì mà hắn nói. Giả thân giả quỷ, nhìn là biết không có gì tốt đẹp. Cô mà tin hắn, bị lửa cũng không chừng. Hắn có giống người đáng để tin được không? Hải tình vẫn là như cũ, khinh miệt đối phương tới cùng. Xin, sì, tin hay không thì tùy các ngươi vậy. Ta không rảnh đâu, mà giải thích cho các ngươi hiểu. Tự mình nhìn đi, cho mở mang đầu óc với người ta, Triệu Hải nhẹ lắc đầu, ý vị khó đoán trở lại trận chiến phía dưới, thanh đạt sau khi tung ra hai chiêu, không chút tổn hại tới đối thủ, thậm chí bản thân còn vì thế mà chịu thiệt. hết chân rồi tới tay, đau đến chết đi sống lại. nhưng đây cũng chỉ mới là khởi đầu, một màn phía sau mới thực sự kinh hãi. thế cơ à? vậy thì ta phải cảm ơn ngươi vì đã nhắc nhở ta rồi. đòn cuối này, dáng mà đỡ lấy, thanh đạt giờ đây đã khát, đống chốc lại trở nên lạnh lùng hơn. lần này khác với lần trước, thanh đạt không ra chiêu nhanh nữa, mà là chậm rãi, từng bước từng bước tiến tới, đến khi chạm mặt đối thủ, mới giơ nắm đấm lên cao nhưng để đó một lúc lâu lại không ra đòn bầu không khí bất chợt không hiểu vì sao lại trở nên một ngạt khó thở cái tên đó làm gì thế định dở trò gì ạ sao ta cảm thấy hắn đang làm màu thế ai mà biết được nhưng nhìn thế kia xem ra cũng không đơn giản Phô trương thanh thế thôi không thấy ban nay hắn ta thế thảm ra sao hả? e là sẽ thua trong một cách thế thảm mặc dù là trận chiến diễn ra trong nội bộ khán giả không có nhiều nhưng đám người kia sớm đã bản tán xôn xao nhìn chăm chăm vào thanh đạt chờ đợi tiếp theo hắn sẽ làm gì trong thế kia ít nhất sẽ không tới nỗi nào hoặc là thế nào cũng không tới nổi chương 425 kim nguyên chương 425 kim nguyên đối diện là thanh đạt cong tay chuẩn bị ra đòn đối phương nghiễm nhiên mà đứng đó chấp hắn một chiều nữa tầng tầng lớp lớp khí tức kia muốn xuyên phá em là không đơn giản còn không thật sự ra chiều sợ rằng bản thân chỉ có kết cục thất bại ngươi định giữ như thế đến bao giờ nhanh lên ta còn chiến tiếp nữa đối phương cất tiếng hối thúc lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn ngươi gấp thế đợi thêm một chút nữa thì chết à. ngay cả chút thời gian này cũng không có Vậy thì ngay từ ban đầu đừng có mà mạnh miệng, Thanh Đạt nhắm nghiền đôi mắt lại, lạnh giọng mà nói, hắn cố tình khích tướng đối thủ, lấy đây làm tiền để cho đại chiêu sắp ra. Người! thôi được rồi, ta đợi, đến đó thấy vậy, cũng không thể làm gì hơn. Ai bảo ban đầu hắn mạnh miệng làm chi? Không cần đâu, tiếp Chiêu, ngay lúc cảnh giác đối phương hạ xuống thấp nhất, cũng là lúc Thanh đạt ra tay. Cánh tay của hắn, nổi đầy gân đỏ, đánh thẳng vào người đối thủ, như trời giáng cơn sấm, thanh âm vang rền. Một đòn này, là tất cả những gì mà Thanh đã có. Lợi dụng lúc đối phương lơ là, mới có thể phát huy đòn này đến mức tối đa. Mắt thấy, đối phương lùi về sau, bước chân loạng choạng, miệng đôn máu tươi, vẻ mặt không khỏi nửa ngàng. Chỉ vì chút bất cẩn, lại thành ra như này. Hắn còn chưa kịp vãn trách thành lời, đã ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Cứ như thế, trận chiến này phần thắng thuộc Thanh Đạt. Thử, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ có như vậy. Thua, cũng đáng đời nhà ngươi lắm, Thanh Đạt ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng cánh tay thì đau chết đi được. Chỉ thấy hắn ta, chấp tay sau lưng, ung dung rời khỏi sàn đấu, nhường chỗ cho người tiếp theo. Trên đài cao, Mạc Can hình như là không được vui cho lắm thì phải. Vừa rồi vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ ưu ám bấy nhiêu. Ông ba bên cạnh, miệng đã kiểm không được mà nở ra đủ cười. Thành tích giữa hai bên, xem như đã cân bằng. Đây được gọi là gì nhỉ? Kinh địch tất bại. Mong là thằng nhóc kia, sau này sẽ không như thế nữa. Ông ba vút nhẹ hàm dâu của mình, vô tình hay cố ý mà chọc thẳng vào nỗi đau của đối phương. Không sao, không sao. Chỉ mới thua một trận, chúng ta cứ chờ xem đi. Mạc Can điềm đạm mà đáp, nhưng vẻ không vui lại ẩn hiện trên khuôn mặt. Vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng nhau xem vậy ông ba nhẹ cười, nhàn nhạt, nhạt nhưng ý vị sâu xa. Một màn đối thoại này là bọn họ không ngừng thăm dò lấy nhau. Ai ai cũng đều có mục đích của riêng mình. giữa họ đã xuất hiện vết nứt, đã không còn mối quan hệ như trước nữa. đợi đến sau cùng, kẻ thắng người thua mới là làm danh phá vỡ tất cả. thua rồi sao? tiên đì rõ ràng rất mạnh, mấy đòn đầu chẳng tổn hại gì đến hắn. vậy mà lại thua, đây là do thích thể hiện sao? hải quỷ đưa tay chống cằm, khó mà hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. đã nói với cô rồi, thắng thua là chuyện khó đoán. hai đòn đầu chỉ là hư chiêu thôi. đợi đến khi đối thủ mất cảnh giác đòn gối mới thật sự là thực lực chân chính của hắn. Tên kia tự tin thái quá dẫn đến thua cuộc. Thua như này cũng không ăn đâu. Triệu Hoài nhìn về phía Thanh đạn, ánh mắt ấy khó mà do nông sâu. Hoa, giờ ta mới nhận ra, lời ngươi nói cũng có phần đúng. Lẽ nào là trước đây ta trách nhầm ngươi, thái độ hải quỷ đối với Triệu Hoài, giờ đây đã có chút thay đổi. Giờ mới biết có muộn quá không vậy. Nói cho cô biết, anh đây phán thì chỉ có đúng đến sai, không lẫn đi đâu được. Ở đó mà khinh, Triệu Hoài hất mặt, đắc ý nói. Sao nghe nó sai sai thế? Nhưng mà không sao ta bắt đầu tin ngươi rồi đấy, cố mà phát huy đi. Hải quỷ vô vai hắn, tươi cười mà nói, Hải tinh một bên chỉ biết đứng nhìn bọn họ tương thân tương ái, xiết chặt nắm đấm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống triệu hỏi vậy. sự hận thù với hắn cứ thế mà gia tăng thêm nhiều. chuyện gì cũng có thể cho qua, nhưng thủ cấp gái thì không. trên sân đấu, một nam thanh niên tuổi tầm hai mươi mấy xuất hiện, thắt lưng đeo đòn kiếm, một thân đạo bạo đoan trang, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn về phía mấy người bọn họ, khiến cho con người ta không mấy thoải mái. xin cho hỏi, mấy người các ngươi ai là cảnh hòa? Nếu như là người đó, ta muốn thách đấu một phen, đối phương giọng điệu âm trầm, nhưng thanh âm phát ra lại vang vọng khắp nơi. Tại sao hắn lại lên đó sớm thế? Không phải hắn nên là người cuối cùng sao? Kim Anh mắt thấy đối phương, tâm tình rối loạn không ít. Hắn tự mình muốn lên, ai mà cản được? Câu nghĩ trong chúng ta, ai đủ khả năng ngăn hắn lại? Trừ khi là thống soái, tự mình ra tay, một kim vệ đáp lời, đôi phần bất lực. Mong là hắn không làm gì quá đáng, bằng không chúng ta tiêu mất, Kim Anh ngoài việc cầu bóng, cũng chẳng thể làm gì khác. Trước một màn này, mặt can chân mày gần như đã dính chặt vào nhau. Tâm trạng vốn đã không tốt, nay lại càng lưu ám, đối phương vốn dĩ là con át chủ bài, đợi đến sau cùng mới tung ra sân. giờ đây mọi chuyện diễn ra như này, thật là làm cho người ta đau đầu. thang nhóc đó, sao lại ra trận sớm thế? có chuyện gì sao? mặc can gõ nhẹ vào chiếc ghế đang ngồi, từng nhịp từng nhịp chậm rãi nhưng đầy bi quẫn. để thân ngăn cản nó lại, xin người yên tâm. trần hào muốn ra tay, nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. mắt thấy, là cảnh hòa bước lên sân đấu. đối với lời thách thức đó, hắn không sao từ chối. dù sao bản thân cũng là thiên tiêu đứng đầu, phải ra dáng một chút, danh mới xứng với thực có khó khăn gì đi chăng nữa cũng phải đối mặt ta là cảnh hòa ngươi là ai tại sao lại muốn đấu với ta cảnh hòa mở lời tham dò hắn ta ta tên kim nguyên nghe nói ngươi là thiên Kiêu đứng đầu lần này nên muốn thử sức một chút thế nào như vậy có được không thật ra đây chỉ là cái cớ của hắn nội tình bên trong nó phức tạp hơn nhiều kim nguyên ngươi làm gì vậy còn không mau lui ra trần hào bay xuống đặt tay lên vai đối phương nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng sao lại ngăn cản thế kia cứ để bọn họ so tài xem nào ngươi nói có đúng không quốc vương điện hạ ông ba lúc này mới lên tiếng ngăn chặn ý định của họ nếu ngài đã nói như vậy ta cũng không thể làm trái trần hào ngươi lui xuống đi mặc can nghe được lời đó cũng đành miễn cưỡng mà chịu theo ý đối phương bởi vì giờ chưa phải là lúc trở mặt và lại kim nguyên đối chiến đồ bảng cũng không phải là chuyện xấu như này có thể tạm chấp nhận hành sự cẩn thận bảo đừng lỗ mảng quá đấy trước khi rời đi trần hào còn không quên dặn dò lấy kim nguyên nếu đã như thế vậy thì ngươi tới đây cảnh hòa hiên ngang đứng đó dõng dạc mà nói khí tức tỏa ra không hề thua kém bất kỳ ai Kim Nguyên bước tới một bước, bước thứ hai hắn liền biến mất. Cảnh Hòa thấy vậy, ngay lập tức cảnh giác nhìn về xung quanh. Không biết từ lúc nào, đối phương đã tiếp cận bản thân, tung ra một cước, đá văng hắn ta ra xa. Còn chưa kịp định thần, kẻ địch đã tiếp tục ra đòn. Hết đấm rồi tới đá, vô số quyền cước được tung ra. Phải chật vật lắm mới tránh được tất cả. Nhưng đây không phải là những gì mà Cảnh Hòa muốn, có khác gì thú săn trở giết, phải phản công mới được. Chương 426, Cảnh Hòa đối chiến Kim Nguyên, thua thiệt chương 426, Cảnh Hòa đối chiến Kim Nguyên, thua thiệt Cảnh Hòa đối chiến Quý Nguyên bị ép đến mức phải dùng đến tóai nguyệt huyết đao. Sau khi tránh được vô số đòn tấn công của đối thủ, liền ra đao phản kích. Phải cân bằng lại thế cục, bản thân mới không thua thiệt quá nhiều. Tay phải cầm chặt tóai nguyệt huyết đao, chém ra một đường giữa không trung. Đao này như xé gió mà đi. Kim nguyên lệnh người qua một bên, nhẹ nhàng mà tránh. Nhưng đến khi nhìn lại, cảnh hòa đã như con thú dữ mà lao nhanh đến hắn ta. Một đao rồi lại một đao, đều nhắm vào yếu điểm đối thủ mà ra tay. Cảnh hòa trong giây lát đã trở thành người nắm thế chủ động, ép cho đối phương từng bước từng bước lui người về sau, lép vế hoàn toàn đao nào đao đấy đều uy lực kinh người đối phương còn chưa tung ra hết thực lực phải tranh thủ thời cơ này mà chiếm thế thượng phong ra đòn mạnh hơn nữa băng không không ai biết được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì nhưng kim nguyên cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt từ đầu cho tới giờ bị lấn lướt khá nhiều cũng đã đến lúc hắn phản công ngược lại để cho cảnh hòa biết ai mới là người làm chủ cuộc chơi này đánh như thế là đủ rồi chứ gì tới lượt ta kim nguyên lườm lấy đối phương hắn liền được dùng mình nhưng như thế cảnh hòa cũng không cho phép mình lùi bước tiếp tục buu dốc sức mà đánh trận chiến này. Đối với hắn ta mà nói, ý nghĩa cực lớn, là bước đầu thành tựu, cũng như trải đường cho sự phát triển bản thân về sau. Kim Nguyên, đường đường là kim vệ mà nhất, nào đâu có dễ, bị áp đảo đến vậy. Phát động ký tức, bộc lộ ra thực lực chân chính. Chỉ với một đòn, đã đem đối phương đá văng ra xa. Nhưng đó, cũng chỉ mới là khởi đầu. Tiếp theo đây, mới thật sự đặc sắc. Cái gì? Cấp 4 đỉnh cao? Cái này, cũng quá quát lắm rồi đấy, nhìn về một màn trước mắt, ông ba mười phần kinh ngạc. Ta vốn gì đã muốn ngăn lại rồi, ngài lại một hai đánh. Chuyện này, đâu thể trách ta được. Mạc Can bên cạnh một lời liền phủi bỏ trách nhiệm. Người ta thì không có ý kiến gì cả nhưng đối với thằng nhóc kia có phải là quá bất công không? Cách biệt thực lực lớn đến như vậy làm sao mà đánh? Ông ba cố kiềm chế lại cơn giận trong lòng, điềm tĩnh mà nói. Ngài yên tâm, Kim Nguyên tự có chừng mực, ra tay biết nạp nhẹ, không có quá đáng đâu mà lo. Mạc Can nói thì nói thế thôi nhưng lấy đó mà đắc ý cảnh hòa chúng phải một cước, đã kịp thời đưa dao đỡ lấy. Nhưng khó tránh khỏi bị đánh lui về sau, cánh tay bất chợt run rẩy, xem ra đòn đó không nhẹ chút nào. ưu thế đã mất, hắn phải cẩn thận hơn mới được thực lực thế kia, lại tìm ta thi đấu, có lộn không vậy, cảnh hòa nữa ngàn không thôi, trận này khó rồi đây. thì sao chứ, có vấn đề gì à? nói nhiều như thế làm gì? chiến đi, nói rồi, không để cho đối thủ kịp phản ứng, Kim Nguyên đã áp sát mà tấn công. mẹ kiếp, sơ cấp đánh với đỉnh cao. ta làm gì có lỗi với ngươi sao? cảnh hòa buông lời oán than, nhưng không quên tránh đòn, khiến tiểu thư không vui, ngươi chết không hết tội. đổi lại, là giọng điệu lạnh lùng của Kim Nguyên. trận chiến của hai người bọn họ, giờ đây mới thực sự bắt đầu. mỗi đòn đánh ra đều nhắm vào yếu điểm của đối phương chỉ cần bất cẩn một giây thôi, thắng thua liền phân định. bầu không khí cũng vì thế căng thẳng leo thang. cảnh hòa liên tục vung não, chém ra vô số nhát, nhưng đang tiếp, chẳng mãi mai tổn thương đến đối phương. cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách hay. hắn phải làm gì đó khác, mới có cơ hội giành lấy chiến thắng. trước thế cường công của kẻ địch, kim nguyên không chút khó khăn, đã có thể ứng phó. thậm chí, còn thuận thế mà ra đòn phản công. mỗi một cước, đều đem đối phương đá lùi về sau. nhưng cảnh hòa vẫn cứ kiên trì lao đến. đã đến lúc kim nguyên phô ra thực lực chân chính của bản thân. Đưa tay cầm lấy thanh đoàn kiếm trên thắt lưng, nhẹ nhàng mà chém một đường. Nhưng đòn này lại không sao xem thường cho được, vậy mà lại xuất hiện hư ảnh. Mắt thấy, là hư ảnh của một con rắn lớn lao nhanh đến mình, cảnh hòa liền đưa đao đánh chặn. Bất chợt, nó lại rẽ sang hướng khác. Hắn ta nhất thời không phản ứng kịp, thế là trúng chiêu. Phần eo rỉ máu, thấm đẫm qua lớp áo. Nhưng như thế là vẫn chưa kết thúc, ngước mắt nhìn lên Kim Nguyên đã xuất hiện ngay trước mặt. Khí tức của hắn ta, hung mãnh dị thường, như thú dữ nhìn ngồi, khiến cho con người ta không rét cũng run, đáng sợ vô cùng. Không nói lời nào, tên đó đã chém ra một kiếm như muốn lấy mạng kẻ địch vậy. Cũng ai là cảnh hòa phản ứng kịp, ra đao đã trả, mới tránh được tiếp, oan hồn rời kiếm. Xem ra tình hình hiện tại hoàn toàn bất lợi đối với hắn. Đỡ được cơ à? Vậy thì ngươi đỡ thử kiếm này xem nào. Kim nguyên ánh mắt lộ rõ vẻ chết chóc, lanh lẹm mà nói. Nói rồi, hắn xoay người, chém ra một kiếm nữa, nhắm vào chỗ hiểm, phần eo bị thương của đối thủ. Kiếm này không chỉ nhanh mà cònảo diệu vô cùng, chớp mắt đã đánh tới. Hết cách, cảnh hòa chỉ đánh lui người về sau tránh đòn. Mặc dù tránh được đòn chí mạng, nhưng cánh tay của hắn cũng vì đó mà bị thương. Máu tươi nhỏ giọt xuống mặt đất, chảy dài thành dòng. Thực lực hai bên cách biệt quá lớn, e là tiếp theo đây, cảnh hòa khó mà có cơ hội thắng. Bị thương rồi đi ạ, tiên cũng mạnh quá đi. Triệu Hoài ngươi nói xem, trận này ai sẽ thắng? Hải Quỳ nhịn không được tò mò, hướng hắn ta mà hỏi. Hai thằng à. Chật chội, khó rồi đây. 827, kiếm 802, Triệu Hoài bình thản mà đáp, vẻ mặt còn là đôi phần hờ hững. Có khi nào sẽ có bất ngờ giống như trước đó không? Ta thấy, điều này không phải là không thể, Hải Quỳ chăm chăm nhìn về phía dưới, dõi mắt mà mong chờ. Ồ Thông minh hơn rồi này, trừ khi cái tên kia bất chấp hậu quả, Mai ra mới có đường thắng. Bằng không, rất khó." Triệu Hải nói tiếp, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng. "Hải Quỷ, đừng nghe hắn ta nói bậy. Tên kia làm sao thắng được, đã thành ra như vậy rồi. Không quá 10 chiêu nữa, Tất thua, Hải tình một bên lúc này mới lên tiếng, quên hơn thua đủ với đối phương. Và lại, bản thân cũng phải thể hiện hiểu biết một chút, cô ta mới để ý đến hắn. Con át chủ bài của mỗi bên còn chưa tung ra, đâu ra 10 chiêu cho người thế? Không biết thì đứng xem đi, đừng có mà nói nhảm." Triệu Hải cũng không khách khí, bát bẻ lấy tên đó. Ngươi Hải tình siết chặt nắm đấm, phẫn nộ lộ rõ trên khuôn mặt. Được rồi Hải tình, đừng nói nữa. Chúng ta cứ xem đi, mọi chuyện sẽ rõ. Mắt thấy tình hình bất ổn, Hải Quỳ liền chuyển đổi chủ đề. Triệu Hoài, ngươi không cảm thấy lo lắng sao? Dù gì, hắn đi đến bước này đều là công sức của ngươi. Giữa lúc này, giờ gờ lại cất tiếng. Cần gì phải lo lắng? Chân này, dù thắng hay thua đều là một bước tiến của hắn. Đây là lúc để hắn hiểu, đỉnh cao vinh quang khói như thế nào. Kẻ mạnh như núi, thiên tiêu như sao. Muốn vượt qua bọn họ. Trước tiên phải vượt qua mình trước đã, Triệu Hoài nhẹ cười nhưng tâm tư thì lại khó rõ. Chương 427, cảnh hòa, tiến vào trạng thái hóa của chương 427, cảnh hòa, tiến vào trạng thái hóa của trận chiến phía dưới, cảnh hòa hoàn toàn rơi vào thế yếu. Trên người đã bắt đầu xuất hiện vết thương. Ông ba thấy vậy, mặt đã có chút biến sắc. Không ngờ tới, tình hình lại áp đảo như này. Nếu như không có biến cố, việc thua cuộc chỉ là vấn đề về thời gian. Đó mà là biết nặng nhẹ của ngài đó ạ. Có khác gì, lừa người không cơ chứ? Ông ba ồn ồn lên tiếng, đôi phần gằn giọng. Còn chưa chết cơ mà. Ngài không cần phải lo. Yên tâm đi, thằng nhóc đó tự có chừng mực." Mạc càng tươi cười mà nói, một chút cũng không dấu diếm. Người. hay lắm. Vậy thì, chúng ta cứ chờ xem vậy, hết cách." Ông ba chỉ đánh nuốt cục tức này vào trong. Cảnh hòa thương tích trên người ngày một thêm nhiều. Thành ra như thế này, hắn vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao bản thân lại bị nhắm tới. Có lẽ hắn đã quên, người con gái ấy. Đây là cái giá phải trả mà bản thân phải chịu. "Ngươi làm thật luôn đấy ạ. "Tên con kia, ngươi rõ ràng là tìm ta gây sự mà. Ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi đấy, sờ vào vết thương." Cảnh Hòa nhăn mặt mà mắng, ngươi quên như thế, mỗi ngày kia còn tổn thương tiểu thư nhà ta. Ngày hôm nay chính là quả báo mà ngươi phải nhận lấy. Kim Nguyên trầm giọng, khí tức tỏa ra càng là kinh người. Tiểu thư, tiểu thư nào? Ngươi nói gì thế? Sao ta nghe không hiểu? Cảnh Hòa như mày, một mặt ngu ngơ không hiểu gì. Đừng nhiều lời nữa, chịu chết đi. Lời vừa dứt, Kim Nguyên đã trực tiếp xuống đến, mỗi một kiếm chém ra đều đềuảo diệu vô cùng, như con rắn độc, vô lấy con mồi. Chỉ cần bất cẩn, lập tức nhận lấy hậu quả. Cảnh Hoa phải trợn vật lắm, mới có thể tạm thời ứng phó. Tình hình này mà còn kéo dài, hắn khó lòng cầm cự được lâu. "Đây là ngươi ép ta đấy, đừng có mà hối hận." Cảnh Hòa hét lớn một hơi, khí tức dâng trào. Thoạt nhiên, xung quanh hắn ta xuất hiện một mảng khí tức đỏ rực như máu, rồi tất cả lại đi vào trong cơ thể hắn. Cảnh Hòa cũng vì thế mà phát sinh biến hóa, hai mắt đỏ ngầu, tiến vào trạng thái hoa cường, thực lực trong chốc lát gia tăng đến mức đáng kinh ngạc. Lần này đổi lại, hắn như con mánh hổ mà lao nhanh đến đối phương. Vung đao ra đòn, uy lực mười phần mạnh mẽ, ép cho kẻ địch phải lui bước về sau, cuồng như báo tố, đánh cho kẻ địch không kịp trở tay. Còn đâu cái dáng vẻ thua thiệt đủ đường như vừa rồi tên này sao lại kim nguyên nhăn mặt ngạc nhiên không ít hắn tạm thời chỉ đành tránh lẽ cảnh hòa áp sát liên tục ra đòn đao kết hợp với cước không ngừng ra chiêu ý định đánh nhanh thắng nhanh nhưng với tình thế hiện giờ khó lòng thực hiện đối phương liên tục né chiêu tránh đòn đánh chúng khó như lên trời nhưng như thế cảnh hòa cũng không hề bỏ cuộc tiếp tục bung đao nhưng do dùng lực quá mạnh bản thân xém tí thì té nắm lấy thời cơ đó kim nguyên liền thuận thế phản công tiếp cận ý đồ ra tay bắt được ngươi rồi cảnh hòa mỉm cười sạt mùi gian trá. Chớp mắt, hắn đã nắm chặt lấy tay đối phương. Cái gì, trước tình thế này, Kim Nguyên quá đổi bất ngờ. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đao đã đến ngay trước mặt. Tên đó lập tức ra khí phòng thân, nhưng không tránh khỏi, đao ấy xuyên người. Máu tươi bắn ra, phun thẳng lên mặt Cảnh Hoa. Càng làm cho hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ha ha, ngươi còn dám khinh thường ta nữa không? Vừa nói, Cảnh Hoa vừa vung đao chém tới. Hắn giờ đây đã điên cuồng đến cực độ. Tên điên này, vung ta ra, Kim Nguyên dồn hết lực, đã ra một cước mới có thể đẩy lùi đối thủ bằng không, phen này hắn chết chắc. dựa vào da khí phòng thần, thương tích trên người hắn ta tuy nhiều nhưng không uy. máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, sát mặt khó coi không thôi. Kim Nguyên không sao ngờ tới, đối phương lại làm ra hành vi điên cuồng như vậy. tên con kia, thiết chiêu, chưa kịp hồi thần, cảnh họa đã lao nhanh để đến. hắn ta một lần nữa, vung đao mà chém. Kim Nguyên thấy vậy, liền đưa kiếm ra đỡ. vũ khí chạm nhau, thanh âm vang rền, người người chấn kinh. hắn bị ép đến mức phải dùng đến toàn lực mới chống đỡ được một màn này. trên đài cao, vẻ mặt của Mạc Can cùng với ông ba đã hoàn toàn đảo ngược cho nhau có đâu cái dáng vẻ đắc ý như vừa rồi, siết chặt nắm đấm, nét mặt ưu ám. này, có khác gì khỉ ăn nốt không cơ chứ? ha ha, nhìn bọn trẻ kia, nhiệt huyết sục sôi. thật là làm cho người ta ngưỡng mộ quá đi mất. ông ba cất tiếng, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt. vậy sao? không biết cái gọi là nhiệt huyết sục sôi đó có thể duy trì được bao lâu đây? thật là khiến cho người ta dõi mắt mong chờ, mặt can cũng không kém, mạnh miệng đến cùng. hai người bọn họ quyết ăn thua nhau đủ. đâu còn cái gọi là bằng mặt không bằng lòng. chỉ còn thiếu một chút nữa, gần như là trở mặt lại nói đến một bên khác, tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Triệu Hoài với Hải Tình cũng chỉ thiếu một chút nữa là đánh nhau. Trận chiến đổi chiều rồi kìa. Này, cũng có lường qua đi, hải Quý hét lớn, hớn hở mà quan sát. Còn chưa đâu, đừng gấp, ngược lại, Triệu Hoài bình thản đến lạ. Ngươi thì biết cái gì, cứ ở đó mà làm bộ làm tịch. Ta thấy Hải Tình sớm đã trướng mắt hắn ta, liền buông lời niệm ai. Ngươi có thấy hay không, không quan trọng. Quan trọng là hắn còn cầm cự được bao lâu. Nếu như đến giới hạn, còn không đánh bại được đối phương. Hắn xem như nắm chắc phần thua, Triệu Hoài lạnh trực tiếp cắt ngang lấy Hải Tình đang nói. Ngươi, cái tên khốn kiếp này, ta còn chưa nói xong, ngươi đã chen ngang. Ý gì đây? Hải Tình nắm lấy cổ áo đối phương, ý định ra tay. Thật là nhịn hết nổi rồi. Ta thì có ý gì cơ chứ? Ngươi ngậm mẹ mồm vào đi, nói nhiều như thế làm gì? Ai mượn, Triệu Hải lời lẽ khiêu khích, cố tình chọc tức đến đó. Hai người các ngươi có thôi đi không hả? Làm loạn như vậy làm gì? Có tin là lần sau, ta không dụ các ngươi nữa không? Thấy thế, Hải Quỷ liền lớn tiếng mà khuyên can. Ngươi nhớ lấy, lần này mà không có Hải Quỷ, ngươi biết tay ta đối với ta mà nói, ngươi chẳng là cái thá gì đâu. biết thân biết phận mình đi. Hải Tình sau khi nói lời cảnh cáo, thì đẩy mạnh hắn ta qua một bên. sợ quá cơ. ngươi làm ta sợ quá đấy, sợ đến nổi không nậm được miệng luôn đây này. Triệu Hải vẫn chưa có ý định thôi, tiếp tục mà khiêu khích đối phương. Triệu Hải, ngươi có im miệng lại không? ngươi còn không im miệng, thì rời khỏi đây đi. trong lúc nóng giận, Hải Quỳ vô tình tuốt ra lời này. cô đuổi ta đi chứ gì? được thôi. hai người các người cứ đứng đây mà từ từ xem đi. ta đi là được chứ gì? nói rồi, Triệu Hải không chút do dự xoay người trực tiếp rời đi. Đây bố dĩ, chính là ý định của hắn. Bầu không khí lúc này liền rơi vào cảnh không vui. Triệu Hải Quy thật lòng cũng không muốn hắn rời đi, muốn níu kéo nhưng Hải Tình lại ngăn cản lấy cô ta. Cứ để hắn ta đi đi, làm như giỏi lắm không bằng. Mặc kệ hắn, Hải Tình mắt thấy hắn ta rời đi, lòng thầm đắc ý chương 428, thăm dò, vương đô chương 428, thăm dò, vương đô cảnh hòa đối chiến Quý Nguyên, càng đánh càng hăng. Đánh đến mức đối phương phải nghiêm mình cố thủ, nhưng thể lực của hắn cũng vì đó tiêu hao ngày một nhiều, còn không nên thắng thì thật là khó cho hắn ta. Nhất đao phá kinh thiên, cảnh hòa hết lớn, dồn lực ra chiêu. Hắn tập trung tất cả khí của bản thân vào toé nguyện huyết đao, khí tức tỏa ra càng là hùng mãnh dị thường. Tự hồ, như khung cảnh nơi đây ngập tràn máu tươi, đâu đâu cũng là cảnh chết chóc, máu me, khiến cho con người ta không khỏi dùng mình sợ hãi. Chuyện gì thế này? Người rốt cuộc đã làm gì? Gia Kiệt thấy được cảu cảnh này, nhất thời trở nên hoang mang. Tiếp chiêu, không để đối thủ kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cảnh hòa đã áp sát ra đòn. Một đao này chậm tới, như muốn vành thây xẻ thịt đối phương miên ép Kim Nguyên dưới lưỡi đao, mặc cho hắn có ra khí phòng thân đi chẳng nữa, cơ thể gần như bị xé toạc, vết thương trên người chưa lành đã trở nặng. Muốn đánh thắng ta, ngươi không có năng lực đó đâu. Lưỡi kiếm trong tay Kim Nguyên thoạt nhiên phát sáng, ánh kim tỏa ra, trói mắt người nhìn. Một đường kiếm chấn ngang, như sấm chớp trời rông. Cảnh hòa ấy vậy mà, một kiếm đã bị đánh lui. Đôi bàn tay run rẩy, miệng thì nôn máu tươi. Xem ra một kiếm vừa rồi, không ít thì nhiều đã tổn thương đến hắn. Cùng với đó là sức mạnh mà Toái Nguyên huyết Đao cung cấp cho Cảnh Hoa, bất chợt giảm đi một cách đáng kể, đã không còn cuồn cuộn như lúc ban đầu. Toàn thân hắn ta như thể mất sức, cố lắm mới có thể đứng vững. Nhưng tầm nhìn đã mở đi phần nào. Huyết đau, chuyện gì thế này? Cảnh Hoa nhăn mày, Thiều Thao nói. Còn làm sao nữa? Tất nhiên là bị đánh phế rồi. Quan Kiếm vừa rồi đánh nát huyết tinh của ta, thật là khốn nạn mà. Đợi một chút, ta mới có thể kết lại huyết tinh. Trong thời gian này, ngươi tự mình cầm cự lấy đi. Xem ra, Toái Nguyệt Huyết đau cũng có một số điểm yếu nhất định. Trái ngược với đó, Kim Nguyên giờ đây sức sống căng tràn. Vết thương trên người hồi phục với tốc độ chóng mặt, khí tức tỏa ra. Càng là trấn kinh một phương, như trời nắng ban trưa, mạnh mẽ vô đối. Thủ tướng đến tiểu thư nhà ta, đã định san kết cục của ngươi. Không chết cũng vong, Kim Nguyên ánh mắt lộ rõ sự chết chóc, giọng điệu càng là lên người. Hắn thoát chốc bên phải, rồi lại qua trái. Chớp mắt, đã biến mất không chút dấu vết. Cảnh Hòa tầm nhìn đã mở, khó mà theo kịp tốc độ của đối phương. Chỉ đảnh, nghiêm mình cố thủ. Cầm chắc đao trong tay, tùy thời phản ứng. Người đâu? Chết tiệt, sao lại là lúc này? Cảnh Hòa nhíu mắt hết cỡ, cố mà tìm ra vị trí của đối thủ. Hắn lúc này, có khác gì tấm địa sống? Đến đây thôi, nên kết thúc rồi. Ngươi, chết đi, thanh âm vang vọng giữa trời, Kim Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt đối phương. Lưỡi kiếm chói sáng kia liền hướng thẳng kẻ địch mà đến. Muốn đánh thắng, không có dễ thế đâu. Ngươi, đến đây, cảnh hòa cũng chẳng hề kém cạnh, một hơi hét lớn, dồn tất cả khí của bản thân vào huyết đao, ra đòn đáp trả. Đây đã là những gì mà hắn ta có? Biết trừng mực của người đấy à, sắp giết nhau tới nơi rồi kia kìa, chứng kiến một màn này, ông ba trợn tròn hai mắt, kinh hãi tột độ. Giết gì cơ chứ? Chỉ là giao lưu thôi mà, đâu có tới mức đó. Trái lại, mặt can điểm tính như thường, hoàn toàn không để tâm tới. Hai cái đứa này, làm cái gì thế? Còn không mau, dừng tay lại cho ta." Giữa lúc này, Câu Nguyệt nhìn không nổi nữa. Liên đích thân đứng ra ngăn chặn, tránh cho mọi chuyện đi quá xa. Trước khi vũ khí của hai người bọn họ va chạm vào nhau, Câu Nguyệt đã kịp thời xuất hiện, đứng giữa cả hai. Phát động khí tức, trực tiếp đẩy lùi bọn họ về sau, mới tránh được một màn thảm kịch diễn ra. Bằng không, không ai biết được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đây chỉ là giao lưu, có cần phải liều mạng thế không? Trận này kết thúc được rồi, kết quả là hòa. Công Nguyệt nghiêm giọng, nói lời cõi trách. Hòa sao? Này, Câu Nguyệt đây, không cảm thấy? Nó quá thiên vị sao? Chúng ta có phải nên công bằng một chút không? Mặc Can ngự trên ghế cao, một thân uy nghiêm mà cất tiếng. Công bằng. Để cho cấp 4 đỉnh cao ra sân, đánh với cấp 4 sơ cấp. Xin hỏi, công bằng mà người nói, rốt cuộc nó nằm ở đâu? Công Nguyệt lời lẽ hùng hồn, chẳng chút e ngại. Trận này hòa là đúng rồi. Một kiếm kia, chưa chắc gì đã thắng. Nhưng chắc rằng cả hai sẽ bị thương. Ngươi không muốn, sự tình sẽ diễn ra như vậy đúng không? bổ ba thêm lời bảo thêm phần bất vui được thôi hòa thì hòa vậy hòa khí sinh tài hòa thì có làm sao cơ chứ mặc dù không muốn nhưng mặc càng cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ đành thỏa hiệp tươi cười mà nói nhưng có mà biết được lão ta đang nghĩ gì trái ngược với bầu không khí căng thẳng đó triệu hải sau khi rời khỏi hải quỷ. thông dong mà dạo quanh khắp vương đô một lượng chuẩn bị cho một màn hành động về sau thu nhập thông tin là bước quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch của hắn ta hắn lợi dụng việc mọi người đang tập trung vào trận giao lưu bản thân thì âm thầm thăm dò từ ngõ lớn cho đến ngõ nhỏ không bỏ sót chỗ nào đầu tiên thay cho mình một bộ đồ màu đen thường dùng sau đó là ra khí toàn thân che đậy khí tức cuối cùng là tìm và tìm giờ vờ, người xem nơi đây có chỗ nào bất thường hay không ví dụ như khí tức tỏa ra cực kỳ máy liệt nhưng lại bị phong tỏa trở nên yếu đắt đến đáng thương triệu hải nhìn về xung quanh tận tình quan sát lấy mọi thứ hình như là ở phía trước cách nơi này 200 m người xem thử xem có phải không giờ vờ sau khi dò xét mới đáp nhanh thế sao vậy thì phải xem thử rồi triệu hải theo chỉ dẫn liền tìm đến nơi đó mặc dù nơi này có chút khó tìm ra, mất bao công sức, cuối cùng mới có thể tới nơi. mắt thấy, trước mặt hắn ta giờ đây là một cái nhà tù, tường đông bách sắt, kiên cố vô cùng. trước cửa, còn có hai người canh gác, khí tức trên người, xem ra cũng không phải là dạng vờ. hoa, wow, hết nơi đến rồi sao? lại đưa ta đến nơi này? ngươi đuổi ta à? triệu hải nép mình vào một bên, cười khổ không thành tiếng. ngươi chống mắt lên mà nhìn đi, địa thế nơi đây cực kỳ đặc biệt. như dồng quận hổ ngồi, không có gì lạ, mới là là ấy, giờ vừa cao giọng mà nói, mười phần tự tin. hoa. Wow. Ngươi còn biết xem địa lý nữa à? Hiếm thấy thật đấy. Vậy còn chờ gì nữa, vào trong xem sao mới được." Triệu Hải ánh mắt nhìn về phía xa, mặt lộ rõ vẻ nghiêm hiểm. Giờ, khó nhất vẫn là làm sao qua mắt được hai người canh các kia. Hắn sau một hồi suy tư, mới nghĩ ra được một cách hay. Dương đông kết đây, là phương án thích hợp nhất. Thế là hắn liền cầm lấy cục đá, ném mạnh vào người bọn họ. "Đây ra, cái gì vậy? Không nằm ngoài dự tính." Cục đá ấy đi thẳng vào đầu một trong hai. "Ngươi làm gì thế?" Người bên cạnh cất tiếng, không sao hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. "Có kẻ lấy đá chọi ta?" Chơi cái trò mất dạy thế không biết. Để ta bắt được hắn, ta bẻ cổ hắn cho ngươi coi, tên đó ông đầu, quét mắt nhìn quanh. Cố mà tìm ra thủ phạm, trừng trị lấy hắn. chương 429, trận thứ tư, văn thành chương 429, trận thứ tư, văn thành triệu hải muốn tham nhập vào trong nhà tù kia, liền dùng đến tiểu xảo. Nào ngờ, tay trái có chút khó kiểm soát. Liền đem đối phương, ném đến đầu đu một cục, to như quả trứng gà. Nhìn thôi, đã thấy đau. Bọn họ cũng bị vậy, mà canh phòng nghiêm ngặt hơn. Chết rồi, lỡ tay. Giờ gờ, ngươi xem xem có cách nào vào trong đó không? hết cách, triệu hải đành hạ mình cầu viện. đừng hỏi ta, ta không biết đâu. ngươi tự mình lo lấy đi, không phải ngươi giỏi làm sao? đổi lại, là giờ vờ phụ phảng từ chối. gì, ngươi đúng là đồ không đáng tin mà. nhờ chút việc cũng làm không được. Trong người chi bằng nhờ mình, tự ta lo vậy, nhờ vả không được, triệu hải liền vờ thanh cao. đang lúc hai người kia ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. triệu hải bên này tiếp tục mà hành động. tay cầm một viên đá khác, to gấp đôi ban nãy. đã lỡ rồi, thì làm tới luôn. canh chuẩn vào đầu, một lần nữa ném mạnh một trò mà muốn chơi đến hai lần, ngươi xem ta là đồ ngu đấy à? đối phương không chút khó khăn, viên đá ấy đã nằm gọn trong lòng bàn tay. là ai? còn không mau cút ra đây! dám chơi ta, ngươi chán sống rồi sao? tên đó hét lớn một hơi, khí tức tỏa ra càng là khủng bố kinh người. viên đá trong tay cũng theo đó mà bị bóp nát. bình tĩnh lại xem nào, ngươi định gây náo loạn à? để chủ thượng biết được, chúng ta không yên đâu. để ta dùng khí tìm người cho ngươi, thấy vậy người còn lại liền nói lời khuyên can. nói rồi, một cổ khí tức mạnh mẽ quét ngang qua nơi đây, nội trong ban kính một km. Đều bị nó dò xét. Cũng ai là triệu hoài sớm đã ra khí toàn thân, che đậy khí tức. Không thì dưới vi áp đó, không sớm thì mượn cũng bị phát hiện. Quái lạ, sao lại không cảm nhận được ai? Lẽ nào? Không đúng, làm gì có chuyện đó, sau khi dò xét, lại không nhận ra điểm bất thường. Điều này khiến cho hắn ta, nhất thời hoang mang. Người sao vậy? Sao sát mặt lại kém thế kia, tên bị ném trúng đầu, thấy lạ liền dò hỏi. Không có gì, chỉ là tìm không ra đối phương. E là chuyện này không đơn giản, phải báo cáo lên trên mới được, người còn lại đưa tay chống cảm, nghiêm túc mà đáp. Vậy sao? Nghiêm trọng thế cơ hạ. Nhưng lỡ như, cấp trên đến rồi không thấy điểm bất thường. Chúng ta không phải, sẽ bị trách phạt hay sao, tên bị ném trúng đầu xoa lấy vết thương, chần trừ mà nói. Thiệt hơn trong đó, hắn hiểu rõ. Người nói cũng có lý, vậy ngươi đứng đây canh đi. Ta sẽ tuần trang một vòng, xem xem có bất thường đầu không, sau khi suy tính một lượng, đây là cách ổn thỏa nhất mà hắn ta nghĩ ra. Đi sớm về sớm đấy, không có bỏ ta ở đây một mình rồi trốn đi chơi đó. Ta mà biết, ta tố cáo ngươi đó, trước khi đối phương rời đi, tên đó còn không quên dặn dò. Biết rồi chuyện lớn không lo lại lo bà cái chuyện không đâu. Người đấy, bị người ta ném đá cũng đáng đợi lắm. nói rồi, đối phương liền rời đi. tuần tra một lượt, dò xét xung quanh. một bên khác, triệu hải vẫn chưa chịu rời đi. ẩn nút gần đó, chờ đợi thời cơ thích hợp mà ra tay. có điều, đối phương thực lực xem ra cũng không hề tầm thường, có lẽ là chiến giả cấp năm. hắn ta cũng vì thế, không dám làm cản. muốn bắt được ta, không dễ thế đâu. mà hai cái tên này, tính phòng vệ cao quá. muốn xâm nhập vào trong, khó hơn ta nghĩ rồi đây, nhưng không phải là không thể. triệu hải lẩm bẩm trong miệng xem xem diễn biến như nào rồi mới tính tiếp. ta nghĩ là ngươi nên rút lui đi. bọn họ đã đề phòng, ngươi cưỡng cầu vào trong đó chỉ tổ thiệt thân. rút lui an toàn mới là thượng sách hiện giờ. còn ở lại đây lâu, thiệt nhiều hơn lợi. thấy vậy, giờ vơ thiện ý mà bung lời nhắc nhở. ừm, nghe lời ngươi vậy. rút lui trước, tính kế về sau. đó mới là cách hay. triệu hải trầm ngâm một lúc, rồi mới đưa ra quyết định. hôm nay tham dò như thế này đã quá đủ rồi. lại nói đến diễn biến của trận giao lưu, đã đến lượt văn thành ra sân. đối thủ của hắn là một nam thanh niên với sải tay cự dài cao và gầy, là hai từ để diễn tả đối phương, nhưng mà cảm giác mang lại lại khiến cho con người ta không mấy dễ chịu. Bắt đầu được chưa? Nhanh một chút đi, ta bận lắm đấy." Tên đó cất tiếng, hoàn toàn không để Văn Thành vào mắt. "Nếu như ngươi muốn, vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu." Hai người bọn họ không giới thiệu gì nhiều, đã trực tiếp đánh. Lời vừa dứt, Văn Thành liền phóng ra hai thanh phi đao, mở màn cho trận chiến. Đối thủ cũng chẳng kém cạnh gì, với khẩu súng ngắn trong tay, bắn ra hai viên đạn, đã đánh bật phi đao của đối phương ra một bên. "Súng sao? Thứ đồ chơi đó, ngươi vẫn còn dùng tới sao?" Văn Thành giọng điệu niềm ai, còn là có chút khinh thường. là đồ chơi, nhưng nó có thể lấy mạng người đấy. Cẩn thận bảo, đối với lời đó, đối phương cũng chẳng hề để tâm. Hán canh chuẩn, bắn ra ba viên đạn mà đáp trả. Đạn ấy đi nhanh, nhưng không nhanh bằng mắt của Văn Thành. Một thanh phi đao đã đánh bật cả ba. Nhìn qua thì thực lực trên lệch nhưng thực chất, đây là ý đồ của đối phương. Tám nhật tám phi, Văn Thành muốn đánh nhanh thắng nhanh, liền thi triển bí kỷ của bản thân. Nói rồi, hắn phóng ra 8 thanh phi đao, hướng lượn thành vòng, hướng thẳng kẻ địch. Mỗi đao đều mang theo sự nguy hiểm mà đến. Ấy vậy mà. Đối phương không chút hoảng loạn, bắn ra từng viên đạn đánh chặn, nhưng đang tiếp chẳng có viên nào trúng cả. Chớp mắt, phi đao đã đến trước mặt. Không còn cách nào khác, hắn đành lách người tránh chiêu. Tám thanh thì tránh được sáu, hai đao còn lại thì sức nhẹ quá ra. Mặc dù không có gì là nguy hiểm, nhưng tạm thời ép hắn ta rơi vào thế yếu. Chưa kịp định thần, tám thanh phi đao ấy sau khi uốn lượn một vòng, lại quay ngược lại, tiếp tục mà tấn công lấy hắn. Đao này nối tiếp đao kia, quần cuộn không dứt, phải chật vật lắm, hắn mới tránh được một tiết. Nhưng nào ngờ, bất ngờ còn ở phía sau, tên đó lộn nhào vài vòng trên không lách người điều nghệ, thành công trong việc né đòn, thậm chí còn tiện tay mà bắn ra vài viên đạn đáp trả. Nhưng đáng tiếc, cho dù có như thế cũng chẳng mãi mai tổn thương đến văn thành. Đạn đó đều bị phi đao đánh chặn. Chân hắn vừa tiếp đất, tám thanh phi đao liền đột ngột thay đổi hướng đi. Tất cả đều nhắm thẳng vào hắn mà lao nhanh đến. Chỉ cần lơ là một giây thôi, bản thân liền chạm một cái giá thật đắt. Hắn cũng vì lẽ đó mà cẩn thận đề phòng. Phiên phút thế, trực, phải nghiêm túc hơn mới được. Đối phương lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt thay đổi thấy rõ, trở nên sắc bén hơn hẳn. Nói rồi. Hắn nhẹ cưa tay, một thanh phi đao đã nằm gọn trong tay hắn. Xoay người tránh né, lại bắt lấy hai thanh phi đao nữa. Chẳng mấy chốc, sáu trong tám thanh đã được hắn bắt lấy. Dùng lực bóp nát, phi đao trong tay liền vỡ vụn. Văn Thành thấy vậy, liền vội vàng mà thu đao lại. Không chơi nữa sao? Vậy thì tới ta, hắn ta lườm lấy Văn Thành một cái, lạnh giọng mà nói. Mắt thấy, là hắn ta bắn ra vô số viên đạn. Viên nào viên lấy, như xé gió mà đi. Tốc độ cực nhanh, mắt thường khó lòng theo kịp. Nhưng Văn Thành sớm đã ra khí phòng thân, chút đạn nhỏ này làm sao làm khó được hắn? Chương 430 Trận thứ 5, Mỹ Duyên gia trận trường 430, trận thứ 5, Mỹ Duyên gia trận trong trận chiến này, Văn Thành hoàn toàn chiếm lấy ưu thế, ép cho đối thủ phải nghiêm mình phòng vệ. Nhưng ưu thế có kéo dài được lâu hay không thì khó mà nói rõ. Dù sao, đối phương cũng không phải là quả hờ mềm. Muốn nắn là nắn, muốn bóp là bóp. Những viên đạn lao nhanh, lại không sao xuyên phá được lớp khí tức dày đặc của Văn Thành. Thế thế, hắn ta càng dương dương mà tự đắc. Bị Triệu Hoài chèn ép đã lâu, khó lắm mới có cơ hội thể hiện như này. Không đáp ý một phen thì thật là có lỗi với bản thân nhưng đối phương cũng không kém, đánh tới đánh lui hắn cũng chỉ có vài vết sướt trên người. hai người bọn họ thực lực không chênh lệch là bao. muốn thắng được trận này, thì phải xem sự nhạy bén của mỗi người. Chợ, phải thắng trận này sao? mệt chết đi được, nếu như không phải tại tên kia tự ý, ta cũng không ra nông nổi này. hận dữ, phiền phước, đối phương cứ lầm bẩm trong miệng, than ngắn thở dài từng hơi. một thân ưu ám, nếu mày mà nhìn về văn thành. tên đó, sao cứ lạ lạ thế nhỉ? nhưng mà dám lơ là với ta, tìm chết. văn thành mơ hồ cảm thấy có điều không đúng ở đây, nhưng không sao biết rõ, nó nằm ở đâu chi bằng nghi ngờ vô căn cứ, ra tay trước chiếm lấy ưu thế thì hơn. giữa lúc này, văn thành liền ra chiêu đánh tới. thường thanh phi đao, lao nhanh như gió, vô bập, mà tấn công lấy kẻ địch như thú săn mồi. nhưng chút thủ đoạn nhỏ nhặt này, không tài nào qua mắt được đối phương. hắn lệnh người qua trái rồi lại qua phải, thành công trong việc né đòn nhưng không quên đưa súng bắn trả. không những nhanh mà còn cực kỳ chuẩn xác, đều nhắm vào dấu điểm. văn thành tự tin như cũ, nghiễm nhiên đứng đó mà ra khí phòng thân. kết quả, đạn ấy xuyên qua lớp khí tức dày đặc của hắn, đi thẳng vào đuổi. nếu như không phải kịp thời phản ứng lui người tránh né, é là nó đã đâm thẳng vào ngực. Một màn này hắn ta không sao ngờ tới. Cái gì? Rõ ràng là ban nãy văn thành ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt còn là có chút khó coi. Kinh thường ta chứ gì, vậy thì chịu chết đi. Ngược lại, đối phương lao nhanh mà đến, hắn vẫn là như cũ, bắn ra ba viên đạn. Thanh âm vang lên, đã cảnh tỉnh văn thành. Hắn không kịp nghĩ ngợi, đã phải ra phi đao đáp trả. Nào ngờ, đạn thì đã đánh bật, còn người thì không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương không lựa chọn tấn công tầm xa nữa, mà thay vào đó là cận thân đối chiến một quên rồi đến một cước, liền đem Văn Thành đánh bật lên giữa không trung, vô lực phản kháng, bởi vì ở giữa không, hắn sẽ không có bất kỳ điểm tựa nào. Và đó cũng chính là điều mà đối phương muốn. Văn Thành giờ đây như cá nằm trên đất. Nhưng như thế, hắn ta cũng không từ bỏ cơ hội phản kháng, liền hướng đối thủ ném ra vô số phi đao. Nhưng đáng tiếp, đây cũng chỉ là sự vùng vẫy cuối cùng. Trước khi hắn hoàn toàn nhận lấy thất bại, đối phương bật nhảy lên cao, thành công tránh được tất cả phi đao. Dơ chân, đã xuống thật mạnh vào người Văn Thành. Hắn ta nôn ra máu tươi, yến hình xuống nền đất. Đến khi Long không ngồi dậy, súng của đối thủ đã chĩa vào đầu lúc nào lại không hay. "Ngươi thua rồi, buông tay đầu hàng đi. Ta không muốn phải làm ngươi bị thương thêm nữa đâu." Tên đó lãnh đạm mà nói, trận chiến tới đây cũng ngắn ngũ. Ngươi mặc dù không chấp nhận kết quả này, nhưng Văn Thành cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy trái đắng. Chỉ hận bản thân nhất thời lơ là, mới có kết cục như hiện tại. "Hạt Dực, lại thắng nữa rồi hả? Thật là làm cho người ta sảng khoái quá đi mất, mặc can tựa lưng vào ghế, ung dung mà nói, nhưng không kém phần đắc ý thắng thì đã sao? Cũng chỉ mới 2-1, đừng quá đắc ý kẻo đến lúc vừa người không được thì lại khổ. Ông ba bên cạnh cũng không chịu kém, thuận thế mà nói xéo đối phương. Ngài nói gì thế? Đừng có nói là ngài giận đấy nhé. Chỉ là một trận đấu mà thôi, có cần phải như vậy hay không? Mặc Can thấy vậy, liền buông lời trâm trọng. Thử, ta thì có gì mà tức giận cơ chứ? Chúng ta cứ chờ xem là được. Ông ba hai tay chấp lại, nghiêm giọng mà đáp. Trận thứ năm, Mỹ Duyên là người đối chiến. Đối diện với cô ta là một cô gái mang đậm phong cách trưởng thành. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, dáng người nọ nang. Kim Tiền là một trong những Kim vệ có tốc độ nhanh nhất từng được biết đến. Mỹ Duyên, Học viện Ngự Quy, xin chào, Mỹ Duyên mở lời, ngoài mặt là thế, nhưng thực chất đang âm thầm thăm dò lấy đối thủ. Kim Tiền, Kim Vệ, chào, đổi lại, đối phương thờ ơ mà đã. "Chúng ta có phải là nên đánh rồi không?" Kim Tiền nói tiếp, bình thản đến lạ. "Nếu như cô muốn, mời." Mỹ Duyên tiếp lời, cùng với đó là phát động khí tức của bản thân. Ý đồ thị uy trước đối thủ. "Ta không khách sáo đâu đấy, lời mới vừa dứt, người đã không thấy đâu." Kim Tiền lao nhanh như chớp, theo đó là một cước được tung ra. Uy lực cực mạnh, đủ để đá chết một lượt mười con trâu. Mỹ Duyên cũng không yếu thế nghiêm mình phòng thủ, ra khí chặn đứng đòn tấn công đó, rồi tụ khí vào tay mà đánh ra một trường, đẩy lùi kẻ địch về sau, tiếp đó là vô số trưởng khí được xuất ra, đánh nát cả mặt sân, khói bụi mị mù, bầu không khí trong giây lát trở nên yên nắng đến bất thường. bất chợt, một thân ảnh từ trong khói bụi lao ra, kim tiền một lần nữa tung cước vào người mỹ duyên, nhắm thẳng vào phần eo, mạnh mẽ mà ra đòn. một cước này là dồn lực mà đánh, không sao xem thường cho được. mỹ duyên không thể đỡ, chỉ đánh tránh, lách người qua một bên, còn thuận thế mà ra chiêu lắc trả nhắm thẳng vào mạng sườn đối phương đang lộ ra sơ hở, ra một chưởng mà đánh tới. Tô khí, xuất chiêu. Đòn này mà đánh chúng, không chết cũng thương nặng. Nào ngờ kim tiền lại nắm lấy bàn tay cô ta. Mưa đó, lấy thế xoay người, đá ra một cước từ trên trời giáng xuống, như sấm chớp đùng đoàng, nghiền ép lấy đối phương, khiến cho mặt đất dưới chân mỹ duyên tất cả đều vỡ nát thành mảnh vụn. Mỹ duyên phải chật vật lắm, cả người không xuống mới đỡ được đòn này. Nhưng xem ra cơ thể bị tổn thương không nhẹ. Hai tay run rẩy, khóe miệng chảy ra một ít máu. sắc mặt còn là có chút kém. Dù sao đánh cận chiến như này, nó vốn dĩ là thế yếu của cô ta, còn chưa chịu từ bỏ. Cô chấp, Kim Tiền liếc nhìn lấy đối phương, lạnh giọng mà nói, ta còn chưa thua, thì từ bỏ cái gì? Nói nhiều vô ích, đánh thắng ta đi rồi nói. Khu Cú Mỹ Duyên lớn tiếng mà đáp, không chịu thua kém. Chỉ có điều, thân sắc của cô ta không được tốt cho lắm. Vậy sao? Vậy thì chiều theo ý ngươi vậy, Kim Tiền giờ đây trong lòng không ít thì nhiều cũng tán dương đối thủ. Nhưng trận này, cô ta bắt buộc phải thắng. Nói rồi, cô ta xoay người, đem Mỹ duyên đá văng ra xa. Nhìn trông, thảm hại đi không ít chỉ mới ngước mặt nhìn lên, kim tiền đã xuất hiện ngay trước mắt, không một động tác thửa, liền ra cước mà đá mạnh tới. mỹ duyên thấy vậy, liền con người xuống, đã thẳng vào chân trụ của kẻ địch. nhưng đáng tiếc, kim tiền lại phản ứng nhanh hơn, một chân bật nhảy lên, dùng chính cái chân đó mà đá mạnh vào người đối thủ. một màn này diễn ra trong tích tắc, mỹ duyên nhất thời không kịp trở tay, một lần nữa chúng chiêu, thương lại chồng thêm thương, cả người văng ra xa, còn tiếp tục như này, é là cô ta không cầm cự được lâu. chương 431 mỹ duyên phân định thắng thua chương 431 mỹ duyên phân định thắng thua mỹ duyên đối chiến kinh điển hoàn toàn rơi vào thế yếu cô ta không ngờ tới thực lực đối phương lại mạnh mẽ đến vậy xem ra muốn thắng được trận này còn phải xem ở khả năng chịu đòn của cô ta chống chọi đến cuối cùng mới có cơ hội lật ngược thế cục hiện giờ nhưng tình thế hiện tại không được khả quan cho lắm mỹ duyên bị ép đến mức tàn tạ đi không ít trên người sớm đã xuất hiện vết thương sắc mặt nhăn nhó không khỏi khó coi nhưng đây chỉ mới là sự khởi đầu giữa cả hai không để cho mỹ duyên có thời gian nghỉ ngơi kim tiền đã ra đòn đánh tới một rồi lại một cước liên tục như thế dần ép lui lấy cô ta. Sự trên lệnh thật lực này cũng quá là rõ ràng đi. đây có khác gì thế trận một chiều không cơ chứ? Mỹ duyên lùi người về một góc, còn lui nữa thì thật là sẽ rơi khỏi sân đấu. cô ta bắt buộc phải làm gì đó, bằng không bản thân sẽ thua mất. vô số trưởng khí được đánh ra, nhưng đang tiếp cũng chẳng thay đổi được gì. kim tiền dồn lực đã ra một cược đối. cược này mà chúng không nghi ngờ gì nhiều, đối thủ chắc chắn rất này chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay cô ta. như sự tình nào đâu có như ý muốn. bất ngờ xuất hiện, đã đến lúc Mỹ duyên phản công ngược lại. Trước một cước đẩy mạnh mẽ của đối phương, Mỹ duyên bật nhảy lên cao, xoay một vòng rồi lộn nhào ra sau kẻ địch. Tu khí vào tay, xuất ra một trường. Có thể thay đổi cục diện hiện tại hay không, còn phải xem ở trường này. Quá đổi bất ngờ, Kim tiền không kịp phản ứng. Đến khi cô ta quay người về sau, bản thân đã trúng chiêu. Một trường đó, giáng thẳng vào ngực. Vi lực, không sao xem thường cho được. Đến mức cô ta phải nôn ra một ngụm máu tươi. Khuku, bất cần rồi. Kim tiền đưa tay sở lấy vết thương, một cơn đau nhói liền xuất hiện. Trận chiến này còn chưa có kết thúc, cô đừng bất cần để rồi thua đấy nhé ta, thì không dễ thế đâu. Ngoài mặt là mỹ duyên tiện ý nhắc nhở, nhưng bên trong đang âm thầm cảnh cáo lấy đối thủ. Lời mà cô nói, hình như không giống với tình trạng hiện giờ của cô cho lắm thì phải. Không biết sẽ chịu được mấy chiêu của ta nữa đây. Kim tiền đứng thẳng dậy, nét mặt đã trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Nói nhiều làm gì, cũng chẳng phân ra kẻ thắng người thua. Chúng ta đánh tiếp vậy. Mỹ duyên dồn khí vào tay, lời vừa dứt liền đánh ra một trường để thị uy. Thấy vậy, Kim tiền chỉ cần một cước là đánh tan trường đó. Còn thuận thế mà dậm chân thật mạnh, lao nhanh đến đối phương. Liên hoàn cước được tung ra, như bão táp mưa sa. Đây là đang muốn, dồn ép đối phương vào con đường thua cuộc. Trước một màn này, Mỹ duyên cực lực mà chống trả, dùng trường đối cước, không kém là bao. Khí tức hai bên giao nhau, man liệt không thôi, tạo thành dư chấn, chân kinh người nhìn. Thanh âm vang dền, thật là làm cho con người ta ánh mắt không rời. Có điều với vết thương trên người, Mỹ duyên khó mà cầm cự được lâu. Còn tiếp tục thế này, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thứ mà cô ta chờ đợi hiện giờ, chính là một cơ hội thích hợp để phản công. Là thắng hay thua, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ. Kim tiền liên tục gây áp lực cho đối thủ của mình ép đối phương đến mức nhẹ thở. Dưới thế cuồng công, công này, chỉ cần bất cẩn một giây thôi, nhận lấy trái đắng cũng không phải là không thể. Thậm chí còn có thể thua cuộc trong thảm hại nữa. Một màn so chiêu giữa hai người bọn họ đã dần đi đến hồi kết. Khí tức giao nhau đã không còn mãnh liệt như phút ban đầu. Thay vào đó là từng cơn dư chấn nhẹ, nhẹ nhưng đủ để mỗi một người ở đây cảm nhận rõ thực lực của hai người bọn họ mạnh mẽ như nào. Yếu như thế này, đừng nói là cô hết sức rồi đấy nhé. Bất chợt Mị Duyên lại lên tiếng, khiêu khích lấy đối thủ. Còn mạnh miệng được nữa sao? Vậy thì ta không nương tay nữa đâu đấy, kim tiền dồn khí vào chân, đá ra một cước. đã đến lúc trận chiến này nên kết lại. một cước này, đừng nói là người, cho dù có là con voi khỏe nhất đi chăng nữa, một đòn là gục. huống chi là mỹ duyên, sớm đã sức cùng lực kiệt. cô ta chỉ đánh ra khí toàn thân, siết chặt bàn tay mà đỡ lấy, có thể cảm nhận rõ một luồng sức mạnh khủng khiếp và đập vào cơ thể. xem ra lời mà kim tiền nói không giả chút nào, không được nữa, ép mỹ duyên phải liên tục lùi người về sau, càng là ra khí mà phòng vệ. chẳng mấy chốc cô ta đã bị ép đến mép gốc sấn đấu chỉ cần lui một bước nữa thôi, là mỹ duyên hoàn toàn thua cuộc. nhưng trước mặt là sự nghiền ép của kim tiền, thật là khiến cho con người ta không biết phải làm sao mới phải. bất chợt mỹ duyên không ra khí phòng vệ nữa, mà là bất chấp tất cả, lao lên nắm lấy chân đối thủ. nhân lúc kim tiền còn chưa kịp phản ứng, liền xoay người mượn lực mà ném mạnh đối phương ra khỏi sân đấu. đến khi cô ta kịp thời phản ứng lại, mọi chuyện đã quá muộn đi. kim tiền một phút bất cẩn, liền bị đối thủ ném ra khỏi sân đấu. một chân chạm đất, thua cuộc trong gan tức. dù có muốn hay không, cũng phải thừa nhận lấy kết quả này nó như đinh đóng cột, đã không thể thay đổi được gì. đã nói với cô rồi, ai là kẻ thắng người thua còn chưa rõ đâu, đừng có mà đắc ý giờ thì sao? đến cuối cùng, ta mới là người chiến thắng. mỹ duyên hướng đối phương, điển nhiên mà nói nhưng lại tràn trề tự tin, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ trước đó của cô ta. cô thắng, là do ta bất cẩn, nhưng đây cũng là thực lực của cô. thắng là thắng, thua là thua, ta cũng tiện nói nhiều, xin chúc mừng, kim tiền mặc dù thua nhưng vẫn khẳng khái mà thừa nhận. nói rồi, cô ta cũng theo đó mà xoay người rời đi, để lại nơi đây. Mỹ duyên cao ngạo mà đứng đó trên đài cao, đu cười một lần nữa trở lại với khuôn mặt của ông ba, tư thái cũng nhàn nhã hơn nhiều, khoan thai mà ngắm nhìn, còn đâu cái dáng vẻ ấm ưu như, như vừa rồi. Thắng thua cứ thế, đội chiều liên tục, khiến cho người ta khó mà phán đoán tình hình. Hạt dĩ lại hòa nữa rồi sao? Ta còn tưởng Kim Bệ sẽ thắng nữa chứ, thất vọng quá đi mất. Ông ba hư tình giả ý mà vỡ lên tiếng, cố tình chọc tức đối phương. Vậy cơ à? Kim Bệ của ta đã khiến ngài thất vọng rồi sao? Thật là có lỗi mà, mặt cang nghiến răng mà nói nhưng vẫn cô mà tỏa ra điềm tĩnh, không sao, không sao, thua thêm vài lần nữa thì càng tốt, ta không ngại đâu. dù sao so với thắng thua, ta càng thích thú với vẻ mặt hiện tại của ngài hơn. ông ba tươi cười mà nói, ẩn ý cũng tính là không ít. ha ha, chúng ta cứ chờ xem đi, ai mới là người cười đến cuối cùng, còn chưa biết đâu. ngài vui mừng sớm thế này, rất dễ bị mừng đấy. ta thật là muốn xem, đến lúc đó ngài có còn cười được nữa hay không, mặt can cũng không chịu lép bế, từ tốn mà đối đáp nhưng không kém phần sát xảo. lúc đó thì ta không biết nhưng giờ ta rất là vui mừng đấy. Ngài có biết không hả? Ha ha, ông ba vẫn chưa chịu ngừng, đáp ý hiện rõ trên khuôn mặt. Đáp ý quên mình, không biết rồi sẽ sao đây. Chương 432, Cảnh hòa, một lần nữa đối chiến Kim Nguyên chương 432, Cảnh hòa, một lần nữa đối chiến Kim Nguyên giữa lúc Mạc căn và ông ba đá xéo lẫn nhau. Kim Nguyên một lần nữa, không biết vì cái gì lại bước lên sân đấu. Hắn hiên ngang đứng đó, quét mắt nhìn về xung quanh một lượt, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Xin cho hỏi, trong các ngươi có ai tên là Triệu phải không? Ta có chuyện, muốn tìm hắn. Kim Nguyên cất tiếng, thanh âm vang xem ra đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. thằng nhãi đó lại định làm gì thế? mà cái tên triệu hoài này hình như ta đã nghe ở đâu rồi thì phải. ông ba những mày trầm ngâm mà suy tư. trần hạo chuyện này là sao thế? ngươi có thể nói rõ cho ta biết không hả? mặc can tựa lưng vào ghế một tay chống cằm lộ ra vẻ mặt không vui cao giọng nói thần thần không rõ để vi thần điều tra xem sao. trần hạo cúi người thấp giọng mà đáp triệu hoài sao lại có người tìm hắn thế này? đừng có nói là hắn gây chuyện ở đâu rồi lấy nhé. mắt thấy sự tình này. Hải Quý không khỏi hoang mang trong lòng. Ta biết ngay mà, hắn không phải là người tốt lành gì, bị người ta tiêu tên gọi họ thế kia, chắc là đã làm nên chuyện xấu gì rồi. Hải quỷ, cô tốt nhất là nên tránh xa hắn ta ra đi. Hải tình bên cạnh, thuận thế liền nói xấu lấy đối phương. Trần Hào ngay lập tức đã xuất hiện bên cạnh Kim Nguyên, đặt một tay lên vai hắn, điềm đạm mà cất tiếng, Kim Nguyên, ngươi làm gì thế? Còn không mau lui xuống. Chỉ thấy Kim Nguyên ghé sát hai Trần Hào, nói nhỏ cái gì đó. Sau khi nghe xong, ông ta không nói gì, mà sau đó đi đến chỗ Mặc nói nhỏ vào tai trong thoáng chốc sắc mặt lão ta dường như đã thay đổi có chút khó coi lý nào lại vậy thật là xem đảo hoa đảo quốc ta không ra gì mà phê chuẩn cho ta nhất định phải trường trị lấy cái tên đó mặc can siết chặt tay vào ghế ánh mắt ấy tràn đầy phẫn nộ có chuyện gì thế kia sao nhìn ngài lại khó coi thế thấy vậy ông ba liền mở lời thăm dò chỉ là chút chuyện nhà ngài không cần phải để tâm ngài không phiền nếu như ta giải quyết việc riêng chứ mặc can ngoài mặt tỏa ra bình thường nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng không phiền không phiền ngài cứ tự nhiên như ở nhà là được không cần phải khách sáo với ta. ông ba xua xua tay, tươi cười đáp. dư thửa, đây vốn dĩ là nhà ta mà. nếu ngài đã nói như vậy, vậy thì ta xin mặc phép. kim nguyên, ta duyệt cho ngươi giải quyết chuyện này. nhớ lấy, hành xử cho cẩn thận bảo. đừng làm gì quá đáng đấy, mặc can lời này, khó mà rõ nông sâu trong đó. thuật hạ, lĩnh chỉ, kim nguyên chắp tay lại, cúi người hành lễ. khoan đã, ngươi tìm người làm gì? ngươi hiện tại không có đây, ngươi có chuyện gì có thể nói ta? ta có thể nói lại so với người, cảnh hòa đứng ra, thay triệu hải mà làm chủ. là ngươi sao? Hóa ra là cùng một ruột với nhau. Thảo nào, lại khốn nạn đều như nhau." Kim Nguyên liếc nhìn đối phương, dè biểu mà nói. "Khốn nạn? Vậy, ngươi nói ai thế? Ngươi thì phải, còn ta thì không. Đừng có mà đánh đồng ta với ngươi, cái đồ không kia." Cảnh Hòa một lời, mà mắng ngược tên đó. "Mạnh miệng giống nhỉ? Xem ra trước đó không dạy cho ngươi một bài học nhớ đời là lỗi của ta. Ngươi bây giờ cũng đâu mạnh miệng như này." Kim Nguyên lãnh đạm mà nói, giọng điệu còn là có chút khinh thường. "Sao? Muốn đánh nhau nữa à? Tưởng ta sợ ngươi chắc. Thích thì anh đây sẽ chịu." Cảnh Hòa bước tới một bước hùng hồn mà đáp, ngươi thật là không sợ chết nhỉ? nếu hắn không có ở đây, vậy thì ta giải quyết ngươi trước cũng được. Kim nguyên ánh mắt sắc bén, khí tức tỏa ra càng là mạnh mẽ dị thường. nói nhiều làm gì, thích thì nhích, đừng nhiều lời. nói rồi, cảnh hoa dậm chân thật mạnh xuống đất. lấy đà, lao nhanh đến đối phương. hoa, hai cái người này, sao lại đánh nhau nữa rồi? không cảm thấy, mời ta, thay đạt một bên, vung lời cảm thán. cảnh hoa một lần nữa, đối chiến kim nguyên, mặc cho vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, hắn vẫn là như cũ, vung mà chiến, không chút e ngại. Trận chiến trước đó của bọn họ còn chưa xong, như này cứ tiếp tục là được. Kim Nguyên cũng không kém, dưới thế của công của đối phương, liên tục lui người né tránh, nhưng không quên ra kiếm đắc trả. Thanh âm vang lên, không khỏi chói tai. Đao kiếm giao nhau, xẹt ra tia lửa bắn tứ lung tung. Bất chợt, Kim Nguyên bật nhảy lên cao, đáp đất phía sau cảnh hòa. Không để cho đối thủ kịp thời phản ứng, đã vung kiếm bất ngang. Một kiếm này, vừa nhanh vừa mạnh, nguy hiểm vô lượng. Cảnh hòa nhấc tay, đưa đao đỡ lấy. Hai chân chống trụ, mới có thể chặn đứng đòn này. Nếu như không phải sớm đã đề phòng, thì thật là nguy hiểm. Kim Nguyên thấy vậy, liền dùng sức mà đẩy lùi lấy hắn, ép cho đối thủ phải nghiêm mình chịu đựng. Trước tình thế này, Cảnh Hòa chỉ đành tụ khí vào đao, chống đỡ tới cùng. Khí tức hai bên nhau giao, càng là dữ dội. Như báo Tô Phong Ba muốn thổi bay tất cả, hai người bọn họ ai nấy cũng đều dùng hết sức, ngại gì va chạm. Muốn thắng được ta, không dễ thế đâu. Cảnh Hòa nghiêm giọng, tay càng là siết chặt lấy Toái nguyện huyết đao. Vậy sao? Nếu như ban nay không có người ngăn cản, ngươi bây giờ làm gì có cơ hội mà đứng ở đây? Vất ở đó, mạnh miệng lại đi. Kim Nguyên ra tăng khí tức trên kiếm. Cố sức mà nghiền ép lấy đối thủ, nhưng sự tình có lẽ khó hơn hắn ta nghĩ nhiều. Gân mặt của Cảnh Hòa nổi đỏ hết lên. Xem ra, hắn muốn đấu tới cùng với đối phương. Mặc dù phần nào thua thiệt về cấp bậc, nhưng đó không phải là lý do hắn ta để bản thân thua kém đủ đường. Lần này, bắt buộc phải đòi lại danh dự đã mất trước đó. Cảnh Hòa từng bước từng bước, ép Kim Nguyên phải lùi người về sau. Sức mạnh trong người hắn ta dường như đã phát huy đến cực hạn. Toàn thân như bốc hỏa, có tráng lượn lở bên thân. Một màn này, thật là dở người. Trước sự bất thường của đối thủ, Kim Nguyên không khỏi ngỡ ngàng hắn ta không ngờ tới, cảnh hòa còn có một màn này. trong nhất thời, hắn đã bất cẩn, bước chân lỡ mất một nhịp, ngã người về sau. lần này là ta thắng, cảnh hòa nghiến răng mà nói, chớp lấy thời cơ này mà phản công. một đao này mạnh mẽ chém xuống, là tất cả những gì mà cảnh hòa có. khói bụi mịt mù, mặt sân thì xuất hiện một vết nước chạy dài, vết máu lom trong khắp nơi, xem ra kim nguyên đã lành ít dữ nhiều. cảnh hòa cũng không khá khẩm hơn là bao, cả người rệu rã, bước chân loạn trạo, nếu như không phải cố chịu đựng thì sớm đã ngã ra đó. khụ khụ, lần này còn không thắng, cảnh hòa ánh mắt đờ đẫn nhưng không kém phần chờ mong mà nhìn về phía trước. Chỉ khi thấy được đối thủ triệt để nằm xuống, hắn mới có thể yên lòng. Xem ra, ta phải để ngươi thất vọng rồi. Trận này còn chưa phân thắng thua đâu. Mắt thấy, từ trong khói bụi mịn mù đó, một thân ảnh bước ra, là Kim Nguyên. Giữa ngực có một vết chém chạy dài, máu tươi đỏ thấm. Nhưng như thế, khí tức trên người hắn ta tỏa ra chỉ có hơn chứ không kém nếu so với vừa rồi. Ngươi còn chưa bại sao? Một màn này khiến cho cảnh hòa ngỡ ngàng không thôi. Thử, ngươi có phải là mơ mộng hão huyền rồi không? Chỉ với chút vết thương nhỏ này mà muốn ta bại? Mơ đẹp đấy, nhưng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi, Kim Nguyên giọng điệu âm trầm, bội phần sắc sảo. Chương 433, Khâm đàn, xuất hiện chương 433, Khâm đàn, xuất hiện sau khi chúng phải một đao của đối thủ, Kim Nguyên ấy vậy mà càng trở nên đáng quan ngại hơn. Khí tức trên người cuồn cuộn không dứt. Còn về phần cảnh hòa, sớm đã sức cùng lực kiệt, không biết sẽ cầm cự được bao lâu đây. Hai cái đứa này, ta chỉ mới rời đi một chút, sao lại đánh nhau nữa rồi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Công nguyện không khỏi ngắn ngẫm. Xem ra, trận này ta lại thắng nữa rồi, mặc can nhẹ gật đầu hai lòng lộ rõ trên khuôn mặt. Ngài đáp ý sớm thế, biết đâu thua ngược cũng không chừng, ông mang mồm miệng cũng không kém, nhẹ nhàng mà nói khấy đối phương. "Trật trật trật, chuyện gì vui thế kia? Cho ta tham gia với nào?" Bất trợt, một thanh âm vang vọng giữa trời. Theo đó, là một cổ khí tức bất người xuất hiện. Giữa trời cao, khâm đàn bất trợt giáng lâm. Một thân cao ngạo hơn người, uy nghiêm đến lạ, khiến cho con người ta trong nhất thời, ngẩn người ra đó. Theo sau là hơn 10 siêu việt giả. Trong đó, có cả thời mạnh và thời thông. Một màn này, cũng quá là phô trương đi. Sử thi giả Còn có cả siêu biệt giả nữa. Là người của học viện sao?" Mạc Can những mày, suy tư trong giây lát. "Xin cho hỏi, người đến là ai?" Mạc Can cất tiếng, thanh âm vang vọng, khí tức tỏa ra cũng không thua kém gì đối phương. "Khâm Đàn, đến từ học viện Ngự Quy. Người chắc hẳn là quốc vương của Đào Hoa Đào Quốc." "Xin chào." Khâm Đàn đáp xuống giữa sân đấu, tự mình giới thiệu, lại quét mắt nhìn về xung quanh một lượt, dường như là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Thì ra là Khâm Đàn xử thi đại giá Quang lâm, không tiếp đón chủ đáo, thật là thất trách." Mạc Can tươi cười mà tiếp lời, "Nhiệm nợ không thôi." "Không sao." là ta tự mình đến đây, không báo trước một lời, là ta đang trách mới phải, không đản nhẹ giọng mà đáp, thái độ còn là có chút khiêm tốn nhún nhường. dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, khiêm tốn một chút cũng nên. và lại, cho ta hỏi, trong số các ngươi, ai là triệu hoài thế? nghe nói hắn là nhân tài hiếm có của học viện Long Cơ, thật là làm cho người ta muốn gặp chết đi được. không đản di chuyển ánh mắt, nhìn về học viên phía dưới mà dò hỏi. triệu hoài, thang nhóc đó có lẽ không ở đây. nó không nằm trong tốt 10. xử thi giả, e là người tốn công tìm kiếm một phen rồi, thấy mạnh phía sau lên tiếng ra sức mà bao che cho hắn. Đây đã là tất cả những gì, mà thầy mạnh có thể làm. Triệu hoài. Tên đó rốt cuộc là đã làm ra chuyện gì, mà ai ai cũng tìm kiếm thế kia, hải quỳ trên lầu cao quan sát lấy tất cả sự tình, không khỏi khó hiểu. Tên đó à? Giết người cất của, chuyện ác nào mà không làm. Cô đó, đừng dễ bị lừa như vậy nữa. Loạn quạng, hắn bán cô đi luôn cũng không chừng, hải tình liền nhân cơ hội này mà nói xấu đối phương. Sao ngươi biết, nghe được lời đó, hải quỳ ngạc nhiên không thôi. Ta đoán, hải tình dứt khoát mà đáp, không chút do dự. Nhưng mà, hắn đoán rất đúng. "Ồ, vậy à? Vậy là ta không có duyên gặp hắn sao?" Tiết thật đấy, Khâm Đàn vẻ mặt chán nản, nhưng ẩn sâu trong đó là mối đe dọa cực lớn đối với Triệu Hải. Nhưng ta nhớ không lầm, thằng nhóc đó lửa lấy hạng nhất trong tay gia kiện, vì sao lại không trong nằm trong top 10? "Ngươi giải thích cho ta xem nào." Khâm Đàn liếc nhìn lấy thầy mạnh một cái, âm trầm mà hỏi tiếp. "Chuyện này, chuyện này thôi có chút khó nói, là chuyện riêng của học viện Long Cơ. Ngài chắc là không muốn biết đâu nhỉ, mặc dù đối phương là sử thi giả nhưng phía sau có học viện Long Cơ chống lưng, thầy mạnh cũng không đến nỗi nào mà é sợ." Học viện Long Cơ sao? Trợ trợ, là ta quá phận rồi, không nên quản nhiều đến vậy. Nhưng có cơ hội, nhất định phải gặp mặt thằng nhóc đó một lần mới được. Khâm đàn thịch lưỡi, đôi phần tiết mới. Hiện tại hắn cũng không thể làm gì quá đáng, đành ngậm ngùi trước vậy. Nếu như Sử Thi giả đã cất công đến nơi này, chi bằng ngồi đây cùng hai người chúng ta thưởng thức trận giao hữu giữa hai bên, học viện và Kim vệ. Mặc Can nói tiếp, đồng nhiệt mà tiếp đón. Vậy, ta không khách sáo đâu đấy. Mà người này là ai thế? Khâm đàn trước mắt đã đứng ngay bên cạnh Mạc Can, đưa mắt nhìn tới ông bà, nhẹ giọng mà hỏi. Đây là khách quý của ta, ông ba. Mặc can điểm đạm mà đáp, nhã nhặn cũng không kém. Vậy sao? Hôm nay gặp mặt, xem như là may mắn của ta vậy. Nếu như có gì mạo phạm, mong ngài lượng thứ bỏ qua. Khâm đàn nói lời chào hỏi, cùng với đó là chia bán tay ra, khiêm nhường hết mức có thể. Nào dám, nào dám. Là may mắn của ta mới đúng. Sử thi giả, đâu phải ai cũng có thể gặp. Hôm nay gặp mặt, đây là vinh hạnh của ta mới phải. Ông ba đứng dậy, bắt tay nhiệt tình mà đáp lời với đối phương. Mấy người bọn họ trò chuyện vô cùng thân mật, ai nấy cũng đều là một mặt tươi cười nhưng mỗi người đứng đây đều có ý đồ riêng của mình chỉ là hiện giờ không tiện lộ rõ đến khi thích hợp không biết là sự thân thiện này có thể kéo dài được bao lâu đây lại nói đến trận chiến của cảnh hòa và kim nguyên vô tình bị cắt ngang trước đó bây giờ là lúc nó tiếp tục tiếp diễn nhưng có điều tình trạng của hai người bọn họ không được khả quan cho lắm muốn đánh tiếp e là hơi khó trận chiến của chúng ta có phải là nên tiếp tục rồi không Ngưng lâu đến như vậy lợi cho ngươi rồi kim nguyên cất tiếng một thân khí thế dâng tràn nó trái ngược hoàn toàn với vết thương trên người hắn là lợi cho ta hay cho ngươi? Đừng có ở đó mà đặt điều. Muốn đánh chứ gì, vậy thì tới đây. Tưởng ta sợ ngươi chắc? Cảnh hòa dõng dạc mà đáp, ánh mắt ấy mười phần kiên định. Thực lực hắn có thể đua, nhưng về phần khí thế này thì không thể. Còn đánh cái gì nữa? Nhìn hai người các ngươi đi, đã thành bộ dạng gì rồi? Tìm chết sao? Đến đây thôi, còn không mau lui xuống. Câu nguyện một lần nữa, ngăn cản lấy hai người bọn họ. Sao lại không đánh? Phải đánh tiếp mới đúng chứ. Lẽ nào ngươi muốn làm mất đi nhã hứng của mọi người tại đây? Khâm đàn lúc này đã chém chè ngồi vào ghế cao, quan thai mà nói nếu đã không thể tính sổ với triệu hoài vậy thì tìm người thế tội hắn ta cũng tính là không tệ chuyện này dù sao đây cũng chỉ là một trận giao hữu không cần nhất thiết phải liều mạng đến vậy nếu như người muốn có thể bắt đầu một trận đấu khác công nguyện không khỏi khó xử nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà đáp lời ồ vậy sao chậm chậm chậm nhưng ta lại muốn hai người bọn họ phân ra thắng thua cho dù là giao hữu cũng phải có kẻ thắng người thua chứ đâu thể nào hòa như thế này được và lại hai đứa trẻ đó còn muốn đánh tiếp người lớn như chúng ta chen ngang như thế này thì không hay cho lắm đâu Khâm đàn nào đâu có dễ dàng bỏ qua chuyện này nhất quyết làm khó đối phương tới cùng é hèm biết điểm dừng mới là tốt còn cố quá là quá cố đó điều này người hát hẳn phải hiểu chứ thầy mạnh đứng ra thay công nguyệt nói đỡ một lời bầu không khí giữa mấy người bọn họ trong phút chốc đã căng thẳng leo thang chương 434 đế luận nhược tuyết gia trận chương 434 đế luận nhược tuyết gia trận khâm đàn muốn trận chiến của cảnh hòa và kim nguyên tiếp tục diễn ra cả hai cá chết lưới rách thì càng tốt dù sao họ cũng không phải là người của hắn thì cần gì phải quan tâm tới nhưng mọi chuyện khó mà theo ý hắn ta muốn, khu khu, như này cũng khó xử quá đi. Chi bằng chúng ta mỗi người nhường một bước, hai người này lui xuống, dưỡng thương một chút, sau đó thì đấu lại. Còn bây giờ thì bắt đầu một trận mới. Khâm đàn sử thi và hai vị đây cảm thấy thế nào? Mặc Can cất tiếng, hòa hoãn tình hình. Là chủ nhân nơi đây, lão ta cũng không thể ngồi yên được. Nếu Mạc Can quốc vương đã lên tiếng, ta nào đâu dám làm trái. Vậy thì bắt đầu một trận mới vậy. Khâm đàn tươi cười mà nói với Mạc Can, nhưng không quên lườm lấy câu miệng và thẩy mạnh một cái. Chuyện này bọn ta không có ý kiến thấy mạnh giống dạng mà đáp trước tình thế này đây đã là cách tốt nhất mà họ có thể chấp nhận thế là trận thứ 6 được diễn ra nếu tính cả trận đấu trước đó của cảnh hòa và kim nguyên lần này là nhược tuyết ra trận tỷ số hiện giờ là hai đều trận này dù thắng hay thua cũng không áp lực làm ấy nhưng mà cô ta lại không cho phép bản thân thua lấy trận này đối thủ của cô ta là một người con gái thân hình mảnh khảnh chỉ có điều là đáng tiếc khuôn mặt đã bị che đi hơn nữa, khó mà nhìn rõ nhân dạng từng bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy biến chuyển trông cũng không đến nỗi nào kim anh xin chào đối phương mở lời tay thì cầm chặt một thanh kiếm dài hơn hai m toàn thân sáng bóng sắc bén cực kỳ trông có hơi con con một chút nhưng mang đến cho người ta một cái cảm giác lạnh cả sống lưng nhược tuyết học viện long cơ xin linh giáo nhược tuyết cũng không kém với lưỡi hái trong tay dáng vẻ này của cô ta không sao xem thường cho được bọn họ nhìn nhau không ai nói thêm một lời nào nữa bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua bóng dáng của họ cũng theo đó mà biến mất binh thanh âm vũ khí chạm vào nhau văng lên lúc này mới thấy được hai người con gái đó sớm đã chạm trán với nhau rồi kiếm bôi với hái giao nhau, dền vang cả một vùng trời. đây chỉ mới là một màn tham dò đối phương, nhưng xem ra thực lực của họ không chênh lệch nhau làm mấy. Nhược tuyết và kim ánh đều là nghiêm túc mà đối chiến với nhau. Nhược tuyết xoay lười hái trong tay, rồi chém ra một đường từ dưới lên. tuy là khá bất ngờ, nhưng kim ánh vẫn kịp thời phản ứng, lui người về sau, đưa kiếm đánh chặn. khí tức hai bên chạm nhau, càng là kịch liệt hơn bao giờ hết. kim ánh thuận thế phản công, liền chém ra vô số kiếm khí, không chỉ nhanh mà còn chuẩn xác vô cùng, đều nhắm vào yếu điểm mà đánh tới. Nhược tuyết thấy vậy chỉ đành lui bước về sau, vừa tránh vừa đỡ đòn. Mặc dù có chút tráng ngập trước thế tấn công của đối thủ, nhưng rất nhanh nhược Tuyết đã theo kịp tốc độ của đối phương, xoay người né chiêu, kèm theo đó là một đòn lưới hái quét ngang. Với một đòn này, nàng ta đã ngắt đi nhịp điệu tấn công của kẻ địch. Kim Ánh bất trận rơi vào thế phòng thủ lúc nào lại không hay. Chấp lấy thời cơ này, nhược Tuyết liền tiếp tục mà giá chiêu, chém ra ba đường lưới hái, quét ngang rồi tới dọc. Cho dù như vậy, việc đánh trúng được đối phương cũng không phải là việc dễ dàng gì. Kim Ánh dùng kiếm đỡ lấy, chân thì tung cước mà đáp trả, nhắm thẳng vào phần eo nhanh như chớp mà ra đòn, trực tiếp đem Ngọc Tuyết đá ra xa mấy mét. Kỹ năng thực chiến của Kỷ Vệ nào đâu có phải thứ có thể xem thường. Trước tình thế này, Ngọc Tuyết liền thi triển Thiên Phú đặc thù của bản thân, Tuyết Nữ, nhằm áp chế thế cục, tránh cho bản thân rơi vào cảnh thua thiệt. Bang không còn tiếp tục như này, thua cuộc lúc nào thì lại không hay. Bất chợt, một cơn gió se se lạnh thổi khắp sân đấu. Sau lưng Ngọc Tuyết, mơ hồ xuất hiện hư ảnh của Tuyết Nữ. Theo đó là từng bông hoa tuyết tung bay, phất phới giữa trời mây, càng làm cho bầu không khí nơi đây lạnh lẽo đến run người. Thiên Phú đặc thù sao? còn có thể thay đổi cả thời tiết thiên phú này xem ra cũng không tệ kim ánh mung lời cảm thán ngay lập tức nghiêm túc hơn hẳn tiếp chiêu khí tức của nhược tuyết giờ đây đã thay đổi không ít một thân băng xương giá rét lời vừa dứt cô ta đã ra chiêu đánh tới một hơi hái quét ngang mang theo hàn khí nhắm thẳng vào kẻ địch mạnh mẽ mà tấn công lấy một đòn này là đại chiêu mà nhược tuyết cố tình xuất ra chỉ có như vậy mới có thể ép đối thủ thi triển thực lực chân chính của bản thân nhưng ngược lại kim ánh không trực tiếp đỡ đòn mà là lách người qua một bên rồi lao nhanh đến nhược tuyết ý đồ áp sát không để cô ta tiếp tục thi triển Thiên Phú đặc thù nữa. Nhưng nào có chuyện dễ dàng như thế được. Kim Ánh chỉ mới vừa áp sát, đã vung kiếm chém tới. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, dư ảnh có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhược Tuyết cũng không kém, liền đưa vũ khí đánh chặn. kèm theo đó là hạ khí, đã hóa băng hơn nửa thanh kiếm của kẻ địch, ép cho Kim Ánh phải cấp tốc lui bước về sau một bước. Không thì vũ khí của cô ta có thể hóa băng bất kỳ lúc nào. Năng lực này của Nhược Tuyết, nào đâu phải thứ có thể khinh thường. Chỉ cần bất cần một chút thôi, cái giá phải trả liền rất đắt. Chưa kịp để đối phương hồi thần. Nhược Tuyết đã tiếp tục ra đòn đánh tới, bốn đường lưới hái đánh ra, đánh tứ hướng. Kim Ánh phải vất vả lắm mới tránh được tất cả. Còn thuận thế mà ra đòn đáp trả, kiếm từ dưới chém được lên. Thế vậy, nhược Tuyết chỉ đánh đưa lưới hái đỡ lấy. Nào ngờ đối phương xoay người đã ra một cước nữa, đem vũ khí trong tay cô ta đã bật lên trời cao. Thừa thế xuống lên, Kim Ánh liền bổ thêm một kiếm nữa. Trước tình thế nguy nan này, nhược Tuyết ngay lập tức lộn người về sau một vòng, thành công tránh được một kiếm quét ngang của đối thủ trong tích tắc. Nhưng nguy hiểm là con đó kẻ địch dồn dập mà đánh tới nào đâu có cho cô ta thời gian nghỉ ngơi. Kim Ánh chém ra vô số đường kiếm, ảo diệu vô cùng, đều là nhắm vào đối phương, mạnh mẽ ra đòn. Cú mai là Nhược Tuyết ở giữa không trung, kịp thời bắt lấy vũ khí của bản thân, mới tránh được một màn thua trông thấy, tự mình kịp thời cứu nguy. Nhược Tuyết với lôi hai trong tay, liền ra chiêu mà đáp trả. Tiêu lửa bắn ra không ngừng, thanh âm vũ khí va chạm vào nhau cứ như thế mà vang lên liên hồi. Dư chấn mà hai người bọn họ tạo ra càng là không nhỏ, đủ để người người chấn kinh. Sau một màn so tài đó, Nhược Tuyết đáp đất. Không chút nào là thua kém đối phương, thậm chí dựa vào tuyết nữ còn là có chút áp đảo. Nhưng như thế, Kim Ánh vẫn là áp sát lấy cô ta mà tiếp tục đối chiến. Tiết chiêu, đã đến lúc Kim Ánh phô diễn ra thực lực chân chính của bản thân. Nói rồi, cô ta ra chiêu với tốc độ cực nhanh, nhanh đến nổi mắt thường khó mà theo kịp. Đường gươm lưới kiểu đó, bột ngay đến trước mặt Nhược Tuyết. Nếu như không phải theo bản năng, lệ người qua một bên thì e là nguy hiểm không lường. Chương 435, Nhược Tuyết, Kim Ánh chương 435 Nhược Tuyết, Kim Ánh Nhược Tuyết ra trận, người giao đấu là Kim Ánh. Thực lực hai bên cung hơn kém nhau là bao, Nhược Tuyết phải dựa vào tiên phú đặc thù của bản thân mới có thể chiếm được lợi thế. Nhưng lợi thế đó hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Kim ánh nghiêm túc, độ nguy hiểm liền được tăng cao. Chỉ với một kiếm, trong phút chốc liền có thể đánh bại đối phương. Cũng may là phản ứng của Nhược Tuyết nhanh, bằng không không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi tránh được đòn đó, nhận thấy nguy hiểm, Nhược Tuyết lùi sâu về sau, tránh cho đối thủ thừa cơ tiếp tục mà ra chiêu. Năm ngờ, chỉ mới vừa chớp mắt, kim ánh đã xuất hiện ngay trước mặt bản thân, vu kiếm mà chém ngang một đường. Chỉ mới một kiếm đã muốn chạy rồi sao? nào đâu có chuyện, dễ dàng như thế. Kim Ánh miệng lở đủ cười, phấn khích nói: trận chiến này xem ra đối với cô ta mang lại niềm vui không nhỏ. Cô, khó đối phó thật đấy. nhược Tuyết lãnh đạm mà đáp, theo đó là ra đòn đáp trả. Lưỡi hái trong tay cô ta khí tức tỏa ra càng là trở nên lạnh lẽo, tựa hồ như có thể hóa băng tất cả những gì mà nó chạm vào. Chẳng đứng lấy lưỡi kiếm của đối thủ, không một chút trở ngại, khiến cho Kim Ánh nhất thời có chút bất ngờ. Nhân cơ hội này, nhược Tuyết liền ra chiêu đánh tới, lưỡi hái chém thành vòng, không những uy lực cực mạnh mà tốc độ còn là cực nhanh một đòn này chém lên vai đối phương như trời giáng cơn rông, thêm vào đó là hiệu ứng hóa băng của tuyết nữ. Kẻ địch không chết thì cũng mất một lớp da. Mặc dù Kim Anh đã dùng kiếm đỡ lấy, nhưng khó tránh khỏi vết thương xuất hiện trên người. Ấy vậy mà máu tươi lại không chảy ra, bởi vì vết thương đó sớm đã bị đóng thành băng. sắc mặt cô ta cũng vì thế mà phần nào nhăn nhó khó coi. Một phút bất cẩn, và đây chính là cái giá phải trả. Đóng băng sao? Thiên phú đặc thù này của cô đúng là khó chịu mà, nụ cười trên môi Kim Anh sớm đã không còn duy trì được nữa, mà thay vào đó là một mặt nghiêm túc lạnh lùng còn nói nữa, cô sẽ thua thật đấy. Ta biết, thực lực của cô không phải như này. Nếu như còn tiếp tục, đến lúc thua rồi thì đừng có mà hối hận đấy. Nhược Tuyết thăm dò, cẩn thận mà để phòng lấy đối phương. vậy sao? vậy đành chiều theo ý cô vậy? Kim Ánh cầm chặt kiếm trong tay, khí tức thoạt nhiên đã trở nên khác lạ. Nhược Tuyết thấy vậy, một lần nữa mà phát động lấy Thiên Phú đặc thù của bản thân. Hư ảnh của Tuyết Nữ càng là rõ ràng hơn bao giờ hết, như biến thành thực thể vậy. Điều này đồng nghĩa với việc sức mạnh của cô ta giờ đây đã gia tăng lên rất nhiều lần. Chớm mắt Kim Ánh đã biến mất, cô ta phải ra tay trước như vậy mới có thể chiếm lại ưu thế đã mất, không thì trận này nhàn rồi đây. Nhưng như thế, Nhược Tuyết càng là cẩn thận hơn. Dù sao hiện giờ cũng không phải lúc lơ là. Nhược Tuyết nhìn về xung quanh một lượt, ánh mắt ấy sắc bén không thôi, nhưng lại không sao tìm thấy bóng dáng của đối phương. bất chợt một lưỡi kiếm quét ngang qua mắt, khiến cho cô ta phải nghiêng người tránh né. Theo đó là một thân ảnh xuất hiện, Kim Ánh không biết từ bao giờ đã tiếp cận lấy Nhược Tuyết, không nói nhiều lời đã ra chiêu đánh tới, một kiểu đó như muốn đòi mạng người ta vậy. Chỉ có điều đáng tiếc là. Đối phương lại phản ứng nhanh hơn cô ta một bước, nhẹ nhàng mà tránh được. Nhưng như vậy, Kim Anh cũng không hề có ý định dừng lại, tiếp tục mà ra chiêu, từ trên chém xuống, vừa hảo vừa nhanh. Nhược Tuyết chỉ ảnh đưa vũ khí của bản thân đánh chặn, thanh âm vũ khí va chạm nhau, một lần nữa lại vang dền khắp nơi. Đấu nhiên, Nhược Tuyết lại không người xuống, dùng chân quét ngang, đá mạnh vào chân trụ của đối thủ. Trong gang tay đó, Kim Anh đã bật nhảy lên cao, xoay người mà đá ra một bước, đem kẻ địch trực tiếp đẩy lùi về sau. Nhất thời, Nhược Tuyết không phản ứng kịp. Thế là là người ra chiêu nhưng cô ta lại là người bị chúng chiêu. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, đối phương trong thoáng chốc đã áp sát lấy cô ta. Vũ kiếm, xe gió mà chạy đến. Trước một màn này, Nhược Tuyết chỉ đánh vùng vũ khí trong tay đánh chặn, chém ra hai đường chéo, ý đồ kéo dài khoảng cách an toàn với đối thủ. Nhưng nào ngờ, Kim Ánh không hề có ý định lùi bước, mà là tiếp tục sung lên, lách người qua trái. Kim Ánh không chút tổn thương nào đã né được hai đòn tấn công của đối phương, tận dụng khoảng trống, chia mũi kiếm mà đâm thẳng tới. Đòn này đánh trúng, phần thắng gần như sẽ nghiêng về phía cô ta nhưng nước tuyết, nào đâu có để chuyện đó dễ dàng xảy ra được. ánh mắt cô ta, thoạt nhiên lại biến sắc. có thể cảm nhận rõ, nó lạnh lẽo đến tê tái lòng người như nào. như muốn bóng băng người khác chỉ bằng một ánh nhìn vậy. khí tức tỏa ra lúc này, mạnh mẽ gấp bội. cô, muốn thắng nước ta, không dễ thế đâu. tứ tuyết chạm, nhược tuyết lạnh giọng mà nói, theo đó ra chiêu đáp trả. cái gì? ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào người đối phương, biến bố đã xuất hiện, khiến cho kiếm ánh có chút ngây người ra đó. Nhược tuyết chém ra bốn đường lưỡi hái giữa không trung, ngang rồi tới dọc, dọc rồi tới chéo. uy lực mạnh đánh sập một vách núi cũng không phải là không thể. Cậu thêm thiên phú đặc thù của bản thân, tuyệt nữ, sức mạnh của đòn này đã được phát huy đến mức cực đại. Kim Ánh không kịp tránh chiêu, lãnh đủ đòn này, kiếm thì bị đánh bật ra xa, thương tích đầy người. Vết thương trước đó, phần nào trở nặng. Trong cô ta giờ đây, thẳng hại đi không ít. Còn đâu cái dáng vẻ tràn trề tự tin như vừa rồi? Khu khu cụ, là ta khinh thường cô rồi. Trật, trận này mà thua, phiền rồi đây. Kim Ánh ho khan vài hơi, khí tức giảm đi một cách rõ rệt. Học viên Long Cơ, đúng là không làm cho người ta thất vọng mà. Ai nấy cũng đều là thiên kiêu, thực lực tin người. Thật là khiến cho ta ngưỡng mộ quá đi mất." Khâm Đàn ánh mắt dán chặt lên người Lộ Tuyết, nói lời khen ngợi. Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng hắn ta sớm đã có tính toán của riêng mình. Học viện Ngự Quy cũng đâu kém, ngài đâu cần phải nói như thế. Ta thấy, ai ai trong bọn họ cũng đều là nhân tài hiếm có. Người ngưỡng mộ là ta mới phải." mặc Can bên cạnh cũng nói phụ họa thêm bảo, "Ngài cứ khá khen. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đánh với cô ta cũng không tệ. Là người của ngài ạ." "Cũng khá đấy." Khâm Đàn giơ ánh mắt nhìn về phía kiếm Ánh khuế miệng nết lên nụ cười, gật đầu hài lòng. Là kĩ mệ, cô ta tất nhiên sẽ không tệ rồi. Nhưng đáng tiếc là đối thủ lại quá mạnh. Không biết có thắng được hay không đây. Mặc can U sầu mà nói, khiêm nhường hết mức có thể. Là thắng hay thua, cũng đâu có gì quan trọng. Ngài cần gì phải phiền não như thế? Khâm đàn vẫn chưa biết rõ sự tình, nghi hoặc hỏi. Đó là do ngài không biết thôi. Giữa ta và ông ba đây có một giao kèo. Giao kèo này đối với ta mà nói rất quan trọng. Vì thế ta mới ưu sầu như này. Mặc Can tận tình giải thích, nhưng lời nói lại sắp xảo không thôi. Ồ, là vậy sao? còn có chuyện vui như vậy, xem ra là giao tình giữa hai người còn khăng khít hơn ta nghĩ nhiều, khâm đàn nói ra lời này, vô tình hay cố ý mà thăm dò lấy hai người bọn họ. chương 436 đảo triều chương 436 đảo triều một bên khác, thời mạnh hội ngộ với công nguyệt, phần nào đã hiểu rõ sự tình hiện tại, nhưng hơn hết thảy, điều mà thời mạnh quan tâm nhất hiện giờ vẫn là triệu hải, sử thi giả tìm hắn, không lành ít dữ nhiều mới là lạ ấy. vậy, thằng nhóc triệu hải đó đâu rồi? thời mạnh nói nhỏ với công nguyệt, còn không quên liếc mắt nhìn về khâm đàn trên kia một cái. thằng nhóc đó ấy à? ta để nó ở lại phi thuyền rồi, để nó đến đây, e là nơi này không biến mất. và lại, chuyện của nó còn chưa giải quyết xong. ta nào đâu có thể để nó đi lung tung được. cung nguyệt nhẹ dọn mà đáp, chuyện này sớm đã tính tới. vậy thì tốt. nhưng mà thằng nhóc đó nào đâu có chịu yên phận. ta en là thời mạnh ngập ngừng mà nói, bất chợt có dự cảm không lành. không sao đâu, muốn bảo được vương cũng phải có thân phận đặc biệt. thằng nhóc đó lấy gì mà vào đây? người đó đừng có mà nghĩ nhiều. cung nguyệt trần an đối phương nhưng mà xem thường lấy triệu hoài, đó là sai lầm của cô ta. vậy thì ta yên tâm rồi. Nhưng mà thằng nhóc đó nào đâu phải là thứ chịu yên phận thủ thường. Nói không chừng, nó đã lẻn vào đây rồi cũng nên, không hổ là thời mạnh, dữ liệu như thần. Ngươi đừng có hở tí là, nhưng mà nhưng mà có được không hả? Đâu ra nhưng mà nhiều thế. Ngươi đừng quên, Triệu Hải bây giờ còn đang dưỡng thương. Nó có thể làm được gì? Công nguyệt lườm lấy đối phương, không vui nói, cũng phải, cô không nói thì ta quên mất. Mong là thằng nhóc đó không gây ra phiền phức nữa. Bằng không, không ai cứu được nó đâu, thời mạnh nhẹ lắc đầu, ngán ngẩm không thôi. Trở lại với trận chiến của Nhược Tuyết và Kỷ Bầu không khí sớm đã căng thẳng leo thang. Kim Ánh mặc dù thân mang trọng thương, sức lực giảm đi không ít, nhưng Nhược Tuyết lại không dám manh động, trầm ngâm đứng đó mà nhìn cô ta. Sao lại không đánh tiếp? Cô đây là muốn làm gì đây? Thấy vậy, Kim Ánh liền cất tiếng mà thăm dò. Chỉ là ta cảm thấy cô không hề đơn giản một chút nào cả. Thực lực của những người kia không yếu, cô chắc hẳn cũng vậy. Giờ mà ta ra tay trước, khác gì tự mình tìm đường chết. Nhược Tuyết cầm chắc vũ khí trong tay, lãnh đạm mà đáp. Cô cũng cẩn thận qua đấy, để phòng thế cơ hạ Ta bây giờ với bộ dạng này còn có thể làm được gì? cô không ra tay, đợi đến lúc ta hoàn toàn hồi phục. đến lúc đó, đừng có mà hối hận đấy nhé. Kim Ánh lời lẽ khiêu khích, tâm tư không ít. hồi phục, cô có thể thử. nhưng mà, có được hay không nó còn là chuyện khác nữa. nói rồi, Nhược Tuyết nhắm thẳng vào đối phương, bắn ra một chưởng khí, tấn công tầm xa, giữ lấy khoảng cách là quyết định đúng đắn của cô ta. một là không cho đối thủ thời gian nghỉ ngơi, hồi sức. hai là bản thân an toàn, nguy hiểm không cao. có điều là, cách thức này khá là tối sức, không thể thi triển liên tục, phải căn chuẩn thời điểm mà ra tay. đều là con gái với nhau cô có cần nhất thiết phải làm như này không? Kim Ánh vừa nói vừa tránh đòn, khó khăn chồng chất khó khăn. Ta vốn gì cũng không muốn phải làm như này, nhưng cũng không thể để cô hồi phục được. Chi bằng cô đầu hàng đi, cả hai chúng ta không ai làm khó ai cả. Nhược Tuyết đáp lời nhưng không quên ra chiêu ác đảo. Đây là cô ép ta đấy. Trong thoáng chốc, ngữ khí của Kim Ánh đã thay đổi, nghiêm nghị hơn hẳn. Kim Ánh dồn lực vào chân, bất chợt mà lao nhanh đến đối phương. Còn đâu, cái dáng vẻ thê thảm vừa rồi, tốc độ như xé gió mà đi, mắt thường khó mà nhìn rõ. Kiếm trong tay, chớp mắt đã vung hút chém tới trước mặt kẻ địch trước một màn này, Nhược Tuyết liền bung lưới hái, chém ngang một đường. Vũ khí của cả hai một lần nữa giao nhau, thanh âm vang dền, không khỏi chói tai người nghe. Xem ra là hai người họ đều đã phô ra thực lực chân chính của bản thân mình rồi. Nhược Tuyết một chân làm trụ, xoay người tung cước. Kim Ánh cũng không kém, nhanh tay bắt lấy cái chân đó, rồi dùng chân phải của mình quét ngang, ý đồ đá vào chân trụ của đối thủ. Nhưng nào ngờ đối phương lại trực tiếp dùng chân trụ bật lên cao, đá mạnh vào vai cô ta. Một màn này quá nhanh quá nguy hiểm. Chúng phải một cú đó, Kim Ánh quỵ người xuống. Đây cũng là lúc, cô ta sơ hở đầy người. Nhược Tuyết thấy vậy, liền bồi thêm một cước nữa. Thắng thua đã là việc trong quyền khác, nhưng cái gọi là biến cố tùy thời có thể xảy ra. Giữa lúc một cước của đối thủ sắp giáng lên người mình, Kim Ánh đã đưa hai tay chặn lấy. Một đòn này như đá tảng núi đè, mặt đất dưới chân của cô ta vỡ vụn thành từng mảnh. Miệng nôn máu tươi, sắc mặt càng là khó coi hơn bao giờ hết. Khu Khúc, lần này nguy thật rồi. Kim Ánh thêm hảo, thương thế trước đó thêm phần trở nặng. Đến đây thôi, cô đầu hàng đi. Ta không muốn, mọi chuyện phải đi qua xa. Nhược Tuyết mày lạnh giọng mà nói, Kim Bệ nào có chuyện dễ dàng nhặt thua, cô trừ khi là chuyện để thắng ta, trận này mới có thể kết thúc. Còn muốn ta nhật thua, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Kim Ánh rong rạc mà đáp, ý chí sùi sôi. Nếu đã như vậy, thế thì tiếp chiêu đi. Nhược Tuyết không còn cách nào khác, đánh tiếp tục ra chiêu đánh tới. Lưỡi hái trong tay, chém ra bốn đường. Đòn nào đòn ấy, đều mạnh mẽ dị thường. Khí tức băng giá, mặc dù đã không còn mãnh liệt như phút ban đầu, nhưng đủ để áp chế lấy thế cục hiện giờ. Phần thắng, sớm đã nghiêng về phía Nhược Tuyết. Trước tình thế này, Kim Ánh khó khăn di chuyển Nhặt lại kiếm rơi trên mặt đất ra chiêu đáp trả. Mặc dù khí tức cô ta lúc này có chút yếu, nhưng tạm thời vẫn cầm cự được. Chỉ là không biết sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa đây. Nhược Tuyết áp sát liên tục ra chiêu, không ngừng tiêu hao lấy thể lực của đối phương. Kim Ánh thì chật vật đối phó, bị ép đến mức phải từng bước từng bước lui về phía sau. Mỗi lần đỡ đòn là bàn tay lại run rẩy một nhịp. Tình hình này đối với cô ta mà nói bất lợi vô cùng. Tuyết nữ khóa thấy vậy, Nhược Tuyết chỉ đành thi triển kỹ năng của bản thân. Trong một khoảnh khắc nào đó, Kim Ánh đã khựng lại một nhịp muốn cử động nhưng cơ thể thì lại không nghe theo ý muốn. đến lúc này, cô ta mới nhận ra điểm bất thường. đưa mắt nhìn tới, đối thủ đã cận kề giai đoạn ngay trước mặt. Nhược tuyết vung lời hai trong tay, tiếp tục thi triển kỹ năng tứ cực chạm. ý định kết thúc trận chiến này tại đây. nhưng sự tình lại có biến chuyển nằm ngoài dự tính của cô ta. kim ánh ấy vậy mà bất chợt phản công. kim ánh phát động ký tức, thành công thoát khỏi trói buộc của đối phương. tiếp theo đó, cô ta không người xuống, nhắm thẳng vào phần bụng đang lộ rõ sơ hở của nhựt tuyết, tung đánh tới, bắt được cô rồi, kim ánh ngã lớn sức mạnh trong dây lắt liền bộc phát đến cực điểm. bởi vì cơ hội này cô ta chờ đợi đã lâu rồi. một màn này quá đổi bất ngờ. nhược tuyết trong nhất thời không kịp phản ứng. trơ mắt ra đó ngỡ ngàng không thôi. Đến khi cô ta kịp thời phản ứng lại thì mọi chuyện đã muộn. chương 437 đế luận trí toàn chương 437 đế luận trí toàn trận chiến của kim ánh và nhược tuyết càng ngày càng gay cấn. chỉ cần một bất cẩn nhỏ, một trong hai ai cũng đều có nguy cơ thua cuộc. nhưng đáng tiếc là nhược tuyết lại phạm phải sai lầm ngay lúc này. trong lúc tấn công nhược tuyết vô tình lộ ra sơ hở. Kim ánh liền chấp lấy cơ hội này, ra đòn phản công. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta thay đổi thế cục hiện giờ. Nắm bắt được nó, Phần Thắng liền nghiêng về phía cô ta. Nhược Tuyết Thu tay lại, muốn đưa vũ khí đỡ lấy đòn này, nhưng e là mọi chuyện khó mà được như ý muốn của cô ta. Kim ánh đã đi trước một bước, phản công thành công. Một chảo đánh mạnh vào phần bụng đối phương, như trời giáng cơn rông. trực tiếp đem Lục Tuyết đánh băng ra xa. Máu tươi bắn ra giữa trời, thân ảnh bay giữa không trung. Trước khi cô ta tiếp đất, Kim ánh ấy vậy mà lao nhanh đến, tiếp tục ra chiêu, gọi thêm một nữa, định đoạt lấy trận đấu này. Ngược Tuyết lánh chọn hai đòn đó của đối thủ, tàn tạ đi không ít nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng hơn cả là cô ta đã rơi khỏi sân đấu. Cú may là Thanh Đạt kịp thời đỡ lấy, mới tránh khỏi bị thương không đáng có. Cô không sao chứ? Cô mà có chuyện gì, Triệu Hoài, hắn lột ra tám mất. Thanh Đạt nhũ mày, sắc mặt còn tệ hơn cả cô ta nữa. Không sao, chỉ là chút thương tích. Nói rồi, Ngược Tuyết nhanh chóng đứng dậy, tiến tới một bước, mắt đối mắt với Kim Ánh trên sân đấu. Đã nhường, Kim Ánh hướng cô ta cất tiếng, cùng với đó là một cái túi người chắp tay đầy kim ngưu. Không. Cô thắng là do năng lực của cô, không phải ta nhường. Bất cần để thua, đáng bị như vậy, lời này nói ra, nhược tuyết một thân khí chất hơn người. Thua, nhưng không nản mới là điều đáng mừng. Nếu như có cơ hội, chúng ta sau này tái đấu đi. Ta và cô, một lần nữa so tài. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ không để cô thất vọng, Kim Ánh nói rồi, xoay người rời đi. Thắng thua đã phân, cô ta cũng không tiện ở lại đây lâu. Nhưng lời nói này, phần nào biểu đạt tâm ý của cô ta. Cô trần trừ qua đấy, phải dứt khoát hơn mới được. Nếu không trận này cô cũng không thua, thanh đạt phía sau nhựt tuyết thiện ý mà nhắc nhở lấy cô ta. đây không phải là chuyện của ngươi, nhựt tuyết lườm lấy hắn, lạnh giọng mà nói. thôi được rồi, là do ta nhiều chuyện, không nói nữa là được chứ gì? hết hắn rồi tới cô, đều ước hết ta. trong chuyện tình này ta thì lỗi gì? quá đáng. thanh đạt lùi về sau một bước, hoan trách thành lời nhưng hắn nào đâu có dám lớn tiếng. mạng mình quan trọng, mắng thầm là được rồi. trên đài cao, sau khi nhựt tuyết thua trận, khóe môi khâm đàn liền nết lên nụ cười hài lòng nhưng không kém phần da tà. thắng thua đối với hắn mà nói nó không quan trọng. Thứ mà hắn quan tâm tới chính là học viện lòng Cơ chịu thiệt ra sao. Như vậy, hắn mới thỏa lòng. Thua rồi sao? Bất ngờ thật đấy, ta còn tưởng cô ta sẽ thắng cơ chứ. Mà cô gái kia cũng không tệ, thắng cũng đang lắm. Khâm đàn hư tình giả ý mà nói, ngoài mặt là tiếc nuối nhưng trong lòng sớm đã cười không thành tiếng. Kết quả này, ta cũng không ngờ tới. May mắn, là may mắn cả đấy. Chỉ là không biết ông ba nghĩ sao mà thôi. Mặc Can liếc mắt nhìn về ông ba, người yên lặng từ đầu cho tới giờ. Không phải không muốn nói, mà là không có gì để nói. Ta ấy hả? Có gì để nói cơ chứ? Thua trận này tháng trận sau. Đâu lại vào đấy, nói cho lắm vào thì nó cũng thế thôi. Ông ba vuốt ve hàm dâu của mình, bình thản mà đáp. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong đã nóng như lửa đốt. Mong là như vậy. Mặc can tươi cười nhưng giọng điệu lại đắc ý không thôi. Chỉ cần thêm một trận thắng nữa, phần thắng chung cuộc chính là của lão. Trận thứ bảy, đã đến lượt trí toàn giá sân. Chứng kiến từng trận chiến một, hắn sớm đã ngửa tay. Chờ đợi lâu đến như vậy, cuối cùng cũng tới lượt bản thân. Vậy thì phải đánh một trận thật đã mới được. Đối thủ của ta đâu? Nhanh một chút đi, ta gấp lắm đấy. Còn phải nghỉ ngơi nữa, mệt rồi. Chí toàn đưa tay vuốt tóc cao ngạo mà nói khu cụ trí toàn khiêm tốn một chút người đó học đâu cái thói này vậy thấy vậy không đàn chỉ đánh nhắc nhở lấy đối phương chuyện nhỏ này có gì đâu mà người phải lo cứ xem ta thể hiện là được đối với lời đó trí toàn chẳng để bằng ai nghe lời ngươi nói cũng tự tin có nhỉ không biết chịu được mấy chiêu của ta đây theo thanh âm nhìn tới là một dáng vẻ to tròn xuất hiện Kim Hợi là một nam thanh niên trong ký có hơn từng bước đi của hắn là mặt đất lại được phen rung chuyển nhưng có điều là đi chưa được mấy bước hắn đã thở hồng hộc rồi lựu mệt chết đi được. biết vậy lúc này đã không ăn ba tô cơm rồi. giờ nó quá, đi thôi cũng mệt. tên đó có ổn không vậy? hay là đổi người đi, kiếm tên nào mạnh mạnh đấy. này, cũng quá chênh lệch đi. thanh đạt thấy vậy, liền lớn tiếng mà gắt vui. Người đó, đừng có mà khinh thường ta. ai chịu thiệt trong tay ai còn chưa biết đâu. và lại, ngươi có đánh đâu mà nói nhiều thế? im hợi lập tức phản pháo, gì có thể nhịn như riêng chuyện này thì không. đừng nhiều lời nữa, đánh đi. ta không có thời gian mà dây dưa với ngươi đâu, mất thì giờ lắm. Chí toàn chen ngang vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, cùng với đó là hắn ta phát động khí tức của bản thân, hỏa khí bừng bừng như ánh lửa ban trưa. Hắn bây giờ muốn nhất chính là đánh một trận thật sảng khoái. Nhưng đối thủ thế kia tâm tình cũng vì thế phần nào hứng. hứng. Đánh thì đánh, làm gì đây vậy? Có ngon thì tới đây, bá vô đây mà nuốt, kim hợi cũng không hề kém cạnh, trực tiếp thách thức lấy hắn. Đây là ngươi nói đấy nhé, vậy thì ta chiều theo ý ngươi vậy. Chí toàn dậm chân thật mạnh xuống đất, lấy đả. Theo đó là lao nhanh đến đối phương, để lại đây một lỗ lõng cực lớn. Hắn không nhiều lời nữa mà thay vào đó là ra quyền đánh tới. Nhưng khi chạm vào cơ thể Kim Hợi, quyền ấy lại chẳng gây ra một chút tổn hại nào cho tên này. Chí Toàn nhất thời ngơ ra đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đây? Sao lại ngươi, nói nhiều quá đó, đang lúc đối phương hoang mang, Kim Hợi liền ra chiêu. Thoạt nhiên, cơ thể của tên đó trở nên mềm nhũn, như hố sâu không đáy, hút lấy cánh tay đối thủ. Chí Toàn vùng vẫy muốn thoát ra thì nó lại càng hút chặt lấy. Chẳng mấy chốc, cánh tay của hắn đã không thấy đâu. Còn tiếp tục như này, cả người bị hút lấy cũng không chừng. Cái quái gì thế này, ngươi mau thả ta ra. Tên mập chết tiệt kia, còn không thả ra thì đừng có mà trách ta." Chí Toàn gần giọng mà cảnh cáo, sát mặt thì nghiêm trọng hơn bao giờ hết. "Hề hề, không có chuyện đó đâu. Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn một chút, tránh cho bản thân chịu nhiều đau đớn." Kim Hợi giờ đây, mười phân đắc ý cười lớn thành tiếng, hoàn toàn mà áp chế lấy đối phương. Trước tình thế này, Chí Toàn chỉ đánh phát động thiên phú đặc thù của bản thân. Cả người bốc hỏa, ánh mắt sục sôi, nhìn trông không khác gì một ngọn đốt sống cả, như thiêu như lốt. khiến cho Kim Hợi trong giây lát, người đã đổ đầy mồ hôi. Chương 438, Kim Hợi chương 438. Kim Hợi chỉ mới giao chiến, Chí Toàn đã rơi vào thế khó. ép hắn ta phải dùng đến thiên phú đặc thù của bản thân. Kim Hợi mặt sớm đã biến sắc nhưng vẫn chưa chịu buông tay, quyết ăn thua đủ với đối phương. Tên mập này không chịu thả tay ta ra chứ gì? Vậy thì cháy cho ta, Chí Toàn hét lớn, khí tức tỏa ra càng là mãnh liệt. Kim Hợi có thể cảm nhận rõ sức nóng khủng khiếp đó. Nó không khác gì bản thân đang sông hơi ở mức 500 độ C. Mồ hôi thì nhễ nhại cả người, miệng thở hầm hụp. Còn tiếp tục như này, é là hắn bị tiêu đến chín mất. Nóng quá, nóng quá. Bỏng rồi, bỏng rồi. Chịu hết nổi, Kim Hợi chỉ đánh thả tay đối phương ra. Sau đó hắn lui về sau một bước, xoa xoa lấy vết thương trên bụng. Nhận thấy đây là điểm yếu của đối thủ, trí Toàn liền ra đòn đánh tới. Tu khí vào tay, hình thành cầu lửa, nhắm thẳng Kim Hợi, mạnh mẽ mà công kích lấy hắn. Và đây cũng chỉ mới là sự khởi đầu giữa cả hai. Những quả cầu lửa ấy đánh thẳng vào người Kim Hợi, nhưng trên người hắn, một chút thương tổn cũng không hề có. Da dày thịt béo, không những không vô dụng mà rất lợi hại là đáng khác. Hắn cũng vì thế mà đáp ý không thôi, miệng người toét toét. Chiêu thức này của ngươi giúp ta giảm được mấy gam mỡ rồi đây này hữu dụng thật đấy kim hợi buông lời dễ cận cố tình mà khiêu khích lấy đối thủ ngươi thật là không biết chữ chết biết như nào mà nghe được lời đó trí toàn tức đến những người nắm đấm xếp chặt một thân ưu ám nếu tấn công tầm xa không thể gây ra thương tích vậy thì hắn sẽ cận thân đối chiến một lần nữa Dậm chân lao nhanh đến đối phương con tay vung quyền không khác gì lúc đầu chỉ có điều là lần này hỏa khí đã bao trùm lấy một quyền này của hắn trước khi quyền đó chạm vào người kim hợi đã lách người qua một bên mà tránh né Hắn tuy to béo nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp chút nào, còn thuận thế mà tung ra một cước, đã thẳng vào người của kẻ địch. Chí toàn ấy vậy mà không kịp tránh né, bị đối phương đá lui về sau mấy bước, loạn trọn mà đi. Đó này sát thương vật lý gần như bằng không nhưng tính xỉ nhục thì lại rất cao, khiến cho sắc mặt hắn ta càng là khó coi. Sao nào? Ngươi hình như là không mạnh những gì mà ngươi đã nói thì phải. Thật là khiến cho ta thất vọng quá đi. Kim Hợi chế môi chế này thái độ còn là có chút khinh thường Tên mập chết tiệt, tìm chết! Chí toàn nghiến răng nghiến lợi, một thân nộ khí sưu thiên. Ê, ngươi nói gì thế? Anh đây chỉ là có chút béo, chứ không phải mập. An nói cho cẩn thận vào, Kim Hợi mạnh mẽ mà đáp trả, thách thức lấy đối phương. Đối với những lời đó, trí toàn mười phần căm phẫn, hỏa khí trên người cũng vì thế mà trở nên mãnh liệt, thường người không dứt, sức nóng tỏa ra đủ để đốt cháy bất cứ thứ gì chả bảo. Thực lực trong thoáng chốc gia tăng không ít. Hoa, giận rồi sao? Sao một chút khí khái cũng không có vậy? Xem ngươi tỉa, có khác gì một tên tiểu nhân nhỏ mọn không hả? Kim Hợi đã, hoàn toàn không xem đối thủ ra gì. Ngươi. Thiết Tiêu, trí toàn ánh mắt sắc lạnh, hắn nghiêm túc thật rồi. Hắn một lần nữa tụ khí vào tay, hình thành quả cầu lửa. Có điều là lần này, nó lại to lớn gấp trăm lần lúc trước. Kim Hợi đã to, nó còn to gấp đôi Kim Hợi. Trông cứ như là một mặt trời nhỏ vậy. Mặc dù là đứng ở xa nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự nóng giật mà nó mang lại. Ngươi, ngươi làm gì thế? Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đâu cần nhất thiết phải làm như này. Thấy vậy, Kim Hợi liền ra sức mà hòa hoan tình hình. Chúng phải đó đó, hắn không mất một lớp da mới là là ấy. Biết sợ rồi sao? Nhưng mà đã quá muộn rồi, trí toàn què môi nết lên nụ cười, thâm tình không khỏi đắc ý chỉ thấy hắn ta dồn lực ném quả cầu lửa đó hướng thẳng đối thủ mà tới. trước tình thế nguy nan này, kim hợi muốn tránh nhưng không có chỗ nào cho hắn ta tránh cả. ai bảo hắn to béo quá làm gì, cũng chỉ đành miễn cưỡng bản thân mà chống đỡ. theo đó là một vụ nổ vang trời diễn ra, khói lửa mịt mù, thong thảng còn có mùi khen khác nữa. xem ra là kim hợi lành ít dữ nhiều rồi, nhưng trí toàn không vì thế mà buông lòng cảnh giác, chăm chú mà nhìn về làn khói bụi lấy. kuku xem tí làn đường chính ta rồi làm ta mất đi mấy cân mỡ, ngươi nhất định phải để tội. Thanh âm vang vọng, thân ảnh của Kim Hợi cũng dần hiện diện. Tuy là có chút cháy đen nhưng khí tức trên người không thay đổi làm mấy. Thử còn nói chuyện được nữa sao? Vậy thì ta buộc phải khiến ngươi ngậm miệng lại rồi. Chí Toàn giọng địa âm trầm, hắn biết rằng một đòn vừa rồi không gây hại gì lớn cho đối phương, bản thân cần phải làm gì đó mới được. Lời vừa dứt, Chí Toàn đã mạnh mẽ mà xông đến, đánh ra vô số quyền cước, đòn sau đều mạnh hơn đòn trước không ít. kèm theo đó là hỏa khí thiêu đốt đối thủ, không ngừng gia tăng, dần dần cũng ép cho kẻ địch phải lui bước về sau đánh đủ rồi chứ gì. tới lượt ta, Kim Hợi gồng mình chịu đòn đã đủ, giờ là lúc để hắn phản công. Kim Hợi hét lớn một hơi, iaaa dồn khí vào tay mà đấm ra một đấm. Chí Toàn nhẹ nhàng đã có thể tránh được đòn đó, nhưng mặt đất dưới chân hắn thì không may như thế. Một quyền của đối phương, trực tiếp đánh ra một cái hố to. trong giây lát, Chí Toàn đã mất thăng bằng mà ngã xuống cái hố to đó. chưa kịp định thần, Kim Hợi đã bật nhảy lên thật cao rồi cuộn tròn mình lại. ngươi dám chê ta béo chứ gì, vậy thì ta đẻ chết ngươi. hắn ta cứ thế, hướng thẳng đối thủ mà lao nhanh xuống. một tiếng gầm phát ra, dền khắp nơi. Khói đuổi so với ban nãy, càng là dày đặc gấp bội. Phải một lúc lâu sau, mọi người mới có thể nhìn rõ mọi thứ trên sân đấu. Mắt thấy, chính là thân hình to béo của Kim Hợi đã lấp đầy miệng hố. Về phần trí toàn, thì lại không thấy đâu, e là đã bị đè bẹp dưới thân người đổ sộ này rồi. Bất chợt, cơ thể của Kim Hợi lại nhúc nha nhúc đích. dường như là đang bị ngâng lên thì phải. Sắc mặt hắn ta cũng không biết vì sao lại trở nên có coi, nhăn nhún thành cụm. Xem ra, mọi chuyện còn chưa kết thúc tại đây được. Tên mập nhà ngươi muốn đè bẹp ta, nằm mơ đi, thành em phản phất đâu đây nghe ra chính là giọng của Chí Toàn. Tên này lì lợm thế, như vậy còn chưa chịu khuất phục. Vậy thì phải chơi lớn một chút mới được. Thấy thế, Kim Hợi chỉ đánh ra tăng sức nặng của bản thân lên mức cao nhất, nghiền ép lấy đối phương, không cho hắn có cơ hội lật ngược tình thế. Chí Toàn nâng cả người đối thủ, tốn biết bao công sức mới có thể đứng thẳng chân. Nào ngờ còn chưa kịp làm gì, đã cảm nhận được sức nặng của Kim Hợi tăng đến mức trước mặt, không khác gì bản thân đang gồng gánh một tảng đá ngàn cân trên vai. Cái gì thế này? Chết tiệt, muốn đè chết ta sao? Đừng hỏng, Chí Toàn nghiến răng, gân xanh nổi đỏ. Đã đến lúc. Hắn ta phô diễn ra thực lực chân chính của bản thân, bằng không 미 mất. Chương 439, Chí Toàn, Kim Hợi chương 439, Chí Toàn, Kim Hợi toàn thân kim hợi, đè nặng đôi vai Chí Toàn. Còn không nghiêm túc, bản thân nhận trái đắng cũng không phải là không thể. Hắn phải dùng hết sức bình sinh, khí tức tăng mạnh, mới có thể một lần nữa, nhấc đồng đối phương lên. "A a a, tên mập chết tiệt kia, đã đến lúc ngươi phải trả giá rồi." Chí Toàn hét lớn, sức mạnh trong tháng chốc liền bùng phát dữ dội. Theo đó, hắn dậm chân thật mạnh xuống đất, bật nhảy lên cao. Dùng Hóa khí, bao bọc lấy toàn thân đối phương, Kim Hợi giờ đây trông cứ như là một quả cầu lửa cỡ lớn. Mắt thấy tình hình cũng ổn, tên đó vùng vây muốn thoát khỏi nhưng đã muộn. Chí Toàn thật xem đối thủ là vật trong tay, dồn sức mà ném mạnh xuống. Kim Hợi từ độ cao 50 m va đập với sân đấu. Một tiếng bùm vang lên, mặt đất liền run chuyển không ít. Khói bụi mù trời, sân đấu đã nứt hơn quá nửa. Nhưng như thế, Chí Toàn cũng không cho phép bản thân buông lòng cảnh giác. Liên tiếp bắn ra vô số đạn khí vào vị trí của vụ nổ, mặc dù là không thấy rõ nhân dạng của đối phương, chỉ có làm như vậy mới củng cố phần thắng trong tay hắn ta, thêm phần chắc chắn. Đến khi khói bụi tan đi, Kim Hợi mới dần hiện diện. Hai mắt trợn trắng, cả người đều là thương tích. Đến lúc này, Chí Toàn mới phần nào thả lỏng cảnh giác. Tưởng chừng như mọi việc sẽ kết thúc tại đây, nhưng nào ngờ bất ngờ lại xảy ra. Bất chợt, Kim Hợi thở mạnh một hơi, rồi bật người dậy. Toàn thân hắn ta bốc khói, cơ thể thoạt nhiên lại trở nên thon gọn hơn, như thay ra đổi thịt. Lật người một cái liền biến thành một thanh niên tuấn tú, khí chất bất phàm. Còn đâu cái dáng to tròn béo ú như vừa rồi? Chuyện gì thế kia? Ngươi đang giở trò gì thế? Chí Toàn nhíu mày, không khỏi nghi hoặc. Chợt chợt không ngờ phải dùng đến dạng này để đấu với ngươi. ngươi đó, may mắn lắm đấy có biết không hả? Kim Hợi cất tiếng, giọng điệu rắn rỏi hơn hẳn. Hừ, ngươi có biến đổi ra sao? Kết quả cũng chỉ có một. trận này ta thắng chắc rồi, một màn trước mắt, trí toàn vẫn là tự tin như cũ. vậy sao? Thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, tự tin là tự từ đấy. Kim Hợi cười khinh, một thân khí tức mạnh mẽ dị thường. lời vừa dứt, Kim Hợi trước mắt đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương. không nói nhiều lời nữa, liền trực tiếp tung ra một cước mà đánh tới. chịu đòn nhiều đến thế, không đáp trả lại một chút thì thật là có lỗi với bản thân. Chí toàn phải không người mới có thể chặn đứng được đòn đó. Mặt đất dưới chân vỡ vụn, nát thành từng mảnh. Sát mặt hắn cũng vì đó mà vô cùng khó coi. Xem ra một đòn này uy lực không hề nhẹ. Đối thủ đã nghiêm túc, thì hắn càng phải nghiêm túc gấp bội. Chí toàn xoay tay, cầm chặt lấy chân kẻ địch. Phát động hỏa khí, một ngọn lửa lớn liền bao trùm lấy đối phương. Lần này cũng giống như bao lần trước đó. Nhưng đáng tiếc là hiệu quả sát thương gây ra đã không còn được như phút ban đầu, gần như là vô hại đối với đối thủ. Một chiêu mà dùng nhiều lần, ngươi không cảm thấy chán sao? có ta, ta phát ngán rồi đây. Kim Hợi mặc kệ ngọn lửa trên người, âm trầm mà nói, rồi hắn cong tay, tiếp tục mà buông quyền, đem đối thủ đánh ra xa mấy mét. Hai bên nhìn nhau, ánh mắt sắc lạnh. bầu không khí trong phút chốc mười phần căng thẳng, có thể cảm nhận rõ từng nhịp hơi thở mạnh mẽ của bọn họ, khiến cho ai nấy cũng đều roi mắt mà mong chờ trận chiến tiếp theo được diễn ra như thế nào. Không để khán giả phải chờ lâu, Kim Hợi đã ra đòn tấn công trước, nhanh nhẹn mà áp sát đối phương, một cước quét ngang, trí toàn cũng không kém, ra quyền đáp trả. khí tức hai bên giao nhau, phải nói là cực kỳ mãnh liệt, dư chấn lan xa. Trí Toàn ban đầu còn có thể dựa vào hỏa khí của bản thân áp chế được đối thủ. Nhưng giờ đây, không biết vì sao nó gần như là hoàn toàn vô dụng. Điều này tất nhiên là có liên quan đến tiên phú đặc thù của Kim Hợi. Càng đánh, trí toàn càng mệt hơi. Còn về phần Kim Hợi, càng đánh thì càng sung sức. Mỗi lần ra chiêu đều mạnh đến kinh người. Dần ra mà lấn lướt đối phương, ép hắn ta phải liên tục lui bước về sau. Tên mập chết tiệt này, sao lại mạnh đến như vậy? Xem ra, muốn thắng phải dùng đến nó rồi, trí toàn giờ đây bị ép đến mức phải nghiêm mình cố thủ. Tên khốn nhà ngươi, không phải mạnh miệng làm sao? giờ lại như ruột rụt cổ thế kia, có hèn không cơ chứ? thấy vậy, Kim Hợi liền buông lời khiêu khích. người cứ chờ xem đi, trận này ta thắng chắc rồi. mặc dù tình hình không được khả quan cho lắm, Chí Toàn vẫn là tự tin như cũ. hỏa khí trên người hắn ta thuận nhiên trở nên khắc lạ, nóng đến điên người. trên đài cao bầu không khí căng thẳng cũng không kém gì phía dưới. Khâm Đàn trầm ngâm mà quan sát, đánh giá sơ bộ về thực lực của Kim Hợi. trận này mà Chí Toàn muốn thắng, é là nhàn rồi đây nhưng không phải là không thể. người của ngài thực lực cũng không tệ nhỉ? so với thiên tiêu bọn ta một chút cũng không thua kém nơi đây đúng là họa hổ tàn long mà không đàn nói lời tán dương nhưng không kém phần lẩn ý ngài nói quá lời chỉ là có chút thiên phú mà thôi nào đâu có so được với thiên tiêu học viện của các ngài mặc can lựa lời mà đáp tránh mất đi tình hữu nghị mới vừa thiết lập. không so được sao ngài khách sao thế sắp thắng học viên của ta luôn rồi kìa ở đó mà không so được ngài đâu cần phải khiêm tốn đến như vậy không đàn hai chân mày nhíu chặt ưu ám mà nói sự việc gia kiệt thất bại trong tay triệu hoài đã khiến cho thể diện của học viện ngự pi tổn hại không nhỏ nay nếu như trí toàn cũng bại tại đây, e là thế hệ thiên tiêu này, không biết sẽ đi về đâu. nếu như có thắng, cũng chỉ là may mắn. đều là người trẻ so tài với nhau, ngài cần gì phải bận tâm đến như vậy. chúng ta cứ tự nhiên quan sát là được. mặc can tiếp lời, tươi cười nhưng đầy âm sâu. Ồ, là ta thất lễ rồi. trật trật trật, đây là do ta quá lo lắng đi. nếu như có gì mạo phạm, xin ngài bỏ qua, khâm đàng nhẹ giọng thanh minh, nhã nhặn cũng không kém. nào có, nào có. ngài cứ nói quá, ta nào đâu có dám mặc can xua sổ tay, còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang hai vị đây, ta còn không gấp. hai người gấp cái gì không biết nữa. tiến lặng xem nào. ông ba lúc này mới lên tiếng, chăm chú mà quan sát tình hình phía dưới. là thắng hay thua, ông ta mới là người lo lắng hơn cả. trở lại trận chiến giữa trí toàn và kim hợi, hai bên giao đấu ngày càng kịch liệt. sân đấu cũng vì bọn họ mà bị vỉ một nửa. mặc dù khí tức của cả hai đã giảm đi một cách rõ rệt nhưng không vì thế mà trận chiến này bớt đi phần căng thẳng. quyền cước giao nhau, không chút thua kém. khí tức của hai người bọn họ không ngừng va chạm, bất phân thắng bại. chỉ là kim hợi, hơi thở có chút nặng nề, thương tích trên người cũng không hề ít. nhưng muốn đánh bại được hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. còn về phần Chí Toản, mặc dù hỏa khí không còn mãnh liệt như phút ban đầu, nhưng vẫn có thể cầm cự được hồi lâu. thứ mà hắn đang chờ, chính là một cơ hội triệt để đánh bại đối phương. bằng không, trận chiến này khó mà có kết quả. chương 440, Chí Toản thắng thua trong gang tấc chương 440, Chí Toản thắng thua trong gang tấc Chí Toản cận thân đối chiến, vừa đốt mà vừa đánh đối phương. mỗi lần ra đòn, đều gây ra sát thương không nhỏ. có điều là tốc độ hồi phục của Kim Hợi lại quá nhanh, gần như. Những vết thương nhỏ đó đều biến mất trong nháy mắt. Trận chiến này cũng vì thế kéo dài không dứt. Kim Hợi không phải là không muốn ra chiêu với đối thủ, chỉ vì hỏa khí trên người, hắn khó lòng mà tiếp cận chí toàn. Ban đầu còn cố chịu được, về sau lại nóng rất cực kỳ. Như muốn thiêu sống con người ta vậy, hắn cũng không tài nào mà tiếp cận được nữa. Tên này, hỏa khí trên người hắn hình như mạnh hơn trước thì phải. Khó chịu quá đi, tiếp cận thì không được, đánh xa thì không trúng. Làm sao để đánh bại hắn đây? Kim Hợi lầm bầm trong miệng, trầm tư mà suy tính. Đánh với ta mà dám lơ là, ngươi tìm chết, chớp lấy thời cơ này, Kim Hợi dồn lực mà đánh tới. mắt thấy là một quả cầu lửa rực cháy lao nhanh đến mình, Kim Hợi đành lùi ba bước rồi lách người né chiêu, mới tránh được một tiết. sau khi trở nên to gọn, tốc độ của hắn ta đã được cải thiện rất nhiều, nhưng khả năng chịu đòn lại giảm đi không ít. cho thế, Kim Hợi tụ khí vào tay, nhắm thẳng kẻ địch, bắn ra vô số đạn khí, khói bụi mịt mờ, lấy đó mà hạn chế tầm nhìn của đối phương. đến khi trí toàn xưa tan khói bụi, Kim Hợi đã biến mất không một chút dấu vết. đưa mắt nhìn về xung quanh, bất chợt một cơn gió lạnh thổi sau lưng. trí toàn theo phản xạ xoay người về sau, thứ chờ đón hắn là một cú đấm như trời giáng. Cú mai là kịp thời đỡ lấy, bằng không phen này nguy mất. Mặc dù đã chặn đứng được mũi nguy nhưng đôi bàn tay của hắn ta lại được phen run dậy. Xem ra một đòn này không hề nhẹ một chút nào cả. Đánh chúng vào người, không chết thì cũng ngáp ngáp hơi tàn. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ. Kim Hợi vung tay tiếp tục mà tung ra một quyền nữa, uy lực không kém gì một đòn trước đó. Nghiền ép đối phương, không cho tên này bất kỳ cơ hội nào phản kháng. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ bản thân đã đến cực hạ, còn kéo dài kết cục chỉ có đại bại, bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh nối tiếp theo đó là từng quyền từng quyền đánh núi có lỡ nói chi là đánh người ép cho Trí Toàn phải liên tục lui bước về sau mặt nhăn nhó thành cụm hỏa khí trên người bị dập tắt lúc nào lại không hay khí tức tỏa ra cũng vì thế phần nào yếu đi trước tình thế này Trí Toàn chỉ đánh nghiêm mình cố thủ Khoảnh khắc mà đối thủ ngưng tay cũng chính là thời khắc hắn ta phản công còn có cơ hội phản công hay không nó lại là một câu chuyện khác phải xem ai giữa bọn họ là người kiên trì đến cùng chẳng mấy chốc chí Toàn đã bị ép đến góc sân đấu thấy rõ được ý định của đối phương, hắn còn không làm gì đó thì thật nguy mất, thua cuộc cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Với những lời đã nói ra trước đó, việc này hắn nào đâu có cho phép nó xảy ra. Nắm bắt được nhịp điệu tấn công của đối thủ, trước sự dồn dập đó đã đến lúc hắn phản kích lại. Khí tức tỏa ra bất chợt dâng tràn, cả người hắn một lần nữa bốc cháy như ánh lửa bàn chưa. Trận chiến này cũng nên có hồi kết rồi. Chí toàn tụ khí vào tay, bắn ra một quả cầu lửa, thẳng vào mặt kẻ địch, che mất tầm nhìn của Kim Hợi. Tiếp theo đó, đánh ra một quyền nữa. Quyền này không những mạnh mà còn cực nhanh, trực tiếp đem đối thủ đánh băng ra xa, nhưng đó cũng chỉ mới là khởi đầu, chưa để Kim Hợi kịp hồi thần, Chí Toàn đã lao nhanh đến, ra thêm một quyền đầy hỏa khí nữa, giáng thẳng vào ngực đối phương, mạnh mẽ ra đòn, máu tươi tung tóe khắp nơi, mảng trời nhuộm đỏ. Khu Cụ bất cần rồi, Kim Hợi nằm gục dưới đất, yếu ớt mà nói, Long không đứng dậy, trông còn là có chút thế thảm, còn chưa chịu bỏ cuộc sao? Vậy thì để ta, chết để đánh bại ngươi vậy, Chí Toàn tụ khí vào tay, rồi lực vào chân, ánh mắt sắc bén, nghiêm giọng mà nói, để ngươi đánh ta nhiều đến như vậy, còn chưa đủ sao? Giờ để ta đấm lại ngươi một đấm nào, Kim Hợi gằn giọng, khóe miệng thì nét đủ cười đầy quỷ dị. Thiên phú đặc thù của Kim Hợi, ăn miếng trả miếng, sát thương mà hắn đã chịu có thể tích tụ nhiều lần trong cơ thể, lấy đó là nguồn sức mạnh cho bản thân, hay dồn sát thương ra chiêu đều được. Đây cũng chính là con bài tẩy của hắn để chiến thắng trận chiến này. Chịu đòn lâu đến thế, nào đâu có thủ công. Trước mắt, Chí Toàn đã xuất hiện trước mặt đối thủ, vung ra một quyền như xé gió mà đi. Kim Hợi liền lệnh người qua một bên, nhẹ nhàng mà tránh được đòn này. Nào ngờ, đó chỉ là hư chiêu, một đòn phía sau mới thực sự là nguy hiểm chí toàn bước tới một bước, áp sát đối phương hết mức có thể. Tránh cho tên này có cơ hội chạy trốn. Hỏa khí dày đặc trên tay hắn ta, cũng đủ biết một đòn này uy lực ra sao, từ chết cho đến trọng thương. Đây đã là hết thể những gì hắn có, nhưng kim hợi cũng không kém, hắn đã nhanh tay mà ra đòn trước đối thủ. Bằng không, hắn không còn bất cứ một cơ hội nào cả. Những sát thương đã chịu trước đó, đều được bộc phát tất cả vào một quyền này. Quyền của hai người bọn họ giao nhau, trực tiếp tạo thành một vụ nổ cực lớn, ché mất tầm nhìn. Thanh âm vang không khỏi chói hai người nghe. Ai nấy cũng đều trố mắt mà nhìn kinh ngạc không thôi, Hoa, wow, chơi lớn thế, phải chi có triệu mại ở đây, e là mọi chuyện còn vui hơn nữa, chứng kiến một màn này, thê ngặt liền buông lời cảm thán. Ngài nói xem, là học viên của ta hay là người của ngài? Ai, sẽ là người trụ vững đến cuối cùng đây, khâm đàn nếu mày, âm trầm mà lên tiếng. Là ai đi chăng nữa, cũng đều như nhau cả. Ngài hà tất gì phải hỏi ta câu hỏi khó này, mặc can điểm đạm mà đáp, nhưng không kém phần kéo léo. Nếu như ngài đã không muốn nói, vậy thì để ta nói vậy. Trận này, thật ngại quá, là học viên của ta thắng rồi, khóe môi khâm đàn biết lên nụ cười tự tin mà nói tiếp. Quả thật, hắn nói không sai. Đưa mắt nhìn tới, giữa làn khói bụi trí toàn hiên ngang mà đứng đó, mặc cho cơ thể đã tàn tạ đi không ít, thương tích đầy người, hai mắt đờ đẫm nhưng đầy ý chí, đã giúp hắn gắng gượng đến cùng. Kim Hợi thì không may mắn đến như thế, cả người đã bị cháy đen, nằm gục xuống đất, không chút động đậy. Trận này đến đây là kết thúc, phần thắng thuộc về trí toàn. Tỷ số chung cuộc lại một lần nữa trở về thế cân bằng. Ta đã nói rồi mà, trận này ta sẽ thắng chắc. Trí toàn dõng dạc mà nói, khoái ý lộ rõ trên khuôn mặt. Cảm giác lúc này của hắn ta. Không gì có thể miêu tả thành lời. Lời vừa dứt, hắn cũng theo đó mà ngã xuống. Hắn sớm đã là nọ mạnh hết đã, cầm cự lâu đến như vậy cũng là cực hạn của bản thân. Giờ là lúc, hắn để bản thân được nghỉ ngơi. Trên khỏe môi Chí Toản, đến khi ngất đi nụ cười thỏa mãn là vẫn còn đó. Sau khi Chí Toản và Kim Hợi được đưa xuống, sân đấu được sửa chữa, thì cũng là lúc trận chiến của Kim Nguyên và Cảnh Hóa bắt đầu. Trận chiến cuối cùng này, không chỉ phân định thắng thua giữa Mạc Càn và Ư Ba, mà còn đại diện cho thực lực đứng sau của hai bên. Chương 441, Cảnh Hòa, Kim Nguyên Lần 3 đối chương 441 cảnh Hòa Kim Nguyên lần 3 đối Cảnh Hòa một lần nữa đối chiến Kim Nguyên đây đã là lần thứ ba hai người bọn họ giao đấu với nhau chỉ là có điều hai lần trước đó Cảnh Hòa đều cách thất bại trong can tấp. lần thứ ba này không biết kết cục sẽ như thế nào đây hai người hai phía đứng đối diện nhau ai ai cũng đều nồng nặng mũi thuốc súng thời gian nghỉ ngơi đã đủ để họ hồi phục không ít. giờ đây cũng là lúc bọn họ phô diễn ra thực lực chân chính của bản thân cùng nhau so tài ta không là ngươi đủ sức để chống chọi được lâu không thể cơn giận của tiểu thư nhà ta làm sao mà ngồi ngoài đây? Kim Nguyên mở lời, ánh mắt đôi phần lãnh đạm. Tiểu thư nhà ngươi, rốt cuộc là ai? Ta có đắc tội chỗ nào, cũng nên nói rõ chứ. Nói như thế, ai mà biết được? Cảnh hòa như mày, không khỏi khó hiểu. Đừng nhiều lời nữa. Tiểu thư nhà ta rơi bao nhiêu nước mắt, ngươi sẽ đổ bấy nhiêu máu. Kim Nguyên trầm giọng, khí tức tỏa ra càng là mãnh liệt. Lời vừa dứt, hắn ta đã ra chiêu đánh tới. Một kiếm bất ngang, tốc độ cực nhanh. Dư ảnh con đó, cảnh hòa chỉ đánh lui người né tránh. Nào ngờ đối phương lại nhanh chóng tiếp cận mà vung ra một kiếm nữa vì lực không hề kém chút nào. Cảnh hòa đưa lao đỡ lấy, phải lui về sau mấy bước mới có thể chặn đứng được nó đó. Còn chưa kịp định thần, đối thủ đã tiếp tục ra chiêu. xoay người tung cước, nhắm thẳng vào phần đầu của hắn mà đã đến. trước một đòn này, Cảnh hòa liền đưa tay chặn lấy. bất giác, cả người lại không xuống. sát mặt còn là có chút khó coi. một cước đó của Kim Nguyên, đá trâu còn chết uống chi là đánh lên người hắn ta. ngươi, đừng có mà thua sớm đấy. ta còn chưa có đánh đủ đâu. Kim Nguyên cất tiếng, ra chiêu càng là ác liệt. như ý ngươi muốn, ngươi thua ta còn chưa thua đâu. Cảnh hòa mạnh miệng mà đáp khí thế không chút thua kém. Nhưng tình hình hiện tại của hắn, hình như là không được khả quan cho lắm thì phải. Trước thế như trẻ tre của đối phương, cảnh hòa phải chật vật lắm mới có thể ứng phó. Hết kiếm rồi tới quyền, hết quyền rồi tới cước, Nối tiếp nhau không dứt, ép hắn phải nghiêm mình cố thủ. Còn không làm gì đó, thì thật là nguy. Lại nói đến một nơi khác, triệu hoài sớm đã đứng một vị trí cao mà quan sát lấy tất cả. Bên cạnh hắn còn có cả mạc hạo và thị, chỉ là ba người bọn họ mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Nhưng khó tránh khỏi liên quan trận chiến phía dưới. Chật chật chật, cô nói xem hắn ta sẽ còn trụ được bao lâu nữa đây mà nói đi cũng phải nói lại có người chút giận thay cô thế kia chắc giờ cô vui lắm nhỉ đúng không công chúa mặc hảo triệu Hoài nhàn nhạt mà nói nhưng lại sập mùi gian trá ở đây người đưa ta đến đây là để xem cảnh này đó à vô vị mặc hảo lạnh lùng mà đáp nhưng tâm tình lại khó mà diễn tả thành lời vô vị sao sao nhìn mặt cô lại lo lắng thế đây là đang quan tâm hay vậy là hắn hay là tên kia triệu hài buông lời trâm trọc nhưng không quên mục đích chính của bản thân chuyện này liên quan gì đến ngươi mặc hảo hừ lạnh một tiếng Rồi xoay mặt sang hướng khác. Trông dáng bẻ, còn là có chút hơn dỗi Tên cuốn này, rốt cuộc là đang lưu đồ gì đây, thì một bên, cảnh giác hắn ta không ngừng. Sự tình hiện tại, phải nói đến một tiếng trước đó. Mặc Hạo vì chuyện của cảnh hòa, yêu sầu mà nhốt mình trong phòng. Giữa lúc này, Triệu Hoàng lại tìm đến cô ta. Không biết, lại bày trò gì đây. Nhưng chắc rằng, không phải là chuyện tốt lành gì. Công chúa, người có thể đừng có như vậy có được không hả? Nhìn ngươi xem, đã thành bộ dạng gì rồi? Vì tên của nó có đáng hay không, nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của đối phương. Thị không đành lòng mà nói lời quên can. Em mặc kệ ta đi, cái cảm giác thất tình này em không hiểu được đâu. Ôi, còn gì đau đớn bằng trái tim bị tổn thương này cơ chứ. Mặc hảo lặng nhìn qua cửa sổ, than ngắn mà thở dài từng hơi. Em không hiểu, nhưng mà em chán cái cảnh này lắm rồi. Hạt, dự, người có biết không? Người thất tình nhưng người chịu khổ là em đây này. Thị ố mặt, ngắn ngâm không nói nên lời. Vì sao con khóc khóc khóc? Thanh âm quen thuộc văn vọng, nghe là biết có điểm không lành rồi. Là ai? Còn không mau cút ra đây, ngay lập tức, Thị đã vào tư thế phòng vệ. Đã lâu không gặp con ổn cả chứ, theo đó là bóng hình của triệu hoài dần xuất hiện, có điều là hắn leo cửa sổ vào, không ai bị kẹt nửa người. một màn này, dọa cho hai người bọn họ hoang mang không ít. đây ra, đây ra, Đầu chết đi được, ai xây cái cửa mà khó vào thế? kẹt, kẹt rồi, ôi chao, vào được rồi, sau bao khó khăn, hắn cuối cùng cũng vào được bên trong. wa, chuyện gì đây? mặc hảo lùi về sau mấy bước, khó hiểu mà nhìn hắn, là người à? làm cái trò gì thế? thấy được trò con bò của đối phương, thị phần nào đã buông lòng cảnh giác. kuku ta tới đây tất nhiên là có chuyện cần bàn rồi. ngay lập tức, triệu hoài liền bày ra dáng vẻ nghiêm chính, phần nào gỡ gạt lại mặt mũi đã mất trước đó. Khoan đã, tại sao ngươi lại xuất hiện tại đây? đây là vương cung cơ mà. thị liếc nhìn hắn, cẩn thận mà đề phòng. đây, tiểu tiết ấy mà, cô cần gì phải quan tâm? không phải khoảng thời gian này, các người đang tiếp khách quý sao? nói không phải khoe, ta chính là một trong số các khách quý đó. triệu hoài mặt hất lên cao, tự tin mà đáp. vậy ngươi cũng không thể xuất hiện tại đây được, đây là cung của công chúa. ngươi tự tiện xâm nhập, có biết tội như thế nào không? trước mắt thì đã đặt lưỡi kiếm lên cổ hắn, gan giọng mà trách hảo. "Vi vi vi vi làm gì thế? Có biết là làm như này, mất tình cảm lắm không hả? Bỏ kiếm xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nhất là công chúa Mạc Hảo đây, ta sẽ không để cô thất vọng, trước tình thế này, Triệu Hải vẫn là trêu đùa họ cho được. Ngươi, từ lúc nào biết được thân phận thật sự của ta? Có phải là ngươi theo dõi bọn ta không?" Nghe được lời đó, Mạc Hảo không khỏi sửng người. Chuyện này, hắn làm sao mà biết được? Ta cần gì phải theo dõi? Lần đầu gặp mặt, ta đã biết thân phận của cô không hề tầm thường rồi. Thêm vào đó, là thanh bảo kiếm kia, chỉ cần tra nguồn gốc một chút là biết xuất xứ ở đâu. Vậy thì các cô nói xem, ta tìm đến nơi này thì có gì là lạ? Triệu Hoài nhẹ tuổi mà đáp, lấp liếm cho qua. Bất chợt hắn lại xoay người, thoát khỏi cảnh kiếm kề cổ, nhanh như cắt đã ngồi vào chiếc ghế gần đó. Đứng đó làm gì, ngồi xuống cả đi. Ta đến đây là có chuyện cần bàn, không cần phải khách sáo như thế đâu. Đứng hầu làm gì cho mất công, ngồi đi ngồi đi. Có bánh trái gì, đem ra thì càng tốt. Triệu Hoài, tự nhiên cứ như là ở nhà. Ta bây giờ không có tâm trạng mà đùa với ngươi. Ngươi về đi mặt hảo cả người u rũ, chẳng buồn mà đối thoại tới hắn. Nếu như chuyện này có liên quan đến cảnh hòa thì sao? Triệu Hải từ tốn mà nói, nhưng từng câu từng chữ lại sắc sảo không thôi. Chương 442, huyết tinh, Phái Nguyên huyết Đao chương 442, huyết tinh, Phái Nguyên huyết Đao trước thế nghiền ép của Kim Nguyên, cảnh hòa cực lực mà chống trả. Mỗi lần đao kiếm giao nhau, là hắn lại lui về sau một bước. Mặc cho như thế, hắn vẫn ngoan cường mà chiến đấu. Thực lực có thể thua nhưng ý chí thì không. Khởi động như thế là đủ rồi, ta nghiêm lúc đây. Người đó, giờ đầu hàng còn kịp. Kim Nguyên giọng điệu nghiêm nghị một thân khí thế hơn người, muốn ta đầu hàng, đừng mơ. Có giỏi thì tới đây, ai ăn ai còn chưa biết đâu, dẫu có như thế, cảnh hòa vẫn là mạnh miệng tới cùng. vậy thì tốt, tiếp chiêu đi. thanh kiếm trong tay kim nguyên, bất chợt phát sáng, toàn thân rực rỡ ánh kim, nhìn trông sắc bén vô cùng. một kiếm vuốt ngang, như tia chớp giữa trời. trước một kiếm đó, cảnh hòa chỉ đánh lui người nệ tránh. hắn biết, thực lực của bản thân ra sao, trận này muốn thắng, tất cả đều chỉ có thể trông chờ vào thái nguyện huyết nào huyết đào, huyết tinh ngươi tích đủ chưa vậy? nhanh đi, ta sắp chịu không nổi rồi đây này. Huyết tinh hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngươi cầm cự trong 30 phút. 30 phút này, là thành hay bại thì đều xem ở ngươi đấy." Thoái Nguyên huyết đao đáp lời, đây đã cách tốt nhất mà nó có thể đưa ra. "30 phút sau, như vậy là quá đủ rồi. Vậy thì còn chờ gì nữa, bắt đầu đi." Cảnh Hòa hiện tại cũng đã không còn lựa chọn nào khác, đành làm liệu một phen vậy. "Được thôi, như ý ngươi muốn. Chúc ngươi may mắn, đừng có nhập ma đấy nhé." Mặc dù như thế, huyết đao còn không quên cảnh báo lấy hắn ta. La hư tình giả ý hay thật lòng nhắc nhở, khó mà biết rõ. Huyết tinh do huyết đạo ngưng tụ mà thành, chứa lượng sức mạnh không thể nhỏ không chỉ có như thế mà nó còn khuyết đại tinh thần chiến đấu của người sử dụng lên mức cao nhất. nhưng có điểm chí mạng là chỉ cần không giữ vững được lý trí liền bị nó cắn trả. thần trí bất minh trở nên khát máu hơn bao giờ hết. kim nguyên chém tới một kiếm nữa, bất chợt mà bị đánh lui về sau. lúc này hắn mới để ý đến cảnh hòa giờ đây đã khác xưa. huyết khí dâng trào, đôi mắt đỏ ngầu. hơi thở từng nhịp mạnh mẽ, còn đâu cái dáng vẻ yếu thế vừa rồi. ngươi không phải rất tự tin với bản thân mình sao? vậy thì hôm nay ta sẽ đánh nát sự tự tin đó của ngươi. cảnh hòa siết chặt vũ khí trong tay, ý chí sục sôi. Phô trương thanh thế mà muốn dọa ta sao? Vọng tưởng, Kim Nguyên mạnh mẽ mà đáp, giọng điệu hùng hồn không thôi. Nói rồi, hai người bọn họ lao nhanh vào nhau, một đỏ một vàng, không ngừng chản chán. Trận chiến này còn kịch liệt hơn cả trận chiến trước đó nữa, không chỉ mãn nhãn người xem mà còn là cực kỳ huyền tráng. Huyết khí sao? Thang lúc đó học đâu ra thứ này vậy? Không biết là tốt hay là xấu nữa đây. Nhìn về cảnh hòa, thời mạnh lộ rõ vẻ trầm tư. Huyết khí là làn danh giữa thiện và ác, không cấm nhưng bị nghi kỵ rất nhiều. Biết bao nhiêu là người vì tu luyện thứ này mà nhập ma? nhưng cũng không ít người vì nó mà trở nên cường đại. là chính hay tà thì phải xem ở người dùng. Hoa, còn có cả trạng thái này nữa sao? tên đó đúng thật là làm cho người ta bất ngờ mà. triệu hải cố tình nói lớn mà thu hút lấy sự chú ý của đối phương. cảnh hòa hắn làm sao thế? sẽ không sao chứ? mạc hảo nghe được lời đó, xoay đầu nhìn lại, thấy được biểu hiện bất thường của cảnh hòa, tâm tình của mạc hảo một lần nữa dậy sóng. ô, cô đây là đang quan tâm hắn à? chậm chậm, yên tâm đi, không sao đâu. nay cùng lắm từ chết cho tới bị thương thôi, triệu hải bình thản mà đáp nhưng không thiếu phần trêu trọng, không phải chứ, sao lại tới mức độ đó? Hán Mặc Hảo tuy giận nhưng thâm tâm khó mà không lo lắng cho tên đó. Tiểu thư, người đừng quên tên đó đối xử với người ra sao? Giờ người mềm lòng, đến sau cùng người chịu thiệt chính là người đấy, tránh cho đối phương đi vào vết xe đổ trước đó, thì cực lực mà khuyên can. Cô thì biết gì mà nói chứ, xích qua bên kia mà chơi đi. thì vừa nói hết câu, Triệu Hải đã đẩy cô ta ra xa, để cô ta nói một hồi, kế hoạch của hắn xem như đi toang. É hèm tên tiêu mạnh như con trâu vậy đó, hắn đánh sao lại? Chân này ít nhất là nằm giường 10 ngày nửa tháng mới hồi phục. Như vậy là còn nhẹ đó, nếu như không ai. Chậc chậc chậc, đúng là không dám nghĩ tới mà, Triệu Hoài ghé sát hai mặt hảo, thì thầm mà nói nhỏ với cô ta. Hán, đã bắt đầu dò trò. "Tên con kia, ngươi nói gì với tiểu thư nhà ta thế?" Còn không mau ngậm miệng lại, thấy do ý đồ bất chính của hắn, thị liền bước tới một bước, ý định tách hai người bọn họ ra, tránh cho mọi chuyện trở nên phiền phức hơn. Để hắn cứ tiếp tục như này, e là có sự chẳng lấy mất. Năm ngờ, Triệu Hoài lại đưa chân giò, thị mất đà mà ngã, hắn lập tức đỡ lấy. Nhưng lại nhân cơ hội này mà đánh ngất cô ta, thao tác phải nói là nhanh gọn lẹ. Thế là phiền phức đã được giải quyết, hắn cũng bất đi một kẻ ngắn đường. Cô nói nhiều quá đấy, nên im lặng rồi. Mọi chuyện cứ để đó ta lo, Triệu Hoài nở ra một nụ cười quỷ dị, âm trầm nói, "Thì làm sao thế? Ngươi đã làm gì em ấy rồi?" Mặc Hào nhìn hắn, hoài nghi mà hỏi. "Ta thì có thể làm gì, cô ta mệt quá nên ngủ một chút ấy mà. Cô không cần phải lo lắng đâu. Nào, chúng ta nói chuyện chính thức nào?" Triệu Hoài đặt thị qua một bên, bình thản mà đáp. Nhưng cảm giác mang lại, ma mị vô cùng. Trong bầu không khí nơi đây, có một hương thơm nhàn nhạt, nhạt, nhẹ nhàng thanh tao nhưng lại yêu mê con người ta không lối thoát. Mạc Hảo cũng vì thế, mơ mơ hồ hồ mà tin những gì hắn ta nói. Cô ta đã không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa rồi. Cô không muốn, hắn bị thương nặng đâu nhỉ? Chớp chớp chập vậy thì phải làm sao đây? Không biết từ lúc nào, Triệu Hải đã ghé sát hai Mạc Hảo mà nói lời biết hoặc, lại nói đến cảnh hòa, có được sự trợ giúp của Đoánh Nguyệt Huyết nào? Thực lực tăng mạnh, đã có thể cường công đối chiến với Kim Nguyên. Nhưng vấn đề lớn nhất của hắn ta hiện tại, là thời gian không cho phép kéo dài quá lâu. Bằng không, không đánh cũng thua, bắt buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. thế là mỗi đòn đánh ra, cảnh hòa đều dùng hết sức, uy lực bạo phát, chân kinh người nhìn. ai nấy cũng đều khó hiểu, nhưng chỉ duy có mình hắn biết là bản thân đang làm gì. đánh liều mạng thế kia, đây là đang làm gì thế? ông ba nhíu mày, tay bất giác mà siết chặt vào ghế làm gì thì làm, đừng thua là được. ông ba sát mặt đã kém, mặt can lại càng kém hơn. cũng phải thôi, trận chiến này đối với lao ta mà nói, cực kỳ quan trọng, quyết định đến tương lai vận mệnh của cả một quốc gia. cho dù có thế nào đi chăng nữa, trận này quyết không thể thua. sao nhìn hai vị đây? Lại căng thẳng thế này. Chỉ là một trận chiến thôi mà, cứ thả lòng xem nào, không đàn thấy vậy, nhịn không được liền buông lời châm trọng. Làm gì có chuyện đó, ngài cứ nói quá, mặc can tỏa ra bình thản mà đáp, nào đâu có để cho người khác nhìn rõ tâm tư của bản thân.